Dựa vào n ạ p t i ề n vô địch vạn giới không năm, chương chín mươi sáu khuyết điểm ta, không có khuyết điểm, tần d ị ệ p tiếng gọi hàng, để minh tung hoàng đế khó e miệng, đều không tự kìm hãm được lại co giật một hồi, liền hắn đều có chút mất cảm giác, nay tần d ị ệ p chẳng lẽ còn thật chuẩn bị, một lần đánh bốn trận, trực tiếp áp đảo sở hữu võ hoàng hay sao, hắn tuy rằng đã sớm biết, Tần dịch có võ vương đỉnh cao tu vi, gặp quét ngang thiên kiêu tranh chấp, d ự c s ỡ hào quang. nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng, lần này bích ba hồ hổ hội minh, ba quát long môn đấu pháp ở bên trong, dĩ nhiên đều thành tần dịch một người sân khấu. chuyện này, khánh vương phủ võ hoàng, nhìn về phía vinh vương phủ c ử h ạ m than buông tay nói, trương tiên tử, chỉ có ngươi lên, được, được gọi là Trương tiên tử, chính là một vị vóc người cao gầy, dáng người h i ể u điệu thiếu phụ, nàng dung mạo hoa mỹ, nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, nàng rất rõ ràng, khánh vương phủ võ hoàng, thực lực bình thường, cũng không cái gì xuất sắc địa phương, dù cho tần dịch đã liền chiến hai trận, tiêu hao lượng lớn tinh khí thần, nhưng hắn đánh bại tần dịch hy vọng, vẫn như cố rất nhỏ. ngược lại, nàng tu luyện khánh vương phủ bí truyền ba pha tự tại pháp, tinh thông thần hồn bí pháp, thần niệm bí thuật, chuyên tấn công thần hồn sát phạt thuật. tân d ị trung quy không phải võ hoàng. dù cho lúc trước, hắn cùng ninh vương phủ võ hoàng lấy ánh mắt đụng nhau thời gian, cũng đã triển lộ ra không kém hơn võ hoàng mạnh mẽ thần hồn, nhưng không được võ hoàng. sẽ không có thần niệm đối mặt thần hồn của nàng bí pháp chính là thiên nhiên rơi vào hạ phong mà này khả năng chính là tần d ị c h duy nhất khuyết điểm vì lẽ đó nếu như nàng lên sân khấu tự hỏi vẫn có không nhỏ hy vọng đánh bại tần d ị c h liền nàng thả người nhảy một cái hóa thành một đạo vệ t sáng tím bay vút đến long môn bên trên tần d ị c h thế t ử t h i ế p thân bên này có lễ, nàng vạn phúc thi lễ, đôi môi khẽ mở, nhẹ giọng nói, t h i ế p thân tự hỏi chính diện đánh nhau chết sống, không phải tần d ị c h thế tử đối thủ, nhưng t h i ế p thân nhưng tinh thông thần hồn bí pháp, như tần d ị c h thế tử, có thể đỡ lấy ta một đạo thần hồn công k í c h t h i ế p thân liền chắp tay mà hàng, làm sao, nàng tuy nói như thế, thành thực bên trong vẫn chưa ôm hy vọng. Dù sao, tần d ị c h cũng không phải người n g u không thể đứng bất động, mặc cho nàng triển khai thủ đoạn mạnh nhất, mà nàng sở dĩ còn sẽ nói như vậy. nhưng là muốn cho tần d ị c h trong lòng kiêng kỵ thần hồn của nàng bí pháp, dẫn đến ở trong chiến đấu bó tay bó chân, cho nàng càng to lớn hơn phát huy cơ hội. ai ngờ đến, tần d ị c h nghe được nàng lời nói sau. chỉ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái liền nhàn nhạt nói tốt vậy thì mời đi đùa giỡn thật sự coi hắn không tiếc tiêu tốn số tiền lớn hối đoái lục đinh lục giáp kim liên là ăn cơm khô nếu như này trương tiên tử là võ hoàng đỉnh cao hắn còn thật không dám như vậy bất cần có điều chỉ là một cái võ hoàng sơ kỳ hắn sẽ sợ sao ngươi Trương tiên tử sườn sốt một chút, lập tức đột nhiên trong lòng mừng như điên, suýt chút nữa không nhìn được cất tiếng cười to, quá ngông cuồng, cái này tần dịp, thật sự coi chính mình thiên tư vô song, là có thể tự đại ngông cuồng đến trình độ như thế này, mặc cho nàng triển khai mạnh nhất thần hồn bí pháp, chẳng lẽ hắn cho rằng, có thể liên tiếp đánh bại hai vị võ hoàng, ngay ở võ hoàng sơ kỳ bên trong vô địch rồi hay sao nếu ngươi như vậy tùy tiện tự đại hung hăng càn quấy liền không trách ta trong lòng nàng trở nên hưng phấn nguyên bản chỉ cảm thấy có thể có sáu phần một ư ơ i tỷ lệ thắng lần này liền tăng vọt đến chín phần m ộ ư ơ i cái kia thiếp thân liền đắc tội nàng nhanh chóng mở miệng nói một câu chính là lập tức bắt đầu triển khai thần hồn bí pháp tựa hồ là sợ sệt tần d ị ệ t đổi ý. ô n g ô n g ô n g mạnh mẽ thần hồn sức mạnh. chuyển hóa thành thần niệm lực lượng. ở nàng quanh thân không ngừng xoay quanh. ngưng tụ. hóa thành con đường vô hình phù văn. thần niệm áp s u ú t hầu như muốn cố hóa thành trong suốt thủy tinh. mơ hầu ngưng tụ thành một thanh c â y r ù i hình dạng. vinh vương phủ bí truyền tam tương chu thần thứ. đây là tổ tập nàng bảy phần một ư ơ i thần niệm sức mạnh, ngưng tổ ra một thanh chu thần đâm, chuyên môn thảo phạt thần hồn. đạo này bí pháp, chỉ là tiền kỳ chuẩn bị, liền cần đầy đủ ba cái hô hấp thời gian, trong khi giao chiến, như không có ai phối hợp nàng, cái kia nàng căn bản không thể tìm tới cơ hội triển khai ra, nhưng cũng nhân triển khai điều kiện hà khắc, đạo này bí pháp uy lực, chính là chân chính cường hãn tới cực điểm, võ hoàng trung kỳ, chúng rồi ba pha các thần đâm, đều muốn thần hồn trọng thương, võ hoàng sơ kỳ, nếu là chúng chiêu, vượt qua chín phần một mươi xác suất, gặp ngã xuống tại chỗ, nay tần dịch, có thể hay không bị ta tại chỗ đánh chết, nước đã đến chân, trương tiên tử trong lòng, nhưng sinh ra một chút do dự, nhưng lập tức liền bị một tia hung áp ý nghĩ thay thế. không được. bây giờ ninh vương phủ dĩ nhiên bị núc ao. trận chiến này, chính là ta vinh vương phủ q u ậ t khởi tối cơ hội lớn. tuyệt đối không thể thoái nhượng. bốn đại môn phiệt bên trong. ninh vương phủ mạnh nhất. đ ộ c chiếm ba châu. vinh vương phủ hơi thứ. đ ộ c chiếm hai châu nơi. còn lại nguyên vương phủ. khánh vương phủ. đều là độc chiếm một châu, bây giờ ninh vương phủ tao ngộ đà kích nặng nề, n à y dưới cái nhìn của nàng, quả thực là ngàn năm một thụ cự cơ hội lớn, g i ế t trong lòng nàng sát cơ lói lên, mạnh mẽ thần niệm ngưng tụ thành chu thần đâm, đột nhiên gào thép mà ra, thần niệm hơi động, tốc độ so với ánh sáng điện còn nhanh hơn, khiến người ta căn bản không có né tránh khả năng, chỉ trong trước mắt Chu thần đâm cũng đã đâm vào t ầ n dịch biển ý thức bên trong, toàn thân tỏa ra tuyệt diệt tâm ý, thẳng đến thần hồn của hắn mà đi, mà ngay trong nháy mắt này, một đ ó á có tới hai mươi bốn mảnh màu vàng lá sen hoa sen, đột nhiên hiện lên ở t ầ n dịch trong ấp, đem thần hồn của hắn bao quanh bảo vệ, cung, chu thần đâm mạnh mẽ va chạm ở hoa sen vàng bên trên, nhưng chưa có thể đột phá, trái lại bị rung ra vài đạo vết nứt, hoa sen vàng, cũng lắc lư một hồi, kim quang thoáng ảm đạm rồi một chút, h ừ trương tiên tử rên lên một tiếng, sắc mặt trắng m ị h nhưng là tao ngộ một chút phản phệ, thần hồn xuất hiện một chút thương t h í nay thần hồn của tần d ị c h bên trong, có bí bảo bảo vệ, đồn đại hắn bối cảnh thần bí, một tay thúc đẩy tần gia quật khởi, s â u không lường được, quả thật là nói không uổng, sắc mặt nàng có chút khó coi, liền chuẩn bị thu hồi chu thần đâm, lại tìm cơ hội đồng thủ. nhưng mà, nhưng đ ã muộn, vù vù vù, kim liên bên trên, kim quang đột nhiên tỏa sáng, hoa sen vàng lấy ra thần hồn của tần diệt sức mạnh, trong thời gian ngắn ngưng tủ ra m ộ ư ơ i hai vị thần tướng, đây là lục đinh lục giáp thần tướng hiện ra, mười hai vị giáp vàng thần tướng cầm trong tay lưới m á t kim mâu kim búa kim ghích đằng binh nhận một cái vung vầy cùng nhau đánh vào chu thần đâm bên trên chu thần đâm tại chỗ bị oanh ghích vỡ ra được hóa thành con đường vô hình thần niệm lực lượng tiêu tan phốc trương tiên tử mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng b ệ t như tờ giấy trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi chỉ vào tần dịch, ngươi ngươi, tần dịch liếc nàng một ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, làm sao, ngươi cho rằng, thần hồn sẽ là ta khuyết điểm, rất xin lỗi, ngươi đoán sai, ta không có khuyết điểm, đối diện sắc mặt trắng bệt trương tiên tử, lúc này ngây người như phóng, không có khuyết điểm, một c á c h võ vương, làm sao có khả năng không có khuyết điểm, Nàng căn bản không muốn tin tưởng c á c h này hoang đường ngôn luận nhưng mà chính diện đối đầu sức mạnh một quyền ếp tới ninh vương phủ võ hoàng quỳ xuống bị đánh thành trọng thương giao đấu phòng ngự cùng tốc độ đánh nguyên vương phủ võ hoàng vô cùng chật vật xin tha chịu thua đến này một hồi m ặ t cho nàng buông tay làm triển khai mạnh nhất thần hồn mỹ pháp dùng để công kích chính mình. kết quả, tần d ị ệ p tự thân không mất một sợi tóc, trái lại nàng bí pháp bị phá, c h i ề u to lớn phản phệ, thần hồn bị trọng thương, muốn tính dưỡng đến mấy năm, rất hiển nhiên. thần hồn của tần d ị ệ p nếu không là tu luyện đặc thù bí pháp, chính là có chí cường bí bảo bảo vệ, thần hồn phương diện, hắn không chây vào đâu được, Trương tiên tử ngơ ngác phát hiện, chính mình lại thật sự, ở tần dịch trên người, không tìm được bất kỳ khuyết điểm cùng nhược điểm, muốn đánh bại tần dịch, cũng chỉ có đường đường chính chính, lấy sức mạnh mạnh nhất, đem hắn nhìn ớ p có thể bất luận cái nào võ hoàng sơ kỳ, đều không thể nào làm được điểm này. Ta ta, nàng há miệng, cứ việc trong lòng nàng vạn phần không cam lòng, nhưng chỉ có thể cúi đầu khan giọng nói ta chịu thua này một hồi là c h ú n g ta vinh vương phủ thua ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm chương chín mươi bảy người thắng lớn nhất to lớn lợi ích chuyện đến nước này t r ư ơ n g tiên tử ngoại trừ chịu thua không có con đường thứ hai có thể đi nghĩ đến trên một khắc nàng còn tự tin tràn đầy hưng phấn không thôi cho rằng tần d ị ệ c quá mức ngông cuồng hôm nay nhất định bị thua không làm được còn có thể bỏ mình kết quả thời khắc này chính mình liền thất bại thảm hại thua triệt triệt để để vinh vương phủ cũng triệt để mất đi c á c h này ba ngàn năm khó gặp gỡ một lần tuyệt hảo cơ hội mà tần d ị ệ c bất tử tần ra ngày sau nhất định quật khởi vinh vương phủ cũng sẽ không bao giờ có vấn đỉnh môn phiệt cơ hội đáng dép a còn kém ngần ấy trong lòng nàng hết sức không cam lòng mịt mờ liếc mắt một cái tần dịch trong mắt hiện ra một tia oán giận vẻ lập tức nàng không nói một lời xoay người liền bay trốn đi nữ nhân này tần dịch nhìn bóng lưng của nàng trong con ngươi lộ ra một tia vẻ lạnh lùng Nữ nhân này vừa mới sát cơ, thậm chí thua trận sau khi đối với hắn oán giận, đều bị hắn cảm ứng rõ rõ ràng ràng. ngày sau phải tìm cơ hội, diệt trừ người này. trong lòng hắn chuyển đ ồ n g ý niệm như vậy, trên mặt nhưng không biểu lộ chút nào. ánh mắt của hắn nhìn về phía cuối cùng khánh vương phủ, khánh vương phủ võ hoàng cường giả, chú ý tới ánh mắt của hắn sau khi, không khỏi tê cả ra đầu liên tục khoát tay nói tại hạ tự nhận xa xa không phải tần d ị ệ t thế t ử đối thủ này một hồi không cần so với ta khánh vương phủ chịu thua rất tốt tần d ị ệ t khẽ gật đầu khó miệng nhích lên một tia đ ổ cong lần này có thể gọi hoàn toàn thắng lợi thiên kiêu tranh chấp hắn quét ngang bốn đại môn phiệt khiến sở hữu thiên kiêu quy đầu Long môn đấu pháp, càng là liên tiếp đánh bại tam đại võ hoàng, để vị cuối cùng chắp tay mà hàng, dựa theo bích ba hồ hội minh quy củ. Lần này tần ra, liền có thể đ ộ p chiếm linh tinh mỏ q u ặ n g vừa thành, một thành năm, cùng với còn lại đỉnh cấp tài nguyên bốn phần m ộ ư ơ i số lượng, linh tinh mỏ q u ặ n g m ộ ư ơ i năm sản xuất, vừa thành, một thành năm chính là một mươi năm chấm nghìn linh tinh, còn lại đỉnh cấp tài nguyên bốn phần mười, tính được càng là gần như có hai vạn linh tinh. đương nhiên, này hai vạn linh tinh là dòng giã mười năm số lượng, hàng năm đều sẽ hướng về vân châu tần gia, vận chuyển một lần, dùng để chống đỡ gia tộc phát triển. nhưng, linh tinh mỏ q u ặ n g sản xuất lại là rất nhanh liền có thể nắm tới tay, tam giới sơn linh tinh mỏ q u ặ n g chính là đại tấn to lớn nhất bảo địa, trông coi hết sức nghiêm mật, hoàn toàn cùng ngoại giới đóng kín, mười năm thay phiên một lần phòng thủ, sản xuất cũng là mười năm giao hàng một lần. tiếp đó, đi một chuyến tam giới sơn, liền có thể bắt được này mười lăm chấm nhìn linh tinh, hối đoái thành mười lăm chấm nhìn nạp tiền điểm, điều này làm cho tần dịch tâm tình trở nên vô cùng tốt, Hắn điều động màu xanh đồn quang từ long môn đỉnh phi đồn mà xuống rơi xuống thuyền con bên trên khoanh chân ngồi xuống tần gia đã khóa chặt số một thành người thắng lớn nhất những trận chiến đấu tiếp theo liền không có quan hệ gì với hắn vẫn đúng là để hắn làm xong rồi một gánh bốn đều hoàn toàn thắng lợi hoàng thất trên thuyền rồng minh t ô n g hoàng đế thở dài b ỗ nhiên g n cảm giác tâm mệt, long môn đấu pháp, nhưng đang tiếp tục, tần d ị c h một gánh bốn sau khi, trên thực tế cũng chỉ cần lại đánh một trận, dù sao, ninh vương phủ bạc tóc võ hoàng, bị tần d ị c h đánh thành trọng thương, đánh mất sức chiến đấu, vinh vương p h ủ trương tiên tử, tương tự thần hồn bị trọng thương, vô lực tái chiến, còn lại chiến đấu, cũng chỉ còn sót lại khánh vương phủ, nguyên vương phủ võ hoàng, đến quyết gia thứ hai, thứ ba, rất nhanh, long môn bên trên, lần thứ hai bùng nổ ra kịch liệt võ hoàng đại chiến, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi, khiến cho vòng trời khích lôi cuồn cuộn, cương phong bao phủ trăm dặm, một phút sau, thắng bại quyết gia, khánh vương phủ võ hoàng, bởi vì trực tiếp chịu thua, trái lại bảo lưu trạng thái toàn thịnh, đoạt được thứ hai. điều này làm cho khánh vương quý phủ dưới, đều cười đến không ngậm mồm vào được, đều có loại l ư ợ m món hời lớn cảm giác. này khánh vương phủ cũng thật là gặp may mắn, liền ngay cả minh t ô n g hoàng đế, trong lòng cũng không nhìn được nổi lên sóng lớn, nhưng hắn rất nhanh sẽ đem này sợi sóng lớn đè xuống, thu dọn một hồi tâm tư, pho khan hai tiếng sau khi liền gồ lên chân nguyên mở miệng hắn s â u dày âm thanh truyền vang tứ phương thiên kiêu tranh chấp long môn đấu pháp cũng đã quyết ra kết quả ta tuyên bố lần này bích ba hồ hổ hội minh chính thức kết thúc âm thanh mới vừa hạ xuống bên trong hồ khu biên giới rất nhiều thế lực lớn tàu thủy trên Đột nhiên bùng nổ ra rất nhiều võ giả trùng thiên tiếng hoan hô, tất cả mọi người đều cảm thấy đến không u ổ n g chuyến này, càng lạ, tận mắt nhìn tần d ị c h lấy võ vương thân, tung hoàng vô định, quét ngang thiên kiêu, liên tiếp đánh bại võ hoàng cảnh tượng hoàng tráng sau khi, bọn họ đều có loại cảm giác, bọn họ lại thấy chứng lịch sử. ngày sau, n à y một hồi bích ba hồ hội minh, nhất định phải ghi vào đại tấn sử sách, truyền vang đến nơi cực kỳ xa xôi, bị vô số người ghi khắc, thậm chí, bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa. sau khi trở về muốn trắng trợn tuyên dương, chính mình nghe thấy, không nghĩ đến a. lần này, mọi người chúng ta, lại đều thành tần d ị c h làm nền, để hắn chiến ra thật lớn uy danh a. minh t ô n g hoàng đế ở thầm cười khổ một tiếng, Lắc lắc đầu, lại mở miệng nói, dựa theo quy tắc cũ, cắt gia phái ra một vị võ hoàng, ở sau ba ngày chính dương môn tập hợp, cộng đồng đi đến tam giới sơn, hy vọng các vị, không muốn sai lầm, bỏ lỡ thời gian, minh t ô n g hoàng đế lời nói xong sau khi, hoàng thất màu vàng thuyền rồng, liền dẫn đầu thu hồi vòng bảo hộ màu vàng nhạt, sau đó thân thuyền, Bỗng nhiên chấn động, neo thuyền chính là tự động thu hồi, cả tòa thuyền s ồ n g hướng về xung quanh chạy mà đi, còn lại mấy nhà môn việt cử hàm, cũng r ồ n r ậ p thu hồi vòng bảo vệ, thôi thúc cử hàm phách phong vượt sóng, hướng về xung quanh chạy mà đi, nói đi là đi, vô cùng thẳng thắn. đến đây, lần này bích ba hồ hổ hội minh, chính thức hạ màn kết thúc, Bên trong hồ khu biên giới rất nhiều tàu thủy, cũng vội vội vã vã đi tới bên trong hồ khu, cho năm chiếc c ử hạm nhường đường ra, tần dịp cũng đang chuẩn bị, phi đ ồ n rời đi thời điểm, đột nhiên khói mắt dư quang, chú ý tới cái kia to lớn long môn, trong lòng hơi động, nếu có thể đem đồ chơi này, hối đoái thành nạp tiền điểm lời nói, trong lòng hắn có ý niệm như vậy, chính là lập tức thao túng đồn quang, phóng lên trời, rơi vào long môn bên trên, hệ thống, hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng, ta muốn đem dưới chân long môn, hối đoái thành nạp tiền điểm, keng, lanh lành âm thanh gợi ý của hệ thống, đưa ra một cái băng lạnh vô tình nhắc nhở, vật ấy phẩm phán đoán vì là cấp năm bảo khí hài cốt, có thể hối đoái ba mươi sáu chấm n h ì n nạp tiền điểm, cảnh cáo, ký chủ vẫn chưa khống chế vật ấy phẩm, cũng không thu được vật ấy phẩm quyền sở hữu, tạm không cách nào chấp hành hối đoái nạp tiền điểm tuyển h ạ n g Tần d ị ệ p vừa nghe, trong lòng tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng cũng chẳng có bao nhiêu bất ngờ. rất rõ ràng, chỉ có hoàn toàn thuộc về hắn vật phẩm, mới có thể hối đoái thành nạp tiền điểm, bằng không, hắn trực tiếp đem trên trời mặt trời, hối đoái thành nạp tiền điểm, trắng trợn cường hóa chính mình, chẳng phải là trực tiếp vô địch rồi, không cần phải gấp gáp, tần dịp sâu sắc liếc mắt nhìn, dưới chân cao trăm trưởng to lớn hài cốt, chính là phi độn mà lên, sông thẳng tới chân trời, tòa này long môn, sớm muộn là của ta, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, chương chín mươi tám tứ hải lâu bên trong, Quý nhân cho mời, mấy canh giờ sau khi hội tụ ở bích ba hồ bên trên mấy vạn tàu thủy, hơn triệu người mới lục tục tản ra nương theo nhóm người này trở về. kết quả của trận chiến này đã dường như bão táp bình thường lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bốn phương tám hướng truyền bá mà đi rất nhanh liền đem truyền khắp kinh thành trung ương n ă m châu đại tấn nam bắc ba mươi bảy châu thậm chí là toàn bộ tây bắc các nước đại tấn vân châu tần gia sinh ra một vị trí tôn thiên kiêu tin tức này tạo thành ảnh hưởng hiện tại còn còn lâu mới có được lên men đến cực điểm đến đỉnh cao nhất mà lúc này giờ khắc này nằm ở bão táp trung tâm tần dịch cũng đã trở lại kinh thành tiếp tục cư trú ở trước đó đặt chân trong khách sạn âm dương phiên thiên ấm này một chiêu, n à y về lần thứ nhất triển khai, liền tiểu lộ phong mang, rất có khả năng, trong tính thất, tần dịch khoanh chân ngồi, còn ở tìm hiểu vũ nội tung hoàng thiên, hắn tự nghĩ ra âm dương phiên thiên ấm còn có hoàn thiện không gian, uy lực còn có thể tiếp tục tăng lên không ít, hơn nữa, này một chiêu hoàn thiện đối với mặt sau thiên địa tung hoàng pháp, có chỗ tốt không nhỏ mà giữa lúc hắn chìm đắm ở tìm hiểu bên trong thời điểm gian ngoài cửa lớn lại đột nhiên bị vang lên â m â m ầm nghe được tiếng gõ cửa tần d ị c hơi h n h ú u n h ú u mày người của hoàng thất làm sao sẽ chọn vào lúc này tìm ta nhưng mà làm hắn không nghĩ đến chính là ngoài cửa lại truyền đến một đảo hắn có chút thanh âm quen thuộc thế t ử điện h ạ tại h ạ tứ hải lâu hồng thiên nguyên, có thể hay không xin mời điện h ạ mở cửa vừa thấy. tứ hải lâu, hồng thiên nguyên, tần d ị ệ t ngẩn ra, lập tức trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. này tứ hải lâu ở bên trong kinh thành thế lực, đều có lớn như vậy, lại có thể nhanh như vậy, liền tìm đến ta điểm dừng chân. hiện tại, khoảng cách sẽ minh kết thúc. có thể chỉ có mấy cái canh, canh giờ, dù cho là hoàng thất, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đem hắn tìm tới, giải thích duy nhất, chính là tứ hải lâu, đã sớm nắm giữ vị trí của hắn, có thể mặc dù như vậy, cũng khá để hắn kinh tâm, mà nhìn này hồng thiên nguyên, trong hồ lô bán là c â y gì dược, hắn tâm niệm đến đây, liền ra tính thất, cất bước đến phòng lớn trước cửa, cọp kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, ngoài cửa đứng cười hít mắt hồng thiên nguyên, nhìn thấy tần d ị ệ c liền chắp tay thi lễ, thế t ử đ i ệ n hạ, lão hủ mạo mũi bái phòng, mong rằng chớ trách, tần d ị ệ c đáp lễ lại, miệng nói, hồng lâu chủ nói quá lời, xin mời, chờ hai người tiến vào phòng lớn, phân khách và chủ ngồi xuống sau khi, Tần d ị c h liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, không biết hồng lâu chủ, lần này cố ý tìm đến ta, vì chuyện gì, là như vậy, hồng thiên nguyên cười ha ha mở miệng nói, không dối gạt điện h ạ ta lần này đến, chính là phụng một vị quý nhân mệnh lệnh, xin mời điện h ạ đi đến tứ hải lâu hội ngộ, tần d ị c h nghe vậy, lông mày nhíu lại, quý nhân, tứ hải lâu thế lực, vượt xa đại tấn phạm vi, đại tấn bên trong, ai có thể để này hồng thiên nguyên, đều xưng là quý nhân, không sai. hồng thiên nguyên vuốt s â u hỏi, thế t ử điện h ạ có biết chúng ta tứ hải lâu lai lịch thực sự, tần dịch có chút không mò ra này hồng thiên nguyên dự định, liền lắc lắc đầu nói, hồng lâu chủ, thứ ta kiến thức nông cạn, thực không dám giấu xếm, v ân châu hẻo lánh, ở đến kinh thành trước, ta liền tứ hải lâu danh hiệu, cũng không từng nghe nói qua. Hồng thiên nguyên nghe vậy, trên mặt ý cười nhưng là không giảm, lại hỏi, cái kia mặt hải thần quốc, điện hạ tổng biết chưa. Tần d ị ệ p nghe vậy, k h ẽ vuốt tầm nói, đây là tự nhiên, nghe đồn mặt hải thần quốc, chính là thiên thần hậu rồi kiến quốc độ. từ thời đại trung cổ truyền thừa đến nay đã có mười mấy vạn năm sừng s ứ n g vạn cổ mà không ngã tương truyền ở viễn đông nơi có một mảnh m i n h mông vô biên đại dương tên là mặt hải mặt hải bên trên có rất nhiều đại lục hòn đảo chi c h í c h như sao trên trời tạo thành một cái khổng lồ vô biên quốc gia chi cương vực vạn vạn bên trong không thôi nơi đó là chân chính thánh địa tu hành, thiên y i u tập hợp, cường giả xuất hiện lớp lớp. nơi đó, chính là mặt hải thần quốc, mà mặt hải ở ngoài, thần quốc chi bốn phương tám hướng, chính là t r i n h l ệ quá nhiều, tây b ắ c các nước, chính là mặt hải hướng tây b ắ c đại đại nho nhỏ mấy trăm quốc gia tên gọi c h u n g đại tấn, ở bên trong cũng không nổi bật. càng là thái tổ triệu vô cực thọ t ậ n sau khi t ỏ a hóa càng là từ từ xa suốt miễn cưỡng xem như là trung đẳng lệch dưới các nước bên trong chỉ có võ t ô n g t ỏ a c h ấ n mới có thể xem như là một phương cường quốc tây bắc các nước hạt nhân chính là nghe đồn bên trong đại càn đế quốc đó là truyền thừa vạn năm siêu cấp đế quốc nếu như dùng tần d ị c h cảm giác đến so sánh đại tấn lại như là hắn kiếp trước châu phi trên đại lục mấy cái bộ lạc liên minh tạo thành nước nhỏ là nơi chật hẹp nhỏ bé đại càn đế quốc lại như là nam phi như vậy châu phi b ả n đ ị a đại quốc cho tới mặt hải thần quốc liền như là xa cối chân trời chỉ có một cái danh từ liền bất kỳ ấm t ư ợ n g đều không có nói đến hắn đột nhiên nhớ tới cái gì có chút buồn cười t ự dếu nói. ta hiện tại, miễn c ứ n g xem như là một cái bộ lạc tù trưởng nhi t ử sao. vô nghĩa, hồng thiên nguyên không có chú ý tới hắn vẻ mặt, tự mình tự mở miệng nói. nếu điện hạ biết mặt hải thần quốc, vậy thì dễ làm rồi. ta tứ hải lâu, chính là xuất từ mặt hải thần quốc, tổng lâu liền ở mặt hải trung tâm, thiên nguyên châu lục bên trên, Toàn bộ mặt hải thần quốc, thậm chí thần quốc bát phương, tây bắc các nước, tây nam các nước chờ chút, đều có c h ú n g ta tứ hải lâu chuyện làm ăn. cái gì, tứ hải lâu đến từ mặt hải thần quốc. lần này, tần d ị c h là chân chính giật này cả mình. hắn vốn cho là, tứ hải lâu chính là tây bắc các nước bên trong thế lực lớn. chi sau lưng, nói không chắc là đại càn một gia tộc lớn nào đó. thậm chí khả năng là đại càn hoàng tục nhưng không nghĩ đến n à y tứ hải lâu lai lịch so với hắn tưởng tượng bên trong muốn lớn hơn nhiều nhiều lắm dĩ nhiên là đến từ viến đông mặt hải thần quốc không sai hồng thiên nguyên trên mặt lộ ra một tia vẻ ngạo nghễ chậm rãi mở miệng nói chúng ta tứ hải lâu ở mặt hải thần quốc cắm rễ sáu vạn năm chính là thần quốc bên trong To lớn nhất t h ư ơ n g hội, trong tòa nhà chủ trì, chính là mặt hải thần quốc siêu cấp thế gia mặt gia, đương đại chủ nhà họ mặt, chính là tứ hải lâu tổng lâu chủ, ta nói vị này quý nhân, chính là đương đại tổng lâu chủ thứ ba nữ, mặt gia dòng chính tam tiểu thư, thân phận, cao quý không tả nổi, càng là mặt hải cầu long b ả n g trên thiên kiêu, nói, hắn nhìn về phía tần dịch, c ư ờ i nói, nhân vật như vậy, khả năng có thể xưng tụng là quý nhân, tự nhiên là quý nhân, tần d ị cẩn thận trả lời một câu, nếu như này tứ hải lâu, đúng như cùng hồng thiên nguyên từng nói, bối cảnh to lớn như thế, vậy v ị này tam tiểu thư thân phận cao quý trình độ, chỉ sợ so với đại càn đế quốc hoàng đế, đều chỉ cao chớ không thấp hơn, chỉ là, nhân vật như vậy, tại sao lại đi đến nho nhỏ đại tấn lại một mực muốn tới thấy ta tần dịp trong lòng nhấc lên cảnh giác trong miệng hỏi ta tựa hồ cũng không cái gì l ạ kỳ địa phương cũng không cái gì l ạ kỳ địa phương hồng thiên nguyên thấy buồn cười thế t ử điện h ạ thư ta nói t h ẳ n g ngươi cũng quá khiêng thường chính mình ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm chương chín mươi chín tứ h ả i thẻ vàng một vạn linh tinh, hồng thiên nguyên nói, sắc mặt không khỏi nghiêm lại, thế t ử đ i ệ n hạ, n g à y có thể lấy võ vương thân, vượt cảnh đánh bại võ hoàng, hơn nữa còn là liên tiếp ba vị, thành tựu như thế này, đặt ở tây bắc các nước, nói một tiếng trí tôn thiên k ê u hoành át một đời, đó là tên thật phù hợp, hào không quá đáng, dù cho đặt ở mặt hải thần quốc, cũng có tư cách leo lên mặt hải cầu long bảng vì lẽ đó ngày làm sao cần tự ti phải biết quá đáng khiêm tốn chính là tự mãn tần d ị c h mắt sáng lên nhưng là nắm lấy hắn trong giọng nói một cách từ khóa mặt hải cầu long bảng hồng thiên nguyên sưởng sốt một chút lập tức liền đáp không sai n à y phân bảng danh sách chính là do mặt hải bát phương thương minh cũng thiên cơ lâu liên hợp đ ẩ y ra, ghi chép mặt hải thần quốc địa bàn quản lý, có tuổi tác không vượt qua ba mươi tuổi thiên kiêu nhân diệt, mặt hải cầu long b ả n g tổng cộng có một trăm linh tám cái thứ tự, dù cho kém nhất tên, cũng là còn trẻ thành danh võ hoàng, một khi may mắn, leo lên mặt hải cầu long b ả n g ngay sau thành tựu võ tung, tất nhiên ván đã đóng thuyền, nói, Hắn bổ sung một câu, điện hạ chớ trách ta ăn ngay nói thật, đại tấn hẻo lánh, thậm chí còn này hào bảng danh sách, hầu như không có truyền lưu, như ở tây bắc đại càn, tây nam đại tin chờ đế quốc, mặt hải cầu long bảng, thì lại truyền lưu rất rộng, bảng trời cao kiêu, mỗi người danh chấn vạn vạn bên trong, thật không, tần d ị c h nhất thời hứng thú, mở miệng nói, hồng lâu chủ trong tay, có thể có thu gom này mặt hải c ầ u long b ả n g có thể không lấy ra để ta nhìn qua. chuyện này, hồng thiên nguyên nhất thời cười khổ một tiếng, vấy vấy tay nói, điện hạ nhưng là làm khó lão hủ, mặt hải thần quốc cử này, mấy chục triệu dặm xa, trong lúc không biết bao nhiêu gian nan hiểm trở, kỳ hiểm tuyệt địa, vượt qua không thua gì lạc trời, tin tức lưu thông, khó khăn đến đây mà cầu long bảng nhưng là tháng ba một đ ổ i ta làm sao có thể thu gom có tần diệp nghe vậy hơi có một tia tiếc núi lắc lắc đầu nói như vậy liền coi như đúng là ta cướng cầu có điều mà ai ngờ đến hồng thiên nguyên chuyển đề tài đột nhiên cười nói đại càn đế đô ngọc trong kinh thành nhưng đang đứng mặt hải cầu long b ả n g phân b ả n g mỗi lần yết b ả n g tức thì t r ư ơ n g mới, như thế t ử điện h ạ thật sự có chứng kiến mặt hải cầu long b ả n g tâm ý, không ngại ngày sau đi ngọc kinh thành du lịch, ngọc kinh thành, tần d ị c h nghe vậy, hơi run run, lập tức năm chiêu gật gù, ta biết được, đa tả hồng lâu chủ đề điểm, hồng thiên nguyên vung vung tay, miệng nói, có điều việc nhỏ mà thôi không cần điện hạ chuyên môn nói cám ơn nói hắn làm như vô ý hỏi một câu ta lần này tới vẫn là phụng quý nhân chi mệnh thành tâm mời điện hạ quá lâu một lời không biết điện hạ ý như thế nào tần d ị c h nghe vậy khẽ mỉm cười thong s o n g nói cố mong muốn ngươi không dám từ vậy hắn đối với vị kia thân phận thần bí m ạ ậ g ra tam tiểu thư, tương tự có một tia hứng thú, được, hồng thiên nguyên lúc này vui mừng khôn x i ế t mở miệng nói, vậy thì mời thế tử điện hạ đi theo ta đi, sau nửa canh giờ, tứ hải lâu t ầ n g cao nhất, hai tấm bàn dài đối lập, bên trong một tấm bàn dài trước, không huyền không người, bạch bạch bạch, hai đạo tiếng bước chân, một t r ư ớ c một sau từ dẫn tới tứ hải lâu tầng cao nhất trên thang lầu truyền đến hồng thiên nguyên dẫn tần dịch đến tầng cao nhất sau khi liền khom mình hành lễ nói tam tiểu thư tần vương phủ thế t ử tần dịch điện hạ đã đến lão hủ này liền xin cáo lui nói hắn liền khom người thần thái cung kính lui ra tần dịch chờ hắn rời đi mới r à n h d ố i chính thức đánh giá trước mắt vị này, đến từ mặt hải thần quốc quý nhân, một bộ quần trắng, vẻ mặt lười miếng, tóc đen xó ra ở sau gáy, d u n g mạo tuyệt mỹ, phong hoa khó biểu, nàng ngồi ở phía bên phải bàn dài trước, tựa hồ từ lâu chờ đợi ở đây, tần d ị c h đang quan sát nàng thời điểm, nàng cũng đang quan sát tần d ị c h ánh mắt hơi lấp lóe, nỗi lòng khó hiểu, cô nương có lễ, tần dịch thi lễ một cái, vẻ mặt ung dung không vội, thế tử điện hà có lễ, quần trắng thiếu nữ đáp lễ lại, trên mặt mang theo ý cười, miệng nói, xin mời, tần dịch cũng không khách khí, lúc này ở đối diện nàng bàn dài trước ngồi xuống, liền mở miệng hỏi, còn chưa thỉnh giáo cô nương tục danh, quần trắng thiếu nữ sắc mặt không hề thay đổi, trong miệng nhàn nhạt phun ra vài chữ, huyền môn mạc ra, mạc linh ưu, tần dịp khẽ gật đầu, ghi nhớ tên của nàng, mới hỏi, không biết mạc cô nương lần này tìm ta lại đây, có gì chỉ giáo, điện hạ nói quá lời, ngươi chính là tây bắc các nước, ngàn năm khó có được một thiên h i ê u ta sao dám có cái gì chỉ bảo, mạc linh ưu đùa d ẫ n sống như trả lời một câu, mở miệng nói có điều là hôm qua ở bích ba hồ trên nhìn thấy thế tử điện hạ phong thái thế vô song là lấy mời điện hạ muốn kết bạn một phen hai người hàn huyên một trận lẫn nhau khách sáo vài câu tần d ị c h trong lòng càng nghi hoạt này mạc linh ưu tựa hồ cũng không có đặc biệt gì mục đích ngược lại là từ nói chuyện phiếm bên trong để hắn hỏi ra không ít mặt hải thần quốc tình huống căn bản, trong lòng hắn âm thầm đề cao cảnh giác, một bên lại càng tích cực nói xuông, nói như vậy, linh ưu cô nương là năm ngoái, leo lên mặt hải cầu long b ả n g tần d ị c hơi h có một tia kinh ngạc, lông mày nhíu lại, không nghĩ tới, linh ưu cô nương tuổi mới mười sáu, càng nhưng đ ắ t là võ hoàng cảnh giới, đúng là để ta thẹn thùng, nhận được tổ t ô n g che chở thôi, còn kính bồi ghế hàng bét, miễn cưỡng đăng lâm cầu long b ả n g nhưng là không sánh được thế tử điện hạ, mạc linh ưu hời h ợ p nói, hốt chuyện đề tài, thế tử điện hạ, tựa hồ đã nắm giữ ta tứ hải lâu quý khách thẻ tím, không sai, tần d ị ệ p thuận miệng trả lời, nhưng không ngờ tới đối diện mạc linh ưu, đột nhiên cười nói, thế tử điện hạ có thể hay không lấy ra cùng ta nhìn qua tần d ị ệ p nghe trong lòng hơi có ngạc nhiên nghi ngờ nhưng trên mặt nhưng không lộ chút nào thân xoay tay một cái lấy ra tấm kia đặc chế màu tím tinh thể ngay lập tức mạc linh ưu tiếp nhận màu tím tinh thể sau khi lấy ra một phương kỳ lạ nghiên mực giống như pháp khí đánh ra từng đạo từng đạo làm người hoa cả mắt pháp quyết sau đó chỉ thấy được một vệt kim quang né qua, tinh thể trên màu tím dĩ nhiên rút đi, hóa thành một tấm vàng trói lọi o tinh thể, ta tứ h ả i lâu thẻ khách quý, tổng cộng có ba đẳng cấp, màu đen cao nhất, màu vàng kém hơn, màu tím lại lần nữa, mạc linh ưu hời hợt mở miệng nói, thế tử điện hạ chính là trí tôn thiên kiêu, tiền đồ quảng đại, ta thấy hàng là sáng mắt, l i ê n sớm cùng điện hạ kết bản kết một c á c hương h hỏa tình cảm từ đó về sau điện hạ chính là ta tứ hải lâu thẻ vàng quý khách trừ bán đấu giá ở ngoài giống nhau tiêu phí đều có thể làm giảm mười phần trăm nói nàng đem màu vàng tinh thẻ một lần nữa đưa cho tần d ị c h tần d ị c h một bụng nghi hoạt nhưng chỉ có thể tiếp nhận này tấm thẻ vàng thầm nghĩ trong lòng nữ nhân này Mời ta lại đây, lẽ nào thật sự chính là một cách đơn thuần lấy lòng. không đúng, hồng thiên nguyên trước sau chưa từng nói, như thế một vị thân phận quý trọng nhân vật, chạy đến loại địa phương nhỏ này tới làm gì. nhưng mà, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, sự chú ý liền cấp tốt bị mạc linh lưu lời kế tiếp hấp dẫn. nói như vậy, chỉ có quanh năm vững vàng cầu long bảng thiên kiêu, thậm chí võ tôn cường giả, mới sẽ bị ta tứ hải lâu, b i ế u tặng thẻ vàng, nắm giữ này thẻ vàng, có thể ở nhầm chức ý một chỗ tứ hải lâu bên trong, tiêu hao lấy dùng một vạn linh tinh hạn mức, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, chương một trăm h thành tựu võ hoàng, hoàng cực trấn thế quyền, một vạn hạn mức, tần d ị c h hai mắt nhất thời sáng, hắn hiện tại, khắp nơi đều cần dùng tiền, chính là thiếu tiền thời điểm, là lấy, nguyên bản thái độ tùy ý hắn, giờ k h ắ c này cũng có thêm một phần trịnh trọng, hắn đem màu vàng tinh thể thu vào chứ vật giới chỉ bên trong, hướng về mạc linh ư u chắp tay thi lễ, đa tả mạc cô nương, mạc linh ư u thấy thế, cũng hơi cười, nói thật, biếu tặng màu vàng tinh thể quyền hạn, mặc dù là nàng, cũng không có bao nhiêu ở đại tấn loại địa phương nhỏ này liền như thế đưa đi một tấm nói không đau lòng vậy khẳng định là giả nhưng nàng cảm thấy đến vật có giá trị trước tiên không nói tần d ị c h có hay không cùng nàng tâm tâm niệm niệm bạch cốt tôn giả động phủ có xính dáng dù cho không có chỉ là tần d ị c h người này bản thân đã đáng giá một tấm thẻ vàng c h í tôn thiên kiêu, há lại là nói dối. ngày sau tần dịp, thành tựu võ hoàng cảnh giới, nhất định có thể ở mặt hải cầu long bàng trên, rực s ỡ hào quang, uy trấn thần quốc bát phương, thời điểm như thế này, sớm giao hào, ngày sau nhất định có thể thu hoạch gấp mười lần báo lại. thế tử điện h ạ không cần cảm ơn ta, mạc linh ưu mở miệng cười nói, phải biết ta t ứ hải lâu, có thể đem chuyện làm ăn làm lớn như vậy tự nhiên là quảng giao bát phương hai người khách sáo một trận tần d ị c h liền đứng dậy cáo từ bởi vì hắn nghe được mặt sau mạc linh ưu ngữ khí đã có tả khách ý tứ tuy rằng hắn còn muốn bộ một ít liên quan với mặt hải thần quốc lời nói nhưng cũng không tốt mặt dày ở lại thế t ử điện hạ đi thong thả mạc linh ưu đứng dậy Đem tần d ị c h đưa đến cửa thang gác, mắt thấy hắn rời đi bóng người, không khỏi hít hít mắt, tam tiểu thư. Lúc này, dưới lầu hồng thiên nguyên, lần thứ hai tới, khom mình hành lễ sau, không nhịn được hỏi, làm sao, ngày lần này, tự mình thấy hắn một mặt, có thể nhìn ra gì đó đầu mối, mạc linh ưu thở dài, ngồi trở lại bàn dài sau khi, khẽ nhíu mày, không có một chút nào manh mối, người này khí tức, uyên thâm như biển, rồi lại mang theo linh động như sòng ý vị, cùng nghe đồn bên trong b ạ c h cốt tôn giả, tựa hồ quan hệ không lớn, có thể lần mấy đại tấn, cũng chỉ có người này, có thể gọi tiềm long, ta lại thực sự có chút không bỏ xuống được, hồng thiên nguyên nghe vậy, nhất thời ngần ra, vậy này nên làm thế nào cho phải mạc linh ưu trầm ngâm một chút mới đột nhiên mở miệng nói việc này ta tự có quyết đoán ngươi đi xuống trước đi được hồng thiên nguyên cũng không dám hỏi nhiều cái gì lúc này liền khom người dưới bái lui ra tầng cao nhất tứ hải lâu bên trong tần dịch đưa ra màu vàng tinh thẻ nói thẳng muốn lánh một vạn linh tinh tiếp đón hắn vẫn là lúc trước người mập mạp kia quản sự chỉ là hiện tại tên mập đã thăng thành áo đen chấp sự thế t ử điện hạ tên mập cả người run cầm cập từ tần d ị ệ t trong tay tiếp nhận màu vàng tinh thẻ hắn là tứ hải lâu bên trong người gần nhất càng là thăng cấp thành chuẩn cao tầng càng rõ ràng tấm thẻ này đại biểu ý nghĩa xin ngài chờ một chút Ta vậy thì đi vì là ngày làm thỏa đáng việc này. Tên m ậ p nâng thẻ vàng, vội vã rời đi. Tần dịch liền ở nhã gian bên trong, tự mình tự uống trà chờ đợi lên, chỉ c h ú t lát sau. nhưng là hồng thiên nguyên, cười h í p mắt đ ẩ y ra nhã gian cửa phòng, đi vào. thế t ử điện hạ, hồng lâu chủ. Tần dịch lúc này đứng dậy, hai bên trào qua đi. Hồng thiên nguyên mới cười nói, này chính là thế tử điện hạ, muốn lãnh một vạn linh tinh, đều ở nơi này, nói, hắn đưa cho tần d ị ệ c một con màu bạc ống vòng tay, tần d ị ệ c tiếp nhận vòng tay, lúc này dùng chân nguyên luyện hóa, ý niệm tìm tòi, liền nhìn thấy bên trong chỉnh tệ, s u y ế t thành một ngọn núi nhỏ giống như linh tinh, một vạn linh tinh, trong lòng hắn vui vẻ, lúc này đem những này linh tinh chuyển đến chính mình bên trong nhẫn không gian liền tản đi chân nguyên dấu ấm đưa tay chạc trả lại hồng thiên nguyên lần này đa tạ hồng lâu chủ tần dịch thành tâm thực lòng cảm tạ một phen dù sao chính mình mới vừa bắt được quý khách thẻ vàng quay đầu liền muốn lãnh một vạn linh tinh tướng ăn xác thực không dễ nhìn nhanh nhẹn một bộ ruộng nghèo r á n g vẻ nhưng hết cách rồi, hắn thực sự thiếu tiền, không cần phải nói tạ, hồng thiên nguyên sang sảng nở nụ cười, lập tức liền nhắc nhở một câu, thế t ử đ i ệ n hạ, quý khách thẻ tím lãnh hạn mức, cần trong vòng ba tháng trả hết nợ, ngươi quý khách thẻ vàng, lãnh một vạn linh tinh hạn mức, thì cần muốn ở trong vòng một năm, ở nhậm chức ý một t ò a tứ hải lâu bên trong trả lại, không thu lời tức, tần d ị ệ p k h ẽ gật đầu, mở miệng nói, đây là tự nhiên, hồng lâu chủ yên tâm, ta sẽ ở trong vòng một năm, bù đắp những này linh tinh, thật phải đợi thêm một năm, hắn tu vi cũng không biết, đến mức độ nào, t ổ n g không đến nỗi một vạn linh tinh đều cầm không ra đến, hai người lần thứ hai hàn huyên chốc lát, tần d ị ệ p liền c á o từ rời đi, Hồng thiên nguyên tự mình đưa tiến. Sau nửa canh giờ, tần d ị c h thay đổi một chỗ vô danh khách sạn. Muốn một gian phòng hào hảng. Liền tiến vào trong tính thất, hô, hắn phun ra một ngụm c h ọ c khí. tâm niệm lói lên. Hệ thống, đem ta trong không gian giới chỉ linh tinh. Tất cả đều hối đoái thành nạp tiền điểm. ý nghĩ mới vừa hạ xuống. k e n hối đoái đã hoàn thành. k ý chủ tổng thu được một vạn nạp tiền điểm, tần d ị ệ t ngạc trống, trong nháy mắt tăng vọt đến một vạn sáu trăm bảy mươi năm điểm, nhiều như vậy nạp tiền điểm, đầy đủ hắn lên cấp võ hoàng, hối đoái hoàng cực c h ấ n thế quyền, còn thừa sức, đương nhiên, hay là muốn lưu lại lá bài tẩy, đây là hắn một cái thói quen, phòng ngừa đột phát bất ngờ, mà một khi hắn thành tựu võ hoàng, Sức chiến đấu sẽ lập tức tăng vọt gấp mười lần còn không hết vì lẽ đó lần này Hắn quyết định lưu lại một ngàn nạp tiền điểm để có thể bất cứ lúc nào triệu hoán một vị võ hoàng đ ỉ n h cao võ tôn g sức chiến đấu v ề sĩ liền còn lại còn có thể sử dụng tổng cộng có mười lăm chấm nghìn điểm hệ thống tần d ị c h hơi suy nghĩ một chút liền có chủ ý lúc này ở trong lòng đọc thầm một tiếng Ta muốn hối đoái v ũ n ộ i tung hoàng thiên, võ hoàng cảnh sơ kỳ tu vi, n à y niệm một đời, k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, lập tức ở trong đầu vang lên, nạp tiền điểm đã khấu trừ, tu vi đã phân phát, trong phút chốc, tần dịch đột nhiên cảm giác, ý niệm của chính mình phảng phất trăm lần, ngàn lần bắt đầu bành trướng, đồng thời hướng về vòng trời bên trên, không chừng mực cất cao, â m â m ầm. trong cơ thể, màu xanh tiêu dao chân nguyên, hướng vào phía trong than xúc, hợp lại, ngưng tụ, hiện ra một lách tách giọt nước mưa giống như thâm chân nguyên màu xanh. những này giọt nước mưa, bé nhỏ vô cùng, nhưng đủ để khiến chân nguyên bản chất, phát sinh l ộ t xác, vô số màu xanh đậm giọt nước mưa, đều đều phân bố trôi nổi ở chân nguyên bên trong, dường như m ộ n g ảo xương sớm, chân nguyên vụ hóa, từ đó về sau, tương tự một phần chân nguyên, nhưng có thể bùng nổ ra trí ít gấp bốn năm lần sức mạnh, đây chính là võ hoàng mạnh mẽ chỗ căn cơ. cùng lúc đó, trong đầu của hắn ầm ầm chấn động, phảng phất có một tia chước xẹt qua, bổ ra t ầ n g t ầ n g hỗn độn, một luồng hoàn toàn mới, phần túy do thần hồn biến chất sản sinh sức mạnh thai n g é n mà sinh biển ý thức mở ra thần niệm sinh ra bạch mới vừa sinh ra thần niệm quét ngang mà qua bốn phía chu vi mười dặm nhất thời rõ ràng trước mắt lâu các cấu tạo lòng đất trì đ ả o cơ quan tạo vật dòng người phun trào si xào bàn tán phố xá sầm u ấ t cãi vã Áng hàng giết người, tất cả to nhỏ đồng tính, lại cũng không gạt được tần dịp, hô, tần dịp thật dài phun ra một hơi, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không uổng công ta phí hết tâm tư, chung quanh cướp đoạt, cưỡng đoạt, lúc này mới tích góp được rồi quân lương, cho đến ngày nay, ta, rút cuộc thành tựu võ hoàng, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, Chương một trăm linh một lần thứ ba toàn diện tăng lên một khi thành tựu võ hoàng sau khi tần dịch mới sâu sắc rõ ràng võ hoàng đến tột cùng vì sao cường đại như thế đầu tiên là chân nguyên vụ hóa võ hoàng cường giả bản thân chân nguyên tổng sản lượng liền mấy lần với võ vương đỉnh cao càng là chân nguyên vụ hóa sau khi sản sinh bản chất lột xác một phần chân nguyên có thể bùng nổ ra từ trước gấp bốn năm lần lực lượng càng hiện ra hùng hồn vô cùng thứ thì lại ở chỗ thần hồn biến chất thần hồn cấp độ cất cao quan sát bên trong thân thể tự thân cảm ứ n g ngoại giới so với võ vương đâu chỉ nhảy bén gấp trăm lần đồng thời còn có không lọt chỗ nào tâm theo đọc thần niệm càng là p h ả n phất thêm ra ngàn một ngàn tay cùng võ vương cảnh đối địch phảng phất mở ra thượng đế thị giác đem tất cả nhìn ra rõ rõ ràng ràng võ vương còn chưa ra chiêu liền có thể nhận biết kẽ hở đứng ở thế bất bại mà dù cho võ vương đỉnh cao triển khai sát chiêu ở trong mắt võ hoàng cũng sẽ trở nên chậm đến quá mức dường như phim đèn chiếu tự nhiên có thể ung dung đem đùa bỡn trong lòng bàn tay c h ẳ n g trách, võ hoàng cường giả, chỉ có đều là võ hoàng có thể đối phó, là võ đạo quy tắc thép, cũng khó trách, tầm thường võ vương đỉnh cao, mười mấy cách đồng thời vây công, cũng phải bị võ hoàng, trong nháy mắt đánh chết, tần dịch lúc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao có người lấy võ vương thân, vượt cảnh đánh bại võ hoàng cường giả, ngay lập tức sẽ có thể náo động trăm vạn mười triệu dặm bị gọi là trí tôn thiên kiêu bởi vì chuyện này thực sự là một cái khó mà tin nổi tráng cử phảng phất một đứa con nít cầm trong tay kiếm gỗ đánh bại một cái võ trang đầy đủ thiết giáp đại kiếm tám thước tráng hán cũng chính là hắn một thân tu vi sức chiến đấu dựa cả vào mật hắc cũng không cảm thấy này gian nan đến mức nào khổ cực, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy có cớ nào ghê gớm. đương nhiên, nói thì nói như thế, nên mở q u ả i hay là muốn tiếp tục mở. vũ nội tiêu giao thiên, thiên tử long quyền, không thẹn là võ vương cảnh trí cường công pháp, có thể giúp ta ung dung đánh bại võ hoàng, mà bây giờ, ta thành tựu võ hoàng cảnh, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp mười lần tần dịp hơi nhích k h ó e môi lên lên nhưng không có dừng lại hối đoái có thể vận dụng nạp tiền điểm ngạc c h ố n g còn sót lại chín ngàn điểm võ hoàng trung kỳ tu vi còn cần mười lăm chấm nghìn điểm chỉ có thể chờ đợi ở tam giới sơn bên trong bắt được này một thành năm sản xuất lại nói vậy thì tiếp tục tăng cao sức chiến đấu đi hệ thống Ta muốn hối đoái hoàng cực c h ấ n thế quyền, ý nghĩ mới một đời ra, k e n nạp tiền điểm đã khấu trừ, công pháp đã phân phát, chỉ một thoáng, một luồng hùng v ĩ tin tức lưu, tràn vào hắn biển ý thức bên trong, tần dịch là đã sớm chuẩn bị, lại xe nhẹ chạy đường quen, có điều một phút, liền đem này cố khổng lồ tin tức, hết mức tiêu hóa sạch sẽ, đương nhiên, Nay cùng Hắn lên cấp võ hoàng, thần hồn biến chất, sinh ra thần n i ệ m cũng có rất nhiều quan hệ. Hoàng cực c h ấ n thế quyền, không sai, vô cùng tốt, tần d ị ệ t thỏa mãn gật gù, trên mặt lộ ra một nụ cười, không uổng phí Hắn tiêu tốn ba ngàn nạp tiền điểm. Hoàng cực c h ấ n thế quyền, chính là nhân hoàng đế quân thân, thống ngự vạn linh, hỗn loạn càn khôn, c h ấ n áp thiên hạ vô thượng quyền pháp, so với thiên tử long quyền, uy lực càng lớn lao, càng bá đạo. đây là chuyên tấn công sát phạt, võ hoàng đệ nhất quyền pháp, thiên địa tung hoành pháp, chỉ có thể thành tựu ép đáy hòm sát chiêu, mà hoàng cực c h ấ n thế quyền, nhưng là chân thật chém giết thần thông. tiếp đó, chính là bốn thuộc tính hỗn hợp chân thể cải tạo, bước đi này, không cái gì có thể nói ngũ hành hỗn hợp chân thể cải tạo là thành tựu hỗn nguyên vương thể phải vượt qua con đường cũng có thể ở một mức độ nào đó tăng mạnh sức chiến đấu của hắn từ lúc vân châu hắn liền muốn muốn hối đoái cải tạo chỉ là bất đắc dĩ lúc đó nạp tiền điểm không đủ mới vẫn kéo dài đến hôm nay bốn thuộc tính hỗn hợp chân thể cần sáu ngàn điểm khấu trừ hắn nguyên bản kim hỏa hai thuộc tính linh thể cũng còn cần ba trăm năm trăm điểm hệ thống ta muốn hối đoái kim mộc thủy hỏa bốn thuộc tính hỗn hợp chân thể cải tạo trong nháy mắt nương theo tiếng nhắc nhở vang lên nạp tiền điểm khấu trừ chân thể cải tạo cũng trong nháy mắt hoàn thành lần này t ầ n dịch vẫn cứ lựa chọn áp chế cảnh tượng kỳ gì trong trời đất không có bài lộ ai cảm nhận được thân thể chân thể khả năng tần d ị ệ t nhưng than thở một tiếng ngũ hành thiếu một trung quy không được viên mãn cho tới nay bởi vì bản mệnh công pháp không phải ngũ hành tương ứng hắn kim hỏa s o n g ngũ hành linh thể tồn tại cảm đều rất yếu đối chiến lực bổ trợ có hạn thậm chí còn không bằng bách luyện linh thể Thần mục linh thể loại này linh thể hữu dụng nhưng hắn vì sao vẫn cứ không tiếc tiêu tốn số tiền lớn ở trên con đường này tiếp tục đi chỉ vì một câu nói hỗn nguyên vương thể chư vương số một hắn tin chắc chờ hắn thành tựu hỗn nguyên vương thể mới là hắn chân chính rực rỡ hào quang thời điểm hiện tại có thể vận dụng nạp tiền điểm còn sót lại hai trăm năm trăm điểm Tần dịch rơi vào trầm tư bên trong, mình đã lên cấp võ hoàng, thực lực tăng vọt, đến tột cùng còn khiếm khuyết cái gì đây, nếu nói là hắn đã mười phân vẹn mười, mãi mãi không có kẽ hở, đó là l ừ a mình dối người, trên đời không có hoàn mỹ người, chỉ có vô địch người, suy từ chốc lát, hắn đúng là nhớ tới trước, long môn đấu pháp trên chiến đấu, lúc đó, cái kia nguyên vương phủ võ hoàng, tốc độ thật nhanh vô cùng, càng là tinh thông phân thân phương pháp, qua lại bát phương, cực kỳ khó chơi. Nếu không có dựa vào nam minh ly hỏa thần uy chiến giáp, trực tiếp để ta đứng ở thế bất bại, ta không hẳn có thể như vậy ung dung đem hắn bắt. Nếu là chính diện đánh nhau chết sống, hắn tự nhiên không sợ. nhưng trên thực tế, cái kia nguyên vương phủ võ hoàng, nếu như một lòng muốn chạy trốn, hắn lúc đó là không đuổi kịp, đơn thuần tốc độ, tiêu g i a o du tuy không kém người này, nhưng đối phương còn tinh thông phân thân phương pháp, vậy hắn an vị nến. đương nhiên, lấy thực lực bây giờ của hắn, đối phó người này, một chiêu liền có thể đánh giết, nhưng hắn nhưng chưa quên, thiên huyền kiếm tung, mới là tần gia đại địch, bên trong thái thượng trưởng lão, mỗi người tinh thông kiếm đồn phương pháp, chỉ có thể so với cái kia nguyên vương phủ võ hoàng, càng khó khăn đối phó, càng khỏi nói, cái kia đại tấn số một, vô song vô đối thiên huyền kiếm công chi chủ trần thiên song. vì lẽ đó, ta còn cần một môn viễn công phương pháp, tốt nhất có thể hơi suy nghĩ. liền có thể giết địch từ ngoài ngàn dặm, tần dịch hầu như là trong nháy mắt, đã nghĩ đến kiếm pháp, kiếm tu, kiếm tu mạnh, một kiếm phá vạn pháp, lại có rất nhiều kiếm pháp thần thông, tỉ như kiếm khí lôi âm, ánh kiếm phân hóa, luyện kiếm thành tia v â n v, â n càng là có thể người kiếm hợp nhất, triển khai kiếm đồn, muốn đánh liền đánh, muốn đi thì đi, giới tu hành sớm có đồn đại, thích hợp nhất đối phó kiếm tu, vĩnh viễn là một người khác kiếm tu, võ hoàng cảnh kiếm tu công pháp, hắn lúc này hơi suy nghĩ, mở ra hệ thống trung tâm mua sắm, giả thiết sàng lọc điều kiện, cẩn thận xem lướt qua lên, chỉ chúc lát sau, ánh mắt của hắn khóa chặt ở một môn võ hoàng cảnh kiếm pháp bên trên, chu thiên tuyệt lôi đình kiếm lục, môn này kiếm pháp chính là cao cấp nhất kiếm đạo sát phạt bảo đ i ể n có thể gọi đem một kiếm phá vạn pháp hàm nghĩa phát huy đến mức tận cùng càng là triển khai kiếm quyết thế như bôn lôi nhanh như chớp giật không thể tránh khỏi chẳng không thể chặn không ngăn được liền muốn nghển cổ được lục nhắm mắt chờ chết mà cái môn này kiếm quyết vừa vặn cần hai trăm năm trăm điểm nạp tiền điểm vừa vặn có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn hệ thống tần dịch không có làm thêm do dự lúc này hơi suy nghĩ ta muốn hối đoái chu thiên tuyệt lôi đình kiếm lục âm thanh gợi ý của hệ thống trong nháy mắt đưa ra đáp lại k h e n nạp tiền điểm đã khấu trừ công pháp đã phân phát ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm Chương một trăm linh hai c h í n h dương ngoài cửa, một phút sau, hô, tiêu hóa xong xuôi chu thiên tuyệt lôi đình kiếm lục, tần dịch phun ra một ngụm c h ọ c khí, nhưng hắn thần sắc, nhưng có một ít tiếc nuối, đáng tiếc, đáng tiếc a, được như vậy thượng thừa kiếm quyết, nhưng khổ nỗi không có một thanh chân chính thượng thừa pháp kiếm, thậm chí là kiếm hoàn, hắn trong tay, chỉ có một thanh phi kiếm, chính là lúc trước, mới vừa kích hoạt đại khắc kim hệ thống, b i ể u tặng tân thủ gói quà lớn bên trong bốn dạng vật phẩm chi, nhất phẩm bảo khí thanh mông trần vân kiếm, thanh phi kiếm này, phẩm chất chính là nhất phẩm bên trong tốt nhất, lại là tân thủ gói quà lớn xuất r a khá có kỷ niệm ý nghĩa, hắn liền không có bán đi, nhưng lấy hắn giờ khắc này tu vi, đường đường võ hoàng, dùng một thanh nhất phẩm bảo khí phi kiếm không cảm thấy mất mặt sao trên thực tế đừng nói là bảo khí phi kiếm trên người hắn quảng hàn thiên ý thiên cơ côn l ộ n cũng đều chỉ là nhị phẩm bảo khí cho tới đường đường trí tôn thiên kiêu lên cấp võ hoàng sau mà ngay cả một c á c h tam phẩm bảo khí đều không có lăn lộn còn không bằng lúc trước tay cầm thiên dương thần kiếm âu dương mặt càng khỏi nói, hắn lên cấp võ hoàng, t ự thân thần hồn căn cơ, thần niệm cường độ, liền không thua gì tầm thường võ hoàng hậu kỳ, lục đinh lục giáp kim liên bảo vệ lực lượng thần hồn, cũng không đáng chú ý, ít nhất cũng phải thăng cấp một phen, như thế liên tiếp tiêu dùng tính được, hơn vạn nạp tiền điểm, cái kia đều là p h ò n g đoán cẩn thận, ai, nạp tiền điểm là vĩnh viễn cũng không đủ dùng a, trong lòng hắn than thở một tiếng, lúc này đè xuống tạp niệm, bắt đầu toàn tâm toàn ý, tìm hiểu hoàng cực c h ấ n thế quyền cùng chu thiên tuyệt lôi đình kiếm lục, loáng một cách ba ngày trôi qua, tần dịch ở bích ba hồ trên, quét ngang môn phiệt đỉnh cấp thiên kiêu, liên tiếp chiến bại võ hoàng tin tức, đã sớm truyền vang cả tòa kinh thành, phố lớn ngõ nhỏ, cao môn đại trạch, phố xá sầm u đất cửa hàng, ưu tính phòng tối, hầu như sở hữu địa phương, đều có người thảo luận việc này, truyền tụng tần d ị c h danh hiệu, cho tới võ vương cường g i ả rất nhiều công hậu quý nhân, cho tới thấp kém võ g i ả bình dân bách tính, đều đối với chuyện này nói chuyện say sư, khiến cho tần d ị c h nổi tiếng, thậm chí đều có đứa bé đem việc này biên thành ca giao, ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong kêu gọi như vậy thanh uy nói một tiếng như sấm bên tai đều là làm thấp đi hôm nay vào lúc giữa trưa hoàng thành chính dương môn bên dưới rộn rộn ràng ràng đứng một nhóm người lớn tuấn năm t u m ba tụ tập cùng một chỗ xì xào bàn tán bọn họ đều là hoàng thất bốn đại môn việt bên trong n à y một đời kiệt s u ấ t nhất con cháu mà năm vị võ hoàng cường giả đứng ở đoàn người phía trước nhất thuận miệng nói chuyện phiếm hoàng thất cùng bốn đại môn việt từng người phái r a một vị võ hoàng cường giả chuẩn bị đồng loạt đi đến tam giới sơn bên trong hoàng thất phái r a không phải người khác rõ ràng là triệu duyên niên nguyên vương phủ khánh vương trong phủ võ hoàng thì lại vẫn là long môn đấu pháp trên khuôn mặt cũ cho tới vinh vương phủ ninh vương phủ thì lại nhân chính mình tham chiến võ hoàng một cái trọng thương một cái thần hồn trọng thương đổi thành người khác nay t ậ n dịch làm sao còn chưa tới ninh vương phủ võ hoàng rõ ràng là cái kia thô lông mày ông lão giờ khắc này sắc mặt rất khó nhìn để chúng ta năm cái tiền bối làm chờ một mình hắn sao, h ừ ở p h ô lông mày ông lão bên cạnh, vinh vương phủ võ hoàng, là một cái người mặc tử bảo người trung niên, hắn quái gở mở miệng nói, người ta đường đường chí tôn thiên kiêu, có chút cái giá cũng bình thường, triệu d u y ê n niên nghe vậy, sắc mặt thì lại biến ào không ngừng, chí tôn thiên kiêu, tần d ị c h bỗng nhiên bạo phát thực lực chân chính, một khi trở thành chí tôn thiên kiêu, Nếu nói là ai bất an nhất tự nhiên là hoàng thất bên trong hoàng thất đã sớm n h ầ m vào làm sao hạn chế tần d ị c h tần gia tổ chức nhiều lần hội nghị ây khánh vương phủ nguyên vương phủ hai đại võ hoàng liếc mắt nhìn nhau đều im lặng không lên tiếng bởi vì tần d ị c h bạo phát hai nhà bọn họ lượm món hời lớn trên thực tế xem như là chịu tần gia không ít chỗ tốt cùng ă n h ộ i nhưng tần dịch ánh sáng quá trói mắt cũng quá trói mắt dẫn tới hoàng thất môn phiệt kiêng r ẻ không thôi mấy đại môn phiệt hiếm thấy lần thứ hai liên thủ Âm thầm hội ngộ quyết định coi như không thể bên ngoài xa lánh cũng phải trong bóng tối c ả n tay tần gia phát triển trước mắt tam giới sơn hành trình chính là một lần cơ hội tốt, bởi vì tam giới sơn bên trong, quanh năm có võ hoàng tỏa c h ấ n mười năm khai sơn một lần, giao hàng sản xuất, đồng thời cũng phải thay quân, tần d ị Nếu là đại tấn môn việt, tự nhiên cũng phải phái r a nhân thủ, tham dự phòng hộ, không thể ngoại lệ, bọn họ còn cố ý hạn chế muốn cho tần gia, phái r a bổn tục võ hoàng cấp sức chiến đấu, rất h i ể n nhiên, bọn họ là muốn, đem tần dịch vây ở tam giới sơn bên trong mười năm, hạn chế một hồi tần ra quật khởi tốc độ. Chí ít, hoàng thất ở ngoài bốn đại môn việt, là ý nghĩ này. từ huyên, lúc này, khánh vương phủ võ hoàng cường giả, lặng yên hướng về nguyên vương phủ võ hoàng, thần niệm truyền âm nói, ngươi cảm thấy đến n à y tần dịch, thật biết dựa theo chúng ta sắp xếp đi tam giới sơn bên trong c h ấ n thủ sao nguyên vương phủ trung niên võ hoàng xem thường nói không phải vậy đây công nhiên cùng chúng ta trở mặt đối kháng năm nhà liên thủ hắn điên rồi còn nữa nói tam giới sơn bên trong là thánh địa tu hành chúng ta cũng không tính bạc đãi hắn khánh vương phủ võ hoàng nghe vậy trong lòng buồn cười, tam giới sơn bên trong, chính là linh tinh mỏ quạng vị trí, xác thực là thánh địa tu hành. Lời này không giả, làm sao, võ hoàng tu hành khó khăn bực nào, khổ tu mười năm, có thể lớn bao nhiêu tiến triển, như là t ầ n dịch loại này trí tôn thiên kiêu, nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ có rất nhiều cơ duyên gia thân, rất nhiều thế lực lớn mời chào, thực lực sẽ nhanh chóng tăng vọt, mà vây ở tam giới sơn bên trong mười năm, muốn bỏ mất bao nhiêu cơ hội. đ á n g tiếc, khánh vương phủ võ hoàng, trong lòng thở dài một tiếng, nỗi lòng phức tạp, đại tấn quá nhỏ, không cho phép một cái tiềm long búc lên, chỉ có thể tạm thời nhốt lại. Đang đại Đột nhau này. Năm đại võ hoàng cường giả, đột nhiên cùng nhau dừng lại ngôn ngữ. giả. lúc lại võ không hẹn mà cùng quay đầu hướng thiên một bên nhìn tới chỉ thấy một đạo trong vắt thanh hồng từ chân trời bay vụt mà đến tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng chuyện này năm đại võ hoàng cường giả cùng nhau biến sắc làm sao có khả năng nhanh như vậy chỉ cần nhìn thấy tốc độ này bọn họ liền không nhìn được để bọn họ hãi hùng khiếp vía ba ngày trước bọn họ ở long môn trên cũng không phải chưa từng xem tần diệt đ ồ n g thủ lúc đó nếu là hắn có loại này đáng sợ tốc độ nguyên vương phủ võ hoàng sớm đã bị ung dung thu thập chuyện này cái kia nguyên vương phủ trung niên võ hoàng càng là sắc mặt trắng m ị h năm vị võ hoàng phía sau cái kia rất nhiều hoàng thất môn p h i ệ t con cháu cũng không nhịn được rối loạn lên mấy hơi thở sau khi Thanh hồng thẳng tắp rơi vào chính dương ngoài cửa, đ ộ n quang tiêu tan, hiện lộ ra bên trong một đảo bạch y bóng người, tình cảnh đột nhiên yên tính một hồi, võ hoàng, một tiếng ngơ ngác kinh ngạc thốt lên, đột nhiên truyền ra, chỉ thấy triệu duyên niên, một mặt khó có thể tin tưởng vẻ mặt, ngón tay tần dịch, khắp toàn thân càng run cầm cập lên, còn lại tứ đại võ hoàng, cũng là một mặt kinh hãi như là kỳ lạ bình thường dù cho tần d ị c h khí tức ẩm sâu khó có thể phán đoán cụ thể tu vi cấp độ nhưng võ vương cùng võ hoàng bản chất khác nhau to lớn như thế bọn họ dễ dàng liền nhận biết võ hoàng ngăn ngắn ba ngày không tới tần d ị c h càng nhưng đã lên cấp võ hoàng đây mà vẫn còn là người ư vẫn là nói Sở hữu trí tôn thiên kiêu đều là loại này biến thái yêu nhiệt quái vật sao ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm chương một trăm linh ba tầng ra chúng ta không trêu chọc nổi hắn càng nhưng đã là võ hoàng triệu duyên niên trong lòng cay đắng không ngớt chỉ cảm thấy l ít hầu phát khô trước đó tất cả mọi người đều rõ ràng t ầ n d ị c h khoảng cách võ hoàng đã không xa chỉ sợ chẳng mấy chục sẽ đột phá nhưng không ai từng nghĩ tới cái này rất nhanh lại gặp nhanh đến trình độ như thế này chỉ ngăn ngắn ba ngày tần dịp cũng đã đột phá tần ra dĩ nhiên liền như thế sinh ra chính mình vị thứ nhất võ đạo hoàng giả này để bọn họ vẻ mặt hốt hoàng sau khi thậm chí cũng bắt đầu tự mình hoài nghi những năm này tu hành có phải là đều tu luyện đến cầu trên người, võ hoàng, võ hoàng, ninh vương phủ, vinh vương phủ chờ môn việt võ hoàng, càng là tâm loạn như ma, tần d ị ệ p nguyên bản thực lực, đã đủ mạnh mẽ, tầm thường võ hoàng sơ kỳ, căn bản liền không phải là đối thủ của hắn, mà giờ k h ắ c này, tần d ị ệ p đã hung hãn phá cảnh, thành tựu võ đạo hoàng giả tôn sư, cái kia thực lực của hắn đến tột cùng mạnh mẽ đến một loại ra sao hoàn cảnh bọn họ thậm chí đều có chút không dám tưởng tượng tần d ị c h nhìn mặt trước t h ầ n sắc kinh hãi dại ra năm người lông mày nhíu lại năm vị cớ gì kinh ngạc như thế hắn sắc mặt thong r o n g lạnh nhạt nói chẳng lẽ ở trong mắt chư vị ta còn không cách nào đột phá một cái nho nhỏ võ hoàn cảnh sao năm người nghe được hắn đúng là bị giật mình tỉnh lại không khỏi r ồ n dập khổ cười ra tiếng nho nhỏ võ hoàng cảnh nghe tần d ị c h lời nói tựa hồ này đột phá võ hoàng cảnh là u n g dung vô cùng nước chảy thành sông sự tình nhưng bọn họ năm đó không có chỗ nào mà không phải là từng người trong tộc thiên kiêu nhân kiệt nhưng đột phá võ hoàng cảnh nhưng cũng là trải qua gian nan hiểm trở thậm chí lại gần vận khí nhưng mà bọn họ có thể đi phản bác tần dịp sao c h í tôn thiên k ê u bốn chữ này nặng trình trị ếp ở tại bọn hắn trong lòng có thể đối phương đột phá võ hoàng cảnh liền thật sự như vậy ung dung đ i người này so với người khác tức chết người khặt khặt triệu duyên niên trước hết phản ứng lại miễn cướng cười cợt mở miệng nói thực sự là tần d ị điện hạ lên cấp tốc độ quá nhanh ta chờ mới b ở i vậy thất thố nói hắn đổi chủ đề mở miệng nói nếu người đã đến đông đủ chúng ta liền tận nhanh xuất phát đi miễn cho đêm dài lắm mộng dù sao chúng ta chuyến này vẫn có trọng trách tại người còn lại bốn người, liếc mắt nhìn nhau, đều là im lặng không lên tiếng, ngầm thừa nhận triệu duyên niên cử động. trên thực tế, dựa theo bọn họ thương nhì, g là tần dịch vừa xuất hiện, liền muốn liên thủ cho hắn một hạ má uy, khiến cho hắn đáp ứng, ở tam giới sơn bên trong đóng g i ữ mười năm, không còn tần dịch, tần gia dù cho lại thần bí, Quật khởi tốc độ chỉ sợ cũng phải thật lớn chậm lại. m à nếu là tần dịch không đáp ứng, cái kia tam giới sơn linh tinh mỏ quãng số lượng, chỉ sợ liền phải cố gắng thương lượng một chút. nhưng mà, tần dịch hiện tại thật sự đến rồi. Bọn họ nhưng mỗi người cũng không dám nhấc lên này ra. chỉ vì tần dịch đã đột phá võ hoàng, thực lực tăng vọt đến một loại. làm người ngấm lại liền nhìn thấy mà giật mình trình độ năm người liên thủ cưỡng bức tần dịch đùa gì thế vạn nhất này tần dịch cho là mình chịu đến xỉ nhục trong cơn giận dữ đem bọn họ năm người đánh chết tươi làm sao bây giờ bởi vậy bọn họ không hẹn mà cùng làm ra quyết định chí ít muốn trong bóng tối hội ngộ thương nhì lại đem tin tức truyền về từng người trong tục một lần nữa định đoạt mới là liền ở bề ngoài bọn họ đều không chút biến sắc đây là tự nhiên tần d ị c h miệng nói không biết chúng ta phải như thế nào đi đến tam giới sơn dựa vào từng người phi đ ộ n sao dáng lâm nơi này sau khi hắn tự nhiên nhìn thấy năm người này phía sau c á c h kia hơn hai trăm người khổng lồ quần thể bên trong phần lớn Liền võ vương đều không đúng, không cách nào phi đồn, coi như võ hoàng, có thể một lần mang nhiều như vậy người bay hành, nhưng tốc độ thì sẽ chậm đáng thương, thế tử điện hạ không cần lo lắng nhiều, triệu duyên niên khẽ mỉm cười, lúc này phất tay áo vung lên, chính dương môn trước, chính là trong phút chốc, bỗng dưng hiện lên một chiếc hơn ba mươi trưởng trường, rộng bảy tám trưởng màu vàng tàu bay đây là ta hoàng thất bí truyền bảo khí phù long tàu bay triệu d u y ê n niên chỉ vào màu vàng tàu bay cười nói cưới này tàu bay đi đến tam giới sơn có điều ba ngày thời gian liền có thể đến thế t ử đ i ệ n hạ ngươi trước hết mời đi được tần dịp cũng không khách khí lúc này liền phi đổn đến tàu bay bên trên năm vị võ hoàng cường giả vội vã bắt chuyện một hồi chính mình hậu bối, sắp xếp tổ chức bọn họ, leo lên phù long tàu bay, một phút sau, nương theo một tiếng ầm ầm rung mạnh, khổng lồ phù long tàu bay, chính là bay lên trời, bỏ ra bóng tối che kín bầu trời, ở trong kinh thành, nhất thời vang lên liên tiếp tiếng kinh hô, phù long tàu bay, cấp tốc thăng vào cửa thiên cương phong tầng bên trong, Liên hóa thành một đảo kim sắc lưu quang, đi vội vã, p h ủ long tàu bay bên trong, tần diệp đã sớm chọn một gian rộng lớn khoang, l ặ n g lặng tìm hiểu công pháp thần thông, x è n luyện tự thân, mà cũng trong lúc đó, tàu bay hạt nhân, bí ẩn nhất một gian trong buồng, cái gì, nghe được khánh vương phủ võ hoàng lời nói, triệu duyên niên trợn to hai mắt, Hầu như không thể tin vào tai của mình, ngươi đang nói đùa, cái gì gọi là, liền như thế từ bỏ, khánh vương phủ võ hoàng lắc đầu một cái, thản nhiên nói, chuyện đến nước này, ta liền ăn ngay nói thật, mọi người đều là người mình, đều rõ ràng, ta khánh vương phủ ở môn việt bên trong lót đáy, trong tục tổng t ổ n g mới hai vị võ hoàng, mà cái kia tần dịp, Chưa thành võ hoàng thời gian, thực lực liền như vậy mạnh mẽ. Bây giờ, hắn thành tựu võ hoàng, thực lực e sợ gấp mười lần tăng v ọ t khủng bố tới cực điểm, ta cùng thúc phụ, đều là võ hoàng sơ kỳ, thực lực yếu ớt, căn bản không đắc tội được cái kia tần d ị ệ t Nói, hắn hít sâu một hơi, cuối đầu nói, lần này, nhằm vào tần g i a hành động, ta khánh vương phủ từ b ỏ lùi lại từ đây, ngươi, triệu duyên niên tức giận vô cùng, hắn đương nhiên không để ý, một cái cửa phiệt yếu nhất khánh vương phủ lui ra, nhưng khánh vương phủ này lùi lại ra, nhất thời đem nguyên bản miễn cưỡng thống nhất môn phiệt trận tuyến, xé ra một cái vết nứt, quả không phải vậy, theo sát khánh vương phủ mặt sau, nguyên vương phủ trung niên kia võ hoàng, cũng cười khổ nói, ta cũng nói thẳng đi, ta nguyên vương phủ chỉ so với khánh vương phủ hơi mạnh, làm sao dám trêu chọc cái kia tần d ị bị hắn ghi hận, vương ra, các ngươi chính là thái tổ sau khi, đại tấn hoàng thất, gốc gác thâm hậu, tự nhiên không sợ tần d ị tần ra, nhưng chúng ta sợ s ệ ta, nói, hắn chắp tay, thái độ kiên quyết nói, tần gia, chúng ta không trêu chọc nổi, ta nguyên vương phủ, tương tự từ bỏ lần này, nhằm vào tần gia hành động, lựa chọn lui ra. ngươi, các ngươi, triệu d u y ê n niên tức dẫn đến trực xuân, đem ước ao ánh mắt, tìm đến phía còn lại vinh vương phủ, ninh vương phủ, ninh vương phủ võ hoàng, c h a o mày, trầm mặt không nói, đúng là cái kia vinh vương phủ võ hoàng, Cười khổ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, ta vinh vương phủ tuy rằng gốc gác không sai, nhưng cũng chỉ có ta t h ú c tổ phủ một người, là võ hoàng trung kỳ, cái kia tần dịch, hung quy hiền hách, thực lực khủng bố, thực sự không thể kìm được chúng ta không kiêng kì. Nói, hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, bây giờ, chúng ta cùng tam đại thượng tung, như nước với lửa, Nếu có thể tần gia thật muốn quật khởi, ta chở môn phiệt, liền cũng có thể thêm ra một phần lớn sức mạnh. đến thời điểm, như tần gia có thể bình định tam đại thượng tung, liền để hắn lãnh tổ môn phiệt, có thể làm sao. nói, hắn đồng giảng chắp tay thi lễ, mở miệng nói, vì lẽ đó, lần hành động này, ta vinh vương phủ cũng lui ra. thời khắc này, triệu duyên niên sắc mặt, khó coi tới cực điểm, ánh mắt của hắn, không khỏi chuyển hướng cuối cùng ninh vương phủ, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, lý huyên, các ngươi ninh vương phủ ý tứ đây, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, chương một trăm linh bốn m ư ơ i năm trước kinh thiên đại án, triệu duyên niên trong ánh mắt, còn ôm cuối cùng một tia hy vọng, dù sao, Ninh vương phủ cùng tần d ị là có cửu oán đầu tiên là đăng long lâu trên bốn đại môn việt thiên k i ê u công khai trào phúng châm biếm tần d ị tần gia mà bên trong lợi dụng ninh vương phủ dẫn đầu mặt sau càng là bởi vì ninh vương phủ cây lớn thì đón gió to bị tần d ị c á i thứ nhất tìm tới cho tới bên trong phủ thiên k i ê u bị quét ngang võ hoàng bị đánh thành trọng thương, trực tiếp bị núc ao, đã liên tục mười hai giới, bích ba hồ hội minh người đứng đầu ninh vương phủ, lần này dĩ nhiên trực tiếp lót đáy, không thu hoạch được một hạt nào, so với vinh vương phủ còn muốn thảm, liên lụy đến mấy vạn linh tinh to lớn lợi ích, có thể nói so với giết cha giết mẹ mối thù, còn muốn càng làm cho người ta căm hận, triệu duyên niên tin tưởng, Ninh vương phủ, tám chín phần mười sẽ đồng ý hoàng thất chèn ớ p tần d ị ệ t kế hoạch. đến thời điểm, hai nhà liên thủ, lấy đại thế áp bức tần d ị ệ t hay là vẫn có không tiểu hy vọng để tần d ị ệ t đồng ý, không riêng là hắn. lúc này, còn lại ba cửa nhà phiệt võ hoàng, cũng không khỏi nhìn về phía ninh vương phủ võ hoàng. ninh vương phủ võ hoàng. Lông mày rốt cuộc chậm rãi r i ã n ra, vấy vấy tay nói, vương ra, đừng trách ta nâng trí khí của người khác, diệt uy phong mình, chỉ bằng vào ngươi ta hai nhà, thật có thể để tần diệt thoái nhượng, nếu là năm nhà liên thủ, đường hoàng đại thế bên dưới, tần gia lại không thể nương nhờ vào tam đại thượng tung, tự nhiên có thể để tần diệt quy đầu, có thể hiện tại, Ta một trộm mất hít một Ta tìm tốt trước.、Cũng、tạm thời Triệu thở Trong thể tê liệt ngồi trên t ra. sợ sâu được. được là lui lòng gà càng nắm Chầm mấy hội cái còn có cơ Cũng Các cái. Cuối cùng chỉ có Nói. hơi. giọng nói. ninh ngươi. Niên nổi giận. ngồi không không không Hắn phủ. hồn hền nhưng h xong vương Duyên Gặp gạo. Ở dế. ôi thôi, thôi, hắn vô lực vung vung tay. mất hết cả hứng mở miệng nói, nếu đại gia, đều phản đối với chuyện này, cái kia liền liền như vậy coi như thôi đi, việc đã đến nước này, đơn thuần dựa vào hoàng thất, lại đi áp bức tần gia, vậy thì là trò cười, ngược lại là gặp phá hủy, trước ở ở bề ngoài, vẫn nỗ lực cùng tần gia duy trì quan hệ, vực ngoại thiên cung, để hoàng thất kiêng dè không thôi, bọn họ còn không muốn cùng tần ra triệt để đi tới phía đối lập vậy thì tốt khánh vương phủ võ hoàng nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn mở miệng nói nếu việc này coi như thôi vậy ta cảm thấy thôi chúng ta nên đem chuyến này trọng trách cùng tần diệc thế tử tinh tế giảng dạy để hắn biết được mới là một bên nguyên vương phủ võ hoàng c ũ ngươi, làm là lùi. môn tức gật đầu đồng ý nói. Không sai. Tần phiệt. ta chờ tổng cùng tiến cũng Cùng chờ cùng đồng Không gia đầu Đại nói. n ý sai. h sự thế. thể thông tần thế tử. không dịch Làm sao báo có Các n g ư triệu d u y ê n n i ê n trực tiếp mông, đây là cái gì tình huống liên thủ nhằm vào tần gia trận tuyến mới vừa tan giã các ngươi vậy thì liếm lên không phải nói tốt điều tra việc Đợi được đến tam giới sơn, lại nói cho tần d ị ệ p đánh hắn một trở tay không kịp sao, các ngươi không dám đối phó tần gia. Tần d ị ệ p có thể lý giải, nhưng cũng không cần thiết, quay đầu liền muốn hướng về tần gia dựa vào, đi lấy lòng tần d ị ệ p chứ, trong lòng hắn, thậm chí sinh ra một loại hoang đường cảm, ta chịu ra, đến tột cùng còn có phải là đại tấn hoàng tục, Ta triệu cắt thế trắng trởn. Hướng về tần gia nói chuyện. Liền như thế tần ra Hai ra ngươi. Liền nói Liền ngươi tiềm chuyện. yêu quý vẫn về còn. nhà như Hướng như dịch tiềm lực. chúng ta không phải trước nói tốt, hắn theo bản năng muốn phản bác hai câu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cả người một lạnh, đúng rồi. Bây giờ, hoàng thất dù cho gốc gác thâm hậu, nhưng cũng là hoàng hôn tây sơn, bị thiên huyền kiếm tôn g áp bức không thở nổi. Chí ít, ở bề ngoài cách cục, là như vậy như vậy. m à tần gia, có tần d ị ở, đúng là mới vừa bay lên đại nhật triều dương, người tin tưởng vừa nhìn liền tiền đồ vô lượng. Hai nhà này, bản thân liền nhược t h í không hẳn thật sự có thay đổi triều đại tâm tư, nhưng muốn n ì n h bở tần gia, nhưng là quyết tâm, cũng đúng là bình thường, triệu duyên niên trong lúc nhất thời, dĩ nhiên nói không ra lời, vinh vương phủ, ninh vương phủ hai đại võ hoàng, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là dùng mình, cũng ngậm miệng không nói. sau nửa ngày, triệu duyên niên vẻ mặt khôi phục như thường, mở miệng nói, hai vị nói chính là, như vậy đi, ta tự mình đi xin mời tần diệt thế tử, chúng ta một khối cùng hắn nói một chút chính là, một lát sau, phù long tàu bay lâu thuyền điện trong sảnh, tần d ị c h cùng năm vị võ hoàng, phân khách và chủ ngồi xuống, tự nhiên có hoàng thất con cháu, dân t r è thơm, năm vị, tần d ị c h tay nâng chén trà, lông mày nhíu lại, đi thẳng vào vấn đề hỏi, các ngươi tìm ta, đến tột cùng chính là chuyện gì, triệu duyên n i ê n cười cợt, trước tiên mở miệng hỏi, thế tử điện h ạ cũng biết, chúng ta lần này đi đến tam giới sơn, ngoại trừ thay quân, giao hàng linh tinh ở ngoài, còn có một cái càng quan trọng đại sự, tần d ị c h nghe vậy, quả thực bị hấp dẫn sự chú ý, xin hỏi là đại sự c ỡ nào, triệu duyên niên nụ cười trên mặt thu lại, c h ầ m rãi mở miệng nói, mười năm trước, Tam giới sơn linh tinh mỏ quạng mất trộm một án, thế tử điện h ạ có thể có nghe nói, tần d ị ệ t nghe vậy, k h ẽ vuốt cằm nói, tự nhiên nghe nói qua. trên thực tế, đâu chỉ hắn nghe nói qua. Tam giới sơn linh tinh mỏ quạng, chính là đại tấn đệ nhất bảo đ ị a bị vô số người trong bóng tối quan tâm. mười năm trước, linh tinh mỏ quạng truyền ra khai thác linh tinh mất trộm sự tình. có người nói nháo đến mức rất lớn phong ba ảnh hưởng rất rộng liền ngay cả hẻo lánh vân châu bên trong bản địa thế ra t ô n g môn cao tầng cũng có nghe nói nhưng đại thể cũng là mơ mơ hồ hồ không biết nội tình chỉ có cái kia sớm có giá tâm lạc thủy tả ra trong bóng tối nhiều mặt hỏi thăm hiểu rõ nhiều một chút thôi nhưng cũng rất có hạn không dối gạt chư vị ta tuy rằng nghe nói qua nhưng hiểu rõ cũng không rõ ràng tần dịch ánh mắt nhìn chung quanh một vòng chậm rãi mở miệng nói chẳng lẽ lần này chúng ta đi vào tam giới sơn còn muốn phụ trách điều tra cái này kinh thiên đại án không sai triệu duyên niên khuôn mặt nghiêm túc âm thanh nghiêm nhị g nếu thế t ử đ i ệ n h ạ đối với chuyện này không hiểu nhiều vậy ta liền từ đầu nói về đi nói hắn đem mười năm trước tam giới sơn linh tinh mỏ quạng mất trộm một án sự không t ư ở n g hơi e m tai nói chỉ chốc lát sau tần d ị ệ p nghe xong lúc này mới hiểu rõ toàn bộ sự tình đầu đuôi nguyên lai tam giới sơn linh tinh mỏ quạng từ lúc ba ngàn năm trước liền bị đại tấn thái tổ triệu vô cực phát hiện sau đó dòng giã năm trăm n ă m tam giới sơn linh tinh mỏ quảng, đều là hoàng thất tài sản riêng, chịu vô cực một đời võ tung, bố trí bao trùm toàn bộ linh tinh mỏ quảng đại trận, uy lực mạnh mẽ, một khi mở ra liền có thể triệt để ngăn cách trong ngoài, mãi đến tận sau khi hắn chết hai trăm n ă m hoàng thất càng suy sụp, quần hùng cùng nổi lên, đỏ mắt linh tinh mỏ quảng tiền lời, liên thủ bức bách hoàng thất, hoàng thất, không thể không đem lợi ích phân chia ra đi, giao ra bộ phận đại trận quyền khống chế, lúc này mới ngồi vững vàng ngôi vị hoàng đế, ba ngàn năm đến, vẫn luôn chưa từng ra quá sự cố. Dù sao, đại trận mười năm mới mở ra một lần, quanh năm do năm vị võ hoàng t ỏ a c h ấ n mười năm này, là năm đại môn việt võ hoàng, cái kia cái kế tiếp mười năm liền do tam đại thượng tôn g phái người tỏa c h ấ n có thể một mực ngay ở mười năm trước thay phiên giao hàng thời gian bất ngờ b ạ o phát dòng giã mười năm sản xuất đầy đủ mười vạn linh tinh càng biến mất không còn tăm hơi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm chương một trăm linh năm thùng thuốc nổ biến mất không còn tăm hơi tần dịp nghe đến đó lộ ra một tia vẻ cổ quái, không cần nghĩ cũng biết, gửi linh tinh vị trí, tất nhiên là tam giới sơn hạt nhân trọng địa, phòng bị nhất là nghiêm ngặt, ở nơi đó, chỉ sợ không ngừng một vị võ hoàng tỏa c h ấ n chứ, đầy đủ mười vạn linh tinh, tầm thường không gian bảo khí, còn không chứa n ổ i làm sao có thể biến mất không còn tăm hơi, triệu duyên niên nghe vậy, nhất thời cười khổ nói, đây mới là mười năm trước cái kia vụ án, tối làm người địa phương không thể tưởng tượng nổi, gửi linh tinh địa phương, chính là trận pháp hạt nhân, đâu chỉ là phòng bị nghiêm ngặt, năm vị võ hoàng, đều ở nơi đó t ỏ a c h ấ n dựa theo quy củ, năm vị trấn thủ võ hoàng bên trong, chí ít còn muốn có một vị võ hoàng trung kỳ, bực này trấn thủ sức mạnh, chính là là cường đại c ỡ nào, có thể một mực, cái kia mười vạn linh tinh, chính là biến mất không còn tâm tích. Nói, hắn không nhìn được lộ ra một tia hồi ướt vẻ. Mười năm trước, là tam đại thượng tung, trước tiên phụ trách c h ấ n thủ, sau đó chúng ta năm đại môn phiệt, mới đi thay phiên. ngươi có thể tưởng tượng được, khi chúng ta phát hiện linh tinh biến mất thời gian, là c ỡ nào nổi giận, Bởi vì chuyện như vậy, xuất hiện lần thứ nhất, liền có thể có thể có lần thứ hai, lần thứ ba, là triệt để phá hoại quy củ, đánh vỡ cân bằng c u ộ c diện, cái kia tam đại thượng tôn g võ hoàng, bản thân rồi cùng chúng ta không hợp nhau, vì lẽ đó, c á c h nào sợ bọn họ kiên trì, không phải bọn họ trông coi tự trộm, nhưng chúng ta nhưng cũng không tin, ngôn ngữ bất hòa bên dưới, Hầu như phải đương trường động thủ, nói tới chỗ này, một bên nguyên vương phủ võ hoàng, cũng không nhìn được chen miệng nói, tần d ị c h thế t ử ngươi là không biết, ngay lúc đó b ầ u không khí, dương cung bạc kiếm tới cực điểm, chờ tin tức truyền về từng người đại bản doanh sau khi, tam đại thượng tôn cùng c h ú n g ta năm nhà, đều lạc ồ lên một mảnh, thế cuộc sốt sáng nhất thời điểm, chúng ta hai bên đều là dốc toàn bộ lực lượng, đầy đủ vượt qua ba mươi vị võ hoàng, tụ tập ở tam giới sơn, đại chiến, hầu như đ ộ n g một cách liền bùng nổ, nghe đến chỗ này, tần dịp sắc mặt cũng không nhìn được hơi đổi. Tam đại thượng t ô n g chính là t ô n g môn đại biểu, năm đại môn việt, nhưng là thế gia đại biểu, t ô n g môn, thế gia. b ả n thân liền mâu thuẫn tầng tầng, dựa cả vào lẫn nhau kiêng k ì lại cộng đồng chia cắt l ợ i í c h mới có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng cuộc diện, ra chuyện như vậy, có thể gọi r ú t quỷ dưới đáy nồi, chính là triệt để đ ứ t đoạn mất thế ra, tôn g môn sống trung hòa bình căn cơ, mà một khi toàn diện khai chiến, toàn bộ đại tấn, nhất định sẽ sinh linh đồ thán, ảnh hưởng này quá to lớn, vậy chuyện này, cuối cùng là giải quyết thế nào, tần d ị c h không nhìn được truy hỏi một câu. chuyện này, triệu duyên niên do dự một chút, mới bất đắc dĩ thấp giọng nói, là trần thiên song, hắn giá lâm tam giới sơn, để cái kia năm vị thượng tôn võ hoàng, thề xin thề, lại giao ra không gian bảo khí, công khai t r a nghiệm, mới để bọn họ bị bỏ đi hoài nghi, chúng ta cũng khiếp sợ hắn uy thế, không thể không đáp ứng hắn, liền như vậy coi như thôi, liên thủ cha rõ việc này, tần d ị c h nghe vậy, trong lòng dùng mình, lại là cái này trần thiên s o n g một thân một mình, giá lâm tam giới sơn, lại liền có thể để ba mươi vị võ hoàng, tạm thời dừng tay, lấy sức một người, Chung kết trận này rất có thể sẽ lan tràn toàn bộ đại tấn đại chiến. ui thế mạnh, có thể thấy được chút ít. cách kia, tần d ị ệ t đè xuống trong lòng tạp niệm, cân nhắc một chút dùng từ, mới mở miệng nói, việc này cuối cùng, có hay không t r a ra linh tinh mất trộm nguyên nhân, còn có hung phạm thân phận, triệu duyên niên thở dài một tiếng, thần sắc càng có một tia sợ hãi, không có, cái gì đều không có cha được. Mười vị võ hoàng liên thủ, dòng giã ba t h ắ n g trong ngoài đem tam giới sơn linh tinh mỏ l ặ n g lập cả đáy lên trời, đều không có bất kỳ phát hiện nào, không có bất kỳ dấu vết gì, càng khỏi nói tìm tới mất trộm linh tinh tâm tích. chuyện này, càng từ đây liền thành một việc không đầu huyền án. Nói, một bên khánh vương phủ võ hoàng, cũng thở dài nói, từ đó trở đi hai bên mâu thuẫn liền triệt để trở nên gay gắt hầu như như nước với lửa ma sát cũng càng ngày càng kịch liệt liền nói ta khánh vương phủ chấp trường châu tiếp giáp thiên môn tùng liền thường thường có tranh đấu chém giết thậm chí còn hắn vừa mở miệng còn lại ba đại môn việt võ hoàng cũng dồn dập đại kể khổ đâu chỉ ta ta vinh vương phủ cùng phúc hải t ô n g mười năm này cũng là thường thường phát sinh ma sát đừng nói thiên môn phúc hải hai t ô n g chỉ nói cái kia thiên huyền kiếm t ô n g năm gần đây lối làm việc l i ê n càng kịch liệt lần trước không sai chúng ta thanh châu cũng tiếp giáp thiên môn t ô n g lần trước ở thác hải quận có điều là bởi vì tranh giành tình nhân càng dẫn tới mấy chục con cháu mất mạng đến cuối cùng mà ngay cả triệu duyên l i ê n cũng không nhìn được kêu khổ nói đâu chỉ là các ngươi thiên huyền kiếm tung liền ở trung châu kinh thành tây bắc ngàn dặm ở ngoài quả thực là một cây đao treo ở chúng ta triệu ra trên cổ chúng ta mấy vị lão đông tây cả ngày lẫn đêm đều ngóng trông có thể có một ngày có thể diệt trừ trần thiên s o n g người này tần d ị ệ t nghe đến đó cuối cùng cũng coi như là đối với đại tấn bây giờ tình thế, có xác thực hiểu rõ, thế ra, tông môn, xác thực đã đến như nước với lửa mức độ, càng là trải qua tam giới sơn linh tinh mất trộm đại án, suýt chút nữa liền không để ý mặt mũi, quan hệ tự nhiên triệt để á c liệt, khắc khắc, hắn chẳng muốn tiếp tục nghe những n à y môn phiệt cùng tam đại thượng tông trong lúc đó nát món nợ, liền pho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, xin hỏi ngọc thân vương cùng chư vị, nếu từ lâu t r a rõ, không có hiệu quả chút nào, vì sao hôm nay lại muốn chuyện xưa nhắc lại, ai ngờ đến, hắn không hỏi cũng còn tốt, vừa mở miệng, ánh mắt của mọi người càng đều nhìn chăm chú ở trên người hắn, sắc mặt quái lạ, tần d ị c h khẽ nhíu mày, trong lòng có chút nghi ngờ không thôi, thế tử điện h ạ có chỗ không biết. cuối cùng, vẫn là triệu duyên miên chậm rãi giải, giải thích. mười năm trước, trung quy là tam đại thượng tôn đối lý, chạm không được chân, mặc dù là lấy trần thiên s o n g uy thế, cũng chỉ có thể làm bọn hắn thề xin thề, lại giao ra không gian bảo khí trang nghiệm, mới có thể qua ai, từ đó trở đi. Này tam giới sơn linh tinh mất trộm án, liền thành một c á c h đề tài cấm kỵ, bình thường không thể nhấc lên, cực dễ gây xích mích xung đột, mà một khi nhấc lên, hơn nửa chính là ta chờ môn việt liên thủ, muốn hướng về tam đại thượng tôn tạo áp lực thời điểm. Nói, hắn bổ sung một câu nói, mười năm này trước, n à y án tổng tổng tra rõ ba lần, mỗi lần đều là sự ra có nguyên nhân, cũng không phải là thật sự vì tra án. Lần này là lần thứ bốn, nhưng là trước đây không lâu mới đưa ra. triệu duyên niên lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn chăm chú vào tần diệt trên người, tần diệt trong nháy mắt bừng tỉnh. nguyên lai,、like. hoàng thất cùng mấy đại môn việt, là mượn việc này, hướng về thiên huyền kiếm tôn tạo áp lực, khiến cho bọn họ không thể không sứt đầu mẹ chán đến ứng phó. cái này cũng là vì sao hoàng thất có thể yên tâm nâng đỡ tần gia mà tần gia xưng bá vân châu lại thuận lợi như thế then chốt nguyên nhân này lần thứ bốn cha rõ tam giới sơn linh tinh mất trộm án dĩ nhiên chính là hắn tần gia mà nếu đưa ra việc này dù cho là muốn trang c â y s á n g vẻ cũng nhất định phải trắng trợn điều tra lùng bắt một phen đương nhiên còn có một cái ẩm dấu nguyên nhân. Lần này, mười năm kỳ mãn, theo lý thuyết là tam đại thượng tung, phái người đi thay phiên năm đại môn việt t ỏ a trấn võ hoàng. thế vì sao, năm đại môn việt, còn muốn phái đầy đủ năm vị võ hoàng quá khứ, hay là bởi vì mười năm trước, linh tinh có thể biến mất không còn tăm hơi một lần, không hẳn liền không thể lại biến mất lần thứ hai, lần thứ ba. Tần d ị c h nghĩ thông suốt điểm này, trong nháy mắt trong lòng dùng mình, như lại tới một lần nữa, chỉ sợ liền xét triệt để làm nổ tam đại thượng tung, năm đại môn phiệt trong lúc đó mâu thuẫn, năm đại môn phiệt là sợ sệt cuộc diện trở nên g â y gắt mất khống chế, chiếm cứ thế nếu, mới tăng s ấ u người năm vị võ hoàng thành tựu bảo hiểm, nhưng tam đại thượng tung Lẽ nào thì sẽ không có đề phòng, vì việc này, bọn họ coi như một hơi cử đi mười vị võ hoàng, đều không ngạc nhiên. nói cách khác, giờ k h ắ c này tam giới sơn linh tinh mỏ quặng, hầu như là cái thùng thuốc nổ, một điểm liền bảo, lúc nào cũng có thể, bị trở thành tam đại thượng tung, năm đại môn việt toàn diện khai chiến chiến trường, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, Chương một trăm linh sáu đến tam giới sơn, tần dịp nghĩ rõ ràng bên trong then chốt, trong lúc nhất thời phản mà nhức đầu vô cùng, hắn vốn cho là, lần này đi tam giới sơn, chính là đơn thuần giao hàng một hồi linh tinh, cầm lại thuộc về mình, thuộc về tần gia lợi ích mà thôi, vạn vạn không ngờ rằng, nghề này hậu trường, lại vẫn cất giấu sâu như vậy nước, Tam giới sơn linh tinh mò quảng, giờ k h ắ c này thậm chí đều có thể gọi là toàn bộ đại tấn hung hiểm nhất địa phương. Nếu là lúc này, đại tấn bên trong tung môn, thế ra toàn diện khai chiến, đôi khi hắn là rất bất lợi. Hắn còn phải cần một khoảng thời gian, mới có thể trưởng thành đến quét ngang đại tấn mức độ. đương nhiên, ta cần thời gian, hoàng thất như thế cần thời gian. Tần dịch mịt mờ liếc mắt một cái cái kia triệu duyên niên, trong lòng thoáng yên ổn, trừ phi, tam giới sơn linh tinh trong mỏ q u ẳ n g thật sự bùng nổ ra lần thứ hai mất trộm án, bằng không, có trần thiên s o n g uy thế ở trước, lại có hoàng thất xúc hết sức điều đình, không hẳn liền thật đánh cho lên, đến thời điểm, ta cũng có thể tùy cơ ứng biến, nói không chắc còn có thể phá này cọp không đầu kỳ án, nói trắng ra, Hắn đối với cái kia đầy đủ mười vạn linh tinh, vẫn là hết sức trông mà thèm. Nếu có thể cầm vào tay, dù cho t ô n g môn thế ra lập tức khai chiến, Hắn cũng lấm liệt không sợ, bởi vì khi đó, chỉ bằng mượn Hắn sức lực của một người, liền đủ để áp đảo nam bắc, diệt tam đại thượng t ô n g nhổ năm đại môn việt, chỉnh đốn lại đại tấn sơn hà, phải biết hối đoái võ hoàng đỉnh cao tu vi cũng có điều chín mươi ngàn nạp tiền điểm thôi mà một đám võ hoàng đầu tiên là dòng giã ra rõ tháng ba sau đó mười năm điều tra không ra dấu vết nào vụ án nhưng tần d ị ệ t nhưng có lòng tin dù sao hắn người mang đại khắc kim hệ thống thiên nhiên liền có thể dối trá chư vị lúc này triệu duyên n i ê n thanh khặt hai tiếng nghiêm mặt, miệng nói, lần này đi vào tam giới sơn linh tinh mỏ quặng, nhưng cần ta chờ sớm mưu tính, hành sự cẩn thận, một đám người lúc này ở trong xanh đường, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thảo luận làm sao đối phó tam đại thượng tung. đương nhiên, một đám người đều rất có hiểu ngầm, ai cũng không đề vạn nhất xuất hiện lần thứ hai linh tinh mất trộm án nên làm gì, có thể làm sao nếu là không có chuyện tự nhiên vạn sự thái bình thế cuộc cũng có thể hòa hoán không ít đơn giản là lẫn nhau cãi cọ mà thôi một khi có chuyện hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng vì lẽ đó tất cả mọi người đều rất sáng suốt tách ra cái đề tài này một đám người thương lượng nửa ngày trên thực tế cũng không có làm ra một cái cụ thể chương trình chỉ là cắt nói cắt nói tần dịch cũng lười mở miệng đợi lát nữa nhị t ả n đi liền dẫn đầu cáo từ rời đi chỉ c h ú t lát sau trở lại chính mình khoang tần dịch lúc này mới ngồi xuống trong lòng đọc thầm nói hệ thống ta muốn hối đoái mười năm trước tam giới sơn linh tinh mỏ q u ặ n g mất tích việt hậu trường chân tướng ý nghĩ hơi động âm thanh gợi ý của hệ thống liền trực tiếp vang lên. k e n này tình báo giá trị hai mươi vạn nạp tiền điểm. Ký chủ nạp tiền điểm ngạc trống không đủ. xin mời nạp tiền. hai mươi vạn. tần d ị c h con ngươi không khỏi hơi co r ụ t lại. mặc dù sớm có một ít chuẩn bị tâm lý. nhưng bỗng nhiên nhìn thấy c á c h này khổng lồ con số. vẫn cứ để hắn chấn động trong lòng. mất trộm linh tinh. tổng số mới mười vạn. nhưng có liên quan với này tình báo nhưng cần hai mươi vạn hai mươi vạn ta đương nhiên không trả nổi nhưng tình báo có thể giá trị hai mươi vạn bản thân liền có thể giải thích không ít vấn đề tần dịch hai mắt nheo lại ý niệm trong lòng cấp tốt truyền động chí ít nếu như ta được biết này điều tình báo phải làm có thể dễ như ăn cháo đoạt được cách kia m ư ờ i vạn linh tinh đồng thời việc này hậu trường ẩm d ấ u quá sâu, vượt qua linh tinh bộ phận, tuyệt đối cũng có thể giá trị mười vạn nạp tiền điểm. Dù sao, đây chính là đầy đủ mười vạn nạp tiền điểm, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, mấy tức sau liền lần thứ hai đọc thầm nói, hệ thống, ta muốn hối đoái tình báo ta cần phải biết, mười năm trước tam giới sơn linh tinh trong mỏ quảng, mất trộm mười vạn linh tinh vị trí, keng, Này t ì n h báo diệc chậm rãi nhắm hai mắt lại tiếp tục mở ra tâm tư nói như thế lời nói tam giới sơn có hai cái hàm nghĩa nghĩa rộng trên tam giới sơn chính là một tòa địa tiêu tính giấy núi rộng lớn, đồ vật tung hoành mấy vạn dặm, giống như cử long hùng cứ ngang dọc, ngăn cách trung ương nam châu cùng nam bộ chư châu. ngày đó, tần dịch từ vân châu bay đi kinh thành, chính là dựa vào thương giang, kim lăng hồ, tam giới sơn đất đai tiêu, phân biệt vị trí mà nghĩa hẹp tam giới sơn, thì lại chuyên chỉ có linh tinh mỏ quảng đỉnh núi kia nơi đó vốn là là một tòa vô danh sơn phong ở mấy vạn dặm sơn mạch bên trong thường thường không có gì l ạ muốn bao nhiêu có bao nhiêu nghe đồn ba ngàn năm trước thái tổ triệu vô cực kiến trí xưng đế sau khi đi qua nơi đây ngẫu nhiên đạt được trời cao gợi ý phát hiện này một tòa linh tinh mỏ quảng từ đây đại tấn liền có lập quốc chi cơ đương nhiên lời này cũng là lừa gạt lừa gạt dân chủ tầm thường thấp kém võ già bất luận cái nào trên bàn tiệc thế ra tông môn đều sẽ không tin loại này lời nói vô căn cứ cho tới thái tổ triệu vô cực đến tột cùng là làm sao phát hiện t ò a này linh tinh mỏ quặng mỗi người nói một kiểu có nói là được một bộ thượng cổ bản đồ kho báu máy móc, do đó tìm tới, có, nói hắn được thần bí cao nhân chỉ điểm, tốn thời gian chín năm, rốt cuộc tìm được, còn có, nói là hắn thời đại thiếu niên, liền từng ngẫu nhiên phát hiện, chỉ vì hoài bích tội, vẫn ngầm mà không phát, chân tướng, ngoại trừ hoàng thất bí l ụ c bên trong, hay là còn có ghi chép ở ngoài, ngoại giới tự nhiên không thể nào biết được, chỉ là ba ngàn năm đến, tam giới sơn linh tinh mỏ l ặ n g liền vẫn luôn là đại tấn coi trọng nhất, phòng thủ nhất là nghiêm ngặt hạt nhân trọng địa, có thể nhục tay bên trong, cũng đại diện cho chân chính bước vào đại tấn đỉnh cấp thế lực hàng ngũ. dĩ vãng, loại này đỉnh cấp thế lực, chỉ có tam tông năm nhà. bây giờ, lại nhiều một nhà mới lên cấp môn phiệt, vân châu tần vương phủ, â m ngày hôm đó, một đạo kim sắc lưu quang, đột nhiên từ cửa thiên cương phong bên trong chạy như bay mà xuống, l ặ n g lặng lơ lường ở sơn mạc h nơi nào đó, bung tàu bên trên, tần d ị ệ p cùng năm vị võ hoàng cường giả, hội tù một chỗ, nơi này chính là tam giới sơn, tần d ị ệ p mang theo hiếu kỳ bốn phía nhìn mấy lần, nhưng mà, bốn phía đều là một ít sẽ tìm thường có điều núi hoang, đừng nói cái kia linh tinh mò quẳng liền nửa điểm người ở đều không có h a h a điện hạ không cần nóng lòng một bên khánh vương phủ võ hoàng chủ động dựa vào đến cười giải thích tam giới sơn c ỡ nào trọng địa thái tổ bố trí trận pháp có điên đ ả o thật giả h ư huyễn khả năng che đ ẩ y thiên địa núi sông oai nếu là vận dụng trận pháp người ngoài đừng nói tiến vào bên trong liền tìm tới đều là vọng tưởng tần d ị ệ p nghe vậy k h ẽ gật đầu trong lòng hiểu rõ xem gia vị này thái tổ triệu vô cực không thèm là võ t ô n g cường giả bố trí thủ đoạn dù cho liền mình bây giờ cũng khó có thể nhận biết đầu mối chúng ta liền ở ngay đây chờ tam đại thượng t ô n g người lại đây liền có thể triệu duyên niên sờ sờ cằm miệng nói người không đồng đều tín vật tập hợp không đủ liền ngay cả c h ú n g ta cũng là không vào được nói hắn liền tại chỗ k h o a n h chân ngồi xuống vậy lại cố tự khổ tu lên còn lại võ hoàng liếc mắt nhìn nhau cũng không có nói chuyện phiếm tâm tư r ồ n dập k h o a n h chân ngồi xuống nhắm mắt d ư ỡ n g thần tần dịch cũng thuận thế ngồi xuống nhắm hai mắt Bắt đầu tìm hiểu chu thiên tuyệt lôi đình kiếm lục. Hơn hai canh giờ sau, tần dịch mở b ừ n g mắt ra, quay đầu hướng về một bên vòng trời nhìn lại. Tam đại thượng tôn g người đến, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, chương một trăm linh bảy võ hoàng hậu kỳ chu trạc h nguyên. Tam đại thượng tôn g người đến, tần dịch trước tiên mở miệng, cũng trước tiên từ trên bung thuyền đứng dậy, còn lại năm đại võ hoàng, cũng rồn rập bị kinh động liền vội vàng đứng lên quay đầu nhìn lại quả không phải vậy phía tây chân trời một đạo màu xám bạc lưu quang cấp tốc từ vòng trời bên dưới bay vụt mà tới cách đến gần rồi mới thấy được rõ ràng đạo kia màu xám bạc lưu quang rõ ràng là một thanh to lớn vô cùng bạc phi kiếm màu xám có tới dài mấy chục trưởng rộng bốn năm trượng, màu s á m bạc khổng lồ trên phi kiếm, lít nha lít nhít, ngồi x ế p bằng hay, ba trăm vị tam đại thượng tung nội môn, để tử chân truyền, phía trước nhất, càng đầy đủ đứng mười vị võ hoàng, khá lắm, triệu duyên niên mọi người, nhất thời hơi biến sắc mặt, lần này tam đại thượng tung, quyết tâm, năm đại môn việt bên này, vốn là có năm vị võ hoàng ở tam giới sơn bên trong tòa c h ấ n như thêm vào bọn họ chuyến này đến năm vị bọn họ lợi dụng vì là đầy đủ bảo hiểm nhưng tam đại thượng tung nhưng là một hơi phái ra mười vị võ hoàng dắt tay nhau mà đến khí thế hùng h ổ đầy đủ vượt qua hai mươi vị võ hoàng hội tụ có thể nói toàn bộ đại tấn hơn nửa đỉnh cao sức chiến đấu đều tại đây chỗ tam đại thượng t ô n g võ hoàng tần dịch hít hít mắt khổng lồ thần niệm hơi đảo qua một chút không giống với năm đại môn việt võ hoàng ngoài trừ sở tu công pháp ở ngoài ngoài tại khí chất thực đều không khác mấy mà tam đại thượng t ô n g nhưng một ánh mắt có thể nhìn ra không giống bên trong bốn người thân thể kiên cường khí tức dường như kiếm khí bình thường sắc bén bén mà không nhọn còn có ba người thì lại khí tức sâu thẳm ẩ n mà không phát cuối cùng ba người thì lại tràn ngập một loại di thế độc lập cao cao tại thượng cảm giác rất rõ ràng này ba nhóm người phân biệt đến từ thiên huyền kiếm t ô n g thiên môn t ô n g phúc hải t ô n g tam đại thượng t ô n g người cầm đầu là một vị khoác áo bào cho, tóc thưa thớt ông lão, vẻ mặt nghiêm túc, không dẫn tự quy, hầu như là ở tần d ị c h thần niệm dò ra trước mắt, tên kia ông lão áo s á m bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt liền hình ảnh ngắt quãng ở tần d ị c h trên người, người còn lại, đều không có nhận biết, chỉ có người này, trong nháy mắt phát hiện tần d ị c h thần niệm, tần d ị c h lại là hắn, ông lão áo xám trong mắt, đột nhiên hiện ra kinh hãi cùng khó có thể tin tưởng. Hắn mới vừa, còn nghi hoặc là ai như thế gan to bằng trời, dám dùng thần niệm quan sát Hắn, nhưng không nghĩ đến lại là tần d ị c h tần d ị c h dung mạo chân dung, từ lúc tam đại thượng tôn bên trong cao tầng truyền lưu, Hắn tự nhiên là một ánh mắt liền nhận ra được, nhưng tần d ị c h tại sao có thể có thần niệm lực lượng. Lẽ nào Hắn nhanh như vậy, cũng đã lên cấp võ hoàng hay sao. thiên huyền kiếm t ô n g phó t ô n g chủ, chu trạc h nguyên, tần d ị c h híp híp mắt, sát ý lói lên một cái rồi biến mất, triệu duyên niên mọi người, từ lâu vì Hắn giới thiệu quá tam đại thượng t ô n g càng là thiên huyền kiếm t ô n g bên trong võ hoàng cường giả, cái này ông lão áo xám, cùng triệu duyên niên giới thiệu quá, thiên huyền kiếm tôn phó tôn chủ chu trạch nguyên, hình mạo đặc thù giống như đúc, người này, chính là võ hoàng hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, địa vị gần như chỉ ở trần thiên song bên dưới, hơn xa còn lại thái thượng trưởng lão, oành, tần dịp cùng chu trạch nguyên ánh mắt va chạm địa phương, không khí nổ tung, tia sáng càng đều mơ hồ vặn vẹo lên, đây là hai bên, khổng lồ thần niệm lực lượng, cách không làm một lần đánh nhau chết sống tranh tài một lần va chạm qua đi hai người cân sức ngang tài từng người thần hồn rung động không hẹn mà cùng thu tỉnh táo lại niệm lực lượng này chu trạc h nguyên quả thực x a n h bất h ư truyền tần d ị c h sắc mặt mang tới một tia nghiêm nhị người này quả thực đ ắ t là võ hoàng nhưng hắn thần niệm lực lượng làm sao sẽ mạnh mẽ đến đây So sánh với đó, chu trạch nguyên nhưng là đổi sắc mặt, hắn nguyên bàn, là nghĩ thấu quá thần niệm, tra xét tần d i ệ h ư thực, đồng thời để hắn mạnh mẽ ăn một lần thiệt thòi. nhưng không nghĩ đến, chính diện so đấu, hắn dĩ nhiên không thể đè xuống tần d ị c t thần niệm lực lượng, tay trắng trở về, hắn nhìn tròng trọc vào tần d ị c t tựa hồ muốn đem hắn triệt để nhìn thấu bình thường, là chu trạc h nguyên, lại là lão già này, tam đại thượng tôn g điên rồi, lại phái cái võ hoàng hậu kỳ lại đây, bọn họ muốn làm gì, khai chiến không, triệu duyên niên chờ mấy cái võ hoàng, tương tự thấy rõ chu trạc h nguyên bóng người, sắc mặt rồn rập biến hóa, không khỏi có chút bối rối, đây chính là võ hoàng hậu kỳ, vẫn là chu trạc h nguyên như vậy, vung danh h i ể n hách mạnh mẽ kiếm tu. nếu như không tính t ầ n dịch, này chu chạc nguyên một người, liền có thể đem bọn họ toàn bộ đánh bại. lần này thật đúng là thất sách, triệu duyên niên sắc mặt, nghiêm nghị tới cực điểm, trong lòng âm thầm hối hận, không nghĩ đến, tam đại thượng tung, đối với chuyện này, dĩ nhiên coi trọng đến trình độ như thế này, trong lòng nghĩ như vậy, Hắn đã trong bóng tối thông qua đưa tin pháp khí, hướng về hoàng thất phát sinh cầu viện tin tức, để bọn họ tăng số người cường giả lại đây, â m ầm, màu s á m bạc khổng lồ phi kiếm, chậm rãi dừng lại, cùng phủ long tàu bay, cách mấy trăm trượng, xa xa đối lập, triệu duyên niên, lại là các ngươi đám rác rưởi này đồ vật, làm sao, các ngươi những này môn việt, không phải tên gọi gốc gác sâu xa ngàn năm không ngã sao sẽ không có hắn nhân vật lời hại chu trạc h nguyên ánh mắt ở phù long tàu bay trên hơi đ ả o qua một chút sau đó không chút khách khí mở miệng lăng nhục ngươi triệu duyên niên mọi người nhất thời mặt đỏ lên nắm chặt nắm đấm thân thể tức dẫn đến run trong lòng giận dữ và xấu hổ tất ớt cực điểm có thể bọn họ một mực không dám mắng trở lại, bởi vì thời điểm như thế này, cái nào sợ bọn họ mở miệng, cũng chỉ có thể tự lấy nhục, chu trạc h nguyên dù cho không dám giết chết bọn hắn, nhưng cũng có thể ở trước mặt mọi người, dễ dàng x ỉ nhục, trêu chọc bọn họ. Ha á ha á <cười> ha, chu trạc h nguyên phía sau, đông đảo tam đại thượng tôn võ hoàng, thậm chí những người đệ tử tầm thường, đều cười vang lên, chỉ chỉ t r ò t r ò tùy ý t r à o phúng, tần dịch, chu trạc nguyên tựa hồ là chẳng muốn nhìn nhiều triệu duyên liên mọi người, trực tiếp đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở tần dịch trên người, sắc mặt nghiêm nghị, không nghĩ tới, nhất thời không quan sát, càng nhượng n g ư ờ i này sang giới chi nhanh, thành đại họ tâm phúc, trong con mắt của hắn búc ra hàn quang, ngữ khí điểm nhiên nói, ba ngày trước, ngươi ở bích ba hồ trên thành tựu trí tôn thiên kiêu, ta liền khuyên bảo tôn chủ, nên bí mật tràm thủ, trừ ngươi ra c á c h này mối họ, a nhưng không ngờ tới, vẹn vẹn ba ngày, ngươi càng đã thành tựu võ hoàng, hắn tiếng nói hạ xuống, tam tôn võ hoàng, đ ệ t ử tiếng cười, im bặt đi, võ hoàng, tần d ị đã thành tựu võ hoàng, đùa gì thế, những người đại võ sư, võ vương cảnh đệ tử, nụ cười cứng ở trên mặt, trở nên ngây người như phóng, ánh mắt mờ mịt, còn lại tam t ô n g võ hoàng, đều là một bộ kỳ lạ bình thường vẻ mặt. ba ngày, thành tựu võ hoàng, đây là quái vật sao, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có chút sợ hãi khôn kể. nguyên bản, tam đại thượng t ô n g bên trong, thực căn bản đối với tần gia, tần d ị không có bao nhiêu coi trọng, chí ít, tần gia ở trong mắt bọn họ, phân lượng, uy hiếp trình độ, là kém xa hoàng thất, ninh vương phủ, tần d ị ệ m dấu g i ế m rất sâu, thực lực không yếu, đây chính là bọn họ ấm tưởng. nhưng, theo ba ngày trước, b í c h ba hồ một trận chiến kết quả, truyền vang thiên hạ, việc này cũng ở tam đại thượng tôn bên trong, gây nên chấn động kịch liệt. Lúc đó, không biết bao nhiêu võ hoàng, khuyên can trần thiên s o n g muốn thừa dịp tần dịp chưa trưởng thành lên, trong bóng tối ẩn núp tràm thủ, một non giết chết, ngoài trừ c á c h này mối họa, trần thiên s o n g không có đồng ý, bởi vì phải lẻn vào kinh thành, ở hoàng thất dưới mí mắt giết người, vậy chỉ có hắn tự mình ra tay mới có toàn thân trở ra n ắ m nhưng hắn là cỡ nào kiêu ngạo người làm sao có khả năng bởi vì một người tuổi còn trẻ thiên tài tiềm lực to lớn liền chạy đi ẩ n nút đánh lén còn lại võ hoàng bất đắc dĩ chỉ có thể bí mật ước định chờ tần d ị ệ p rời đi kinh thành liền tìm cơ hội giết hắn nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng tần d ị ệ p lại nhanh như vậy, cũng đã lên cấp võ hoàng, chu lão. Lúc này, một cái võ hoàng đột nhiên nghĩ tới điều gì. Bí mật truyền âm, đây chính là ngàn năm một thuộc cơ hội thật tốt. hiện ở không ở kinh thành, tần dịch bên người, càng là chỉ có năm cái võ hoàng sơ kỳ, mà chúng ta bên này, có tới mười tôn võ hoàng, còn có lão gia ngài tự mình áp trận. Nếu là nắm lấy cơ hội, đột hạ sát thủ, n à y tần dịch ngày hôm nay, chắc chắn phải chết, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, chương một trăm linh tám thánh địa tu hành, đột nhiên đồng thủ, chu diệt tần dịch, chu trạc nguyên nghe được truyền âm, không nhìn được có chút đồng tâm, thực sự là trước mặt cơ hội, quá tốt rồi, luận đến sức chiến đấu, bọn họ bên này chiếm cứ ưu thế thật lớn hoàn toàn nghiện ép môn phiệt một phương thật muốn đồng thủ hắn tự hỏi có tới tám phần mười năm có thể đem sáu người này toàn bộ đánh chết nhưng muốn trả giá cũng rất lớn đầu tiên sau trận chiến này tam đại thượng tôn tất nhiên cùng môn phiệt thế lực toàn diện khai chiến bọn họ căn bản không có chuẩn bị kỹ càng thứ rất nhiều võ hoàng hỗn chiến Mặt sau tam đại thượng tôn mười năm qua ưu tú nhất một nhóm đệ tử, tất nhiên không sống sót được, để ta suy nghĩ một chút, chu trạc h nguyên dùng thần niệm trả lời một câu, nguyên chằm c h ầ m tần d ị nheo mắt lại, trong cơ thể hắn bàng bạc bà kiếm nguyên, bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động, tỏa ra từng tia từng sợi sắc bén kiếm khí, còn lại võ hoàng, im lặng không lên tiếng, nhưng không hẹn mà cùng, b ắ t đầu trong bóng tối điều động chân nguyên đưa mắt đầu đến tần d ị c h trên người không khí trong sân lặng yên trở nên túc sát lên tần d ị c h cảm ứng nhạy cảm cực điểm nhất thời nhận ra được loại biến hóa này lúc này thấy buồn cười làm sao n g ư ờ i này con chó già còn muốn dẫn phía sau đám kia mặt hàng nhân cơ hội đối với chúng ta hạ sát thủ hay sao vừa dứt lời Hắn đột nhiên bay vút trời cao, cùng chu trạc h nguyên mọi người đối lập, trong cơ thể Hắn tiêu g i a o chân nguyên cao tốc tuôn trào, tỏa ra mạnh mẽ vô cùng khí tức, áp bức tứ phương, đối diện, ngoại trừ chu trạc h nguyên ở ngoài, còn lại tam tung võ hoàng, chịu đến luồng hơi thở này áp bức, dồn dập biến sắc, luồng hơi thở này mạnh, thậm chí đều để bọn họ, mơ hồ có loại nghẹt thở cảm giác, Tần dịch hoạt động một chút cổ tay, lời ít mà ý nhiều phun ra một chữ. Đến. đám đại đấu. địch Đem đám đánh chiến chiến tiếp chết. tiếp chiến Hắn còn không Cùng này hoàng trận. lên hoàng. Hắn cũng chính cần một hồi làm nóng người chiến đấu. Húng hồ. Thật muốn không địch lại. Trực tiếp hoán người toàn toàn diện khai chiến chính thật hồi hồ. Thật khai mắt trước cái cấp Trực Trực Có cái gì quá mức. một một triệu tẩy. kia gì sợ. Mới làm lá quá lại. bài là. võ vừa võ bộ không tốt, lúc này, phù long tàu bay trên triệu duyên niên mọi người, cũng đã bị loại này t h ế cuộc biến hóa sợ rồi. Sắc mặt đại biến, chu trạc h nguyên, triệu duyên niên đột nhiên hét lớn một tiếng, căng thẳng vô cùng h ô lớn nói, ngươi thật muốn cùng chúng ta, toàn diện khai chiến, đừng quên, nơi này là tam giới sơn, ngươi đã quên mục đích của chuyến này, chu trạc h nguyên nghe vậy, lại do dự một chút, sát ý dần dần bị áp chế xuống. nơi này, trung quy là tam giới sơn. thời gian, cũng đến mười năm một lần mở ra đại trận thời gian. bọn họ lần này, đến rồi nhiều như vậy võ hoàng. còn do hắn tự mình dẫn đầu, mục đích chỉ vì một chuyện. phòng bị lần thứ hai linh tinh mất trộm, cùng môn việt không giống, bọn họ lần trước bị thiệt lớn. Lần này, chính là hoàn toàn làm tốt, đối mặt xấu nhất cuộc diện chuẩn bị, tần dịp, chu trạch nguyên sâu sắc nhìn tần dịp một ánh mắt, mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía triệu duyên niên, âm thanh trầm thấp, lấy ra tín vật, mở ra đại trận, được, triệu duyên niên nhất thời đại thở ra một hơi, không dám thất lễ, vội vã thân xoay tay một cái, một đạo màu vàng ứng long văn con dấu từ hắn trong tay bỗng dưng hiện lên đột nhiên bay tới giữa không trung tỏa hào quang mạnh còn lại ninh vương phủ khánh vương phủ chờ môn việt võ hoàng cũng dồn dập lấy ra chính mình tín vật đều là từng viên từng viên con dấu chu trạc nguyên mọi người tự nhiên cũng không ngoại lệ trong lúc nhất thời tám viên hình thức không giống ánh sáng khác nhau con dấu từng người bay lên trời không trên vòng trời bên trong tự phát sắp xếp thành một vòng tròn ầm tám viên con dấu ánh sáng liền thành một vùng sau đó cùng nhau chấn động phun ra một đạo thô to cột sáng màu trắng tần dịt xem vô cùng rõ ràng cái kia thô to cột sáng màu trắng t r ự c bắn thẳng về phía phía dưới nơi nào đó ngọn núi nhưng ở giữa không trung liền biến mất không còn tam tích vù sau một khắc trước mắt một luồng hùng ví g ầ n sóng bỗng nhiên từ không đến có trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm sau đó trong h ư không đột nhiên đ ẩ y ra nước g ầ n hoa văn một cái có tới trăm trưởng chu vi to lớn chỗ trống ở trong dãy núi cột sáng đi qua nơi bỗng dưng tái hiện ra hô tần d ị c h hít vào một hơi thật dài, chỗ trống hiện lên trước mắt, một luồng hùng v ĩ mà t i n h khiết vô cùng nguyên khí đất trời, dâng lên mà ra, dường như làn sóng, xuyên thấu qua trăm trường chỗ trống nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong, có rất nhiều san sát như bát ố kiến trúc vật, còn có thật nhiều con kiến sống như bóng người, hiển nhiên, n à y chỗ trống sau khi, mới thật sự là tam giới sơn linh tinh mỏ quãng vị trí. đi, chu trạch nguyên trước tiên dẫn tam đại thượng tôn nhân mã, thao túng màu xám bạc to lớn phi kiếm, hóa thành lưu quang, bay vào trăm trường không trong động, tần dịp thế t ử chúng ta cũng mau mau đi vào. triệu duyên niên bắt chuyện một tiếng, hắn vừa nãy thực sự là sợ sệt cực kỳ. giờ khắc này, hận không thể mau mau đi vào, cùng mặt khác năm vị võ hoàng hội hợp, đến thời điểm, phía bên mình có tới mười vị võ hoàng, còn có tần d ị c h đầu lính, liền không sợ chu trạc nguyên mọi người, dám hung hãn động thủ, tần d ị c h thân hình loáng một cái, trở xuống phù long tàu bay bên trên, sau đó phù long tàu bay c h ấ n động mạnh, tương tự hóa thành một đảo kim sắc lưu quang, phi bắn vào trăm trường không trong động, sau đó, trăm trưởng chỗ trống, chính là cấp tốt hợp lại, biến mất không còn tâm tích, tại chỗ trở nên không hề có thứ gì, vạn dặm bên trong người ở tuyệt tích, phảng phất từ xưa tới nay chưa từng có ai đã tới, thật dày đặc nguyên khí đất trời, phù long tàu bay mới vừa tiến vào tam giới sơn bên trong đại trận, tần dịch liền không nhịn được phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc, toàn bộ đại trận, ngăn cách trong ngoài, trong đại trận bộ, linh tinh mỏ l ặ n g chu vi, nguyên khí đất trời mật độ, càng đầy đủ là ngoại giới gấp bốn năm lần, chẳng trách, mới vừa chỉ là mở ra một cái lối vào, liền có thể có hùng vĩ nguyên khí đất trời, làn sóng giống như dân trào ra, ở đây tu luyện, một năm c h í ít có thể tương đương với ngoại giới bốn, năm năm, tần dịch quay đầu lại, liếc mắt nhìn phù long tàu bay bên trên, rất nhiều hưng phấn không thôi, liếu ra liếu diếu môn phiệt con cháu, này tam giới sơn, thực sự là một cái thánh địa tu hành, cũng khó trách, bất kể là tam đại thượng tung, vẫn là năm đại môn phiệt, đều muốn dẫn nhiều như vậy kiệt xuất trẻ tuổi lại đây, tần diệt trong lòng hiểu rõ, võ vương đỉnh cao, đột phá đến võ hoàng, là cực khó khăn một bước, tam tông năm nhà, có thể có cuồn cuộn không ngừng võ hoàng cường giả tỏa c h ấ n ngoại trừ không thiếu tài nguyên cung cấp, nắm giữ tam giới sơn cũng không thể không kể công, được rồi, không muốn trì hoãn thời gian, phía trước bạc kiếm lớn màu xám trên, chu trạc nguyên hừ lạnh một tiếng, hiện tại liền đi linh tinh điện, nhìn lần này mười vạn linh tinh, đến cùng còn có ở hay không, ta cũng muốn tận mắt nhìn, này linh tinh có phải là dài ra chân, có thể từ trước mặt lão phu, tự mình trốn, Dứt tiếng, bạc phi kiếm màu xám, chính là tăng nhanh tốc độ, hóa thành lưu quang chạy như bay. Lão thất phu này, triệu duyên niên nhỏ giọng mắng một câu, liền nói ngay, chúng ta cũng đi, cùng ta tam để bọn họ h ộ i hợp, trong thời gian ngắn, phù long tàu bay cũng tăng nhanh tốc độ, chăm chú đi theo bạc kiếm lớn màu xám phía sau, hai đảo lưu quang, một trước một sau, tàu bay bên trên, tần dịch phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ tam giới sơn trong đại trận bộ, không gian so với hắn theo d ữ liệu, muốn lớn hơn nhiều, có ít nhất chu vi mấy trăm dặm, đại địa bên trên, ngoại trừ một tòa hùng v ĩ ngọn núi ở ngoài, còn có rất nhiều thấp bé gò núi, hố, quay t r u n g quanh hùng v ĩ ngọn núi, từng tầng từng tầng cung điện lầu c á t trải ra, kéo dài mười dặm, rộng lớn bao la, ngoài ra, cũng không có thiếu kiến trúc, chi chít như sao trên trời bình thường, phân tán ở mấy trăm dặm trong không gian, trung gian xây dựng rộng rãi con đường, chỉ là nhìn nhìn, tần d ị c h trong lòng, nhưng sinh ra một tia nghi hoạt, linh tinh mò quẳng, lại sẽ là bộ dáng này, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, chương một trăm linh chín giống tuyết, động một cách liền bùng nổ, nói như vậy, bất luận lộ thiên hầm mò, hoặc là lòng đất mò quẳng, phân bố đều là có quy luật tụ tập ở một chỗ, có cố định phạm vi cùng s u thế, hình như dãy núi, cố gọi mò quẳng, nhưng trước mắt tòa này linh tinh mò quẳng, hiển nhiên lật đổ cái này thường thức, lấy tần d ị c h thị lực, quan sát phía dưới mấy trăm dặm đại địa, đủ để xem rõ rõ ràng ràng. những người chi chít như sao trên trời kiến trúc, phân biệt đối ứng từng cái từng cái h ầ m vào miệng, lối vào. những người rộng rãi con đường, chính là để cho tiện lẫn nhau khoáng khẩu liên tiếp, mới nhìn, căn bản không có bất kỳ quy luật ngọc thân vương tần dịch trong lòng nghi hoạt liền trực tiếp mở miệng dò hỏi tam giới sơn bên trong linh tinh mỏ lặng vì sao hiện loại này phân bố nhìn qua không có nửa điểm quy luật chẳng lẽ sở hữu linh tinh mỏ lặng đều là loại này phân bố đặc thù sao triệu duyên miên nghe vậy quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn giải thích không dối g ặ p tần d ị c h thế tử. Lúc trước thái tổ phát hiện chỗ này m ỏ q u ặ n g thời điểm, m ỏ q u ặ n g chính là loại này phân bố. r ấ t nhiều đường q u ặ n g lẻ loi tán tán, lẫn nhau cũng không gặp nhau. Phân bố phi thường kỳ quái, chúng ta còn cố ý tìm hiểu quá. nhưng những k h ắ c linh tinh m ỏ q u ặ n g đều không có loại này phân bố, chỉ có nơi này mới có. Nói, hắn dừng một chút. mới tiếp tục nói, loại này quái gì, vô cùng làm người không rõ, chúng ta đều từng hoài nghi, nơi này còn có một cái càng to lớn hơn chủ mỏ quẳng, ẩm sâu dưới nền đất chưa từng bị khai quật, rất nhiều lẻ loi tán tán linh tinh đường quẳng, đều là bám vào này điều chủ mỏ quẳng bên trên, làm sao, ba ngàn năm đến hạ xuống, chúng ta tìm khắp nơi mỗi cái đường quẳng, linh tinh mỏ q u ặ n g đều muốn đào sạch sẽ cũng không có tìm được cái kia suy đoán bên trong chủ mỏ q u ặ n g thật không tần d ị c h nghe vậy trong lòng hơi chấn động một cái này điều linh tinh mỏ q u ặ n g sắp đào sạch sẽ đương nhiên triệu duyên niên cười khổ một tiếng lắc lắc đầu nói hơn trăm điều linh tinh đường q u ặ n g đơn độc một cái liền loại nhỏ mỏ q u ặ n g cũng không tính dù cho tính gộp lại toán, cũng có điều chỉ là loại nhỏ mỏ quẳng, đào sòng giã ba ngàn năm, hàng năm sản xuất ước chừng mười vạn linh tinh, đã sớm muốn đào giống, tần d ị c h khẽ gật đầu, trước hắn còn kỳ quái, tông môn, thế gia cùng tồn tại đại tấn ba ngàn năm, vẫn duy trì cân bằng, làm sao một lần linh tinh mất trộm, liền để thế cuộc suýt chút nữa mất khống chế, nguyên lai,、like. linh tinh mỏ quảng nhanh đào sạch sẽ, này điều mỏ quảng, chống đỡ lấy tam tông năm nhà t ổ n tục, phát triển, có thể nói là hai bên cùng tồn tại căn cơ, nương theo mỏ quảng sắp tiêu hao hết, quan hệ của song phương tự nhiên sẽ càng căng thẳng, ma sát không ngừng tăng nhanh, này, mới là dẫn đến tam tông năm nhà, quan hệ triệt để á p liệt nguyên nhân căn bản, mà mười năm trước linh tinh mất trộm án nhiều lắm là một c á c h làm nổ thùng thuốc súng dây dẫn lửa thôi lúc này phía trước b à kiếm lớn màu xám đột nhiên chậm lại tốc độ từ vòng trời bên trên chậm rãi hạ xuống đi nguyên lai tần dịch nói chuyện với triệu duyên niên thời gian cự kiếm cùng tàu b a y đã đến cái kia hùng v ĩ ngọn núi phổ cận chúng ta cũng xuống triệu duyên niên lúc này thao túng phủ long tàu bay, theo sát tam đại thượng tông người, hạ xuống ở một mảnh r ồ n g rãi trên đất trống, đất trống phía trước, chính là một tòa m ư ờ i trưởng vung vắn cung điện, cung điện nhìn như tầm thường, cũng không cao lớn hùng vĩ, nhưng toàn thân lóng lánh màu bạc á n h kim loại, rõ ràng là một cái quý giá đặc thù bảo khí, kiên cố vô cùng, đây chính là linh tinh điện, Toàn bộ tam giới sơn đại trận hạc tâm bên trong khu vị trí, cũng là phòng thủ nghiêm mật nhất, gửi linh tinh địa phương. Năm vị hình mạo khác nhau võ hoàng cường giả, đã sớm chờ đợi ở trước cung điện, khi bọn họ nhìn thấy chu trạc nguyên mọi người thời gian, sắc mặt nhất thời v ì đó biến đổi. nhị c a chuyện gì thế này, một c á c h đồng rảng trên người m ặ t áo mãng bào, cùng triệu duyên niên có năm phần tương tự ông lão âm thầm thần niệm truyền âm cả giận nói tam đại thượng t ô n g làm sao đến rồi nhiều người như vậy còn phái gia chu trạch nguyên lão già này bọn họ muốn làm gì triệu duyên niên bất đắc dĩ truyền âm nói tam đại thượng t ô n g lần này chỉ sợ là muốn quyết tâm muốn ra một cái mười năm trước áp khí tam đ ệ đừng hoảng hốt đ ợ i lát nữa vạn vừa phát sinh xung đột ngươi liền hướng chúng ta dựa vào chu trạch nguyên sẽ có người đối phó chính đang hai người truyền âm thời điểm cách kia chu trạch nguyên đã xông lên trước từ bạc kiếm lớn màu xám trên bay xuống lớn tiếng nói phí lời ta cũng lười nói rồi hiện tại người đã đến đông đủ ta muốn cầu lấy ra tín vật lập tức mở ra linh tinh điện nói, hắn nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói, mười năm trước, chúng ta tam t ô n g trông coi, làm mất đi linh tinh thời điểm, các ngươi ngay lúc đó sắc mặt, ta nhớ rằng rõ rõ ràng ràng, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, nếu như lần này, linh tinh vẫn là vô cớ thất lạc, các ngươi còn có lời gì nói, phải biết mười năm này, có thể đều là các ngươi năm nhà người đang phụ trách c h ấ n thủ. triệu duyên niên nghe vậy, giả vờ c h ấ n định mở miệng nói, ta tin tưởng, không thể lại thất lạc, từ khi mười năm trước bắt đầu, tam giới sơn đại trận liền không tiếc tăng cao gấp mười lần tiêu hao, vẫn mở ra b ậ c thứ hai cường độ, v õ tôm cường giả, cũng không thể lẻn vào đi vào, đánh cắp linh tinh, tam giới sơn đại trận, chính là thái tổ triệu vô cực tự tay bố trí tổng cộng chia làm ba cái đẳng cấp b ậ c thứ nhất uy lực toàn mở chính là phòng ngừa có mạnh mẽ ngoại địch tấn công ý đồ xông vào đi vào cướp đoạt mò quảng nhưng này d ạ n g tiêu hao quá to lớn thời gian dài mở ra lời nói tam tông năm nhà đều không chịu được nữa b ậ c thứ hai nhưng là uy lực mở ra ba phần mười có thể ngăn cản tầm thường võ tung nhưng tiêu hao cũng là không nhỏ b ậ c thứ ba nhưng là duy trì đại trận một phần một mươi uy lực tiêu hao thấp nhất nhưng cũng đủ để ngăn cản võ tung bên dưới tất cả mọi người không s a i bị triệu duyên niên xưng là tam để áo mãng b à o ông lão cũng lạnh lùng nói chúng ta năm người hôm qua mới mới vừa mở ra linh tinh điện tra xét m ờ i vạn linh tinh, tất cả đều ở, làm sao có khả năng thất lạc, hắn vốn còn muốn chào phúng hai câu, nhưng nhìn chu trạch nguyên mặt, lăng là không dám mở miệng, hờ, hy vọng như các ngươi nói tới, chu trạch nguyên cười lạnh một tiếng, nhấc lên c ầ m ra hiệu nói, mở ra đi, linh tinh trước điện năm vị võ hoàng, liếc mắt nhìn nhau, lúc này xoay người, liên thủ đánh ra một đạo chân nguyên, năm đạo chân nguyên, hội hợp một chỗ, hóa thành ngũ sắc cột sáng, và chúng linh tinh trước điện, cung điện cửa lớn, chính là ầm ầm mở rộng. trong giây lát này, đầy đủ vượt qua hai mươi vị võ hoàng, trong nháy mắt dò ra thần niệm, ánh mắt tìm đến phía linh tinh điện bên trong, trong nháy mắt tiếp theo, Áo mãng bào ông lão năm người, trên mặt nổ cười tự tin, triệt để cứng đờ, chu trạch nguyên, triệu duyên niên cùng còn lại võ hoàng, thì lại vẻ mặt dài ra nhìn phía sau cửa cảnh tượng, liền ngay cả tần d ị c h đều đổi sắc mặt, bởi vì, lúc này linh tinh điện bên trong, thình lình giống tuyết, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, chương một trăm mười tần d ị c h môn phiệt lãnh tụ, rất nhiều võ hoàng nhìn kỹ, linh tinh điện bên trong, ngoại trừ bốn phía bóng loáng màu bạc vách tường kim loại, còn lại chính là không hề có thứ gì, vậy hẳn là gửi ở bên trong, đầy đủ mười vạn linh tinh, căn bản liền một tia nửa điểm c á c h bóng đều không có, ây, tình cảnh trong lúc nhất thời, yên tính làm người sợ sệt, bầu không khí dường như đọn lại, bốn phía nhiệt độ, tựa hồ cung cấp tốc giảm xuống cho đến băng điểm, hoa dâm cử kiếm, phù long tàu bay bên trên rất nhiều tam tông năm gia đình để, hai mặt nhìn nhau, trong lòng sợ sệt, cũng không dám xuống, linh tinh đây, chúng ta đặt ở này, đầy đủ mười vạn linh tinh đây, áo mãng b à o ông lão, vẻ mặt dài ra, ánh mắt tất cả đều là mờ mịt, khỏe mạnh làm sao liền không còn, ngày hôm qua ta tận mắt còn ở a, triệu duyên niên mấy người, nhìn trống giống linh tinh điện, trong đầu nổ vang một mảnh, chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, tần dịch sắc mặt nghiêm nhị, ý niệm trong lòng chuyển động, linh tinh lại mất trộm, lần này chỉ sợ đúng là phiền phức, hắn ý nghĩ mới vừa hạ xuống thời điểm, p h á p ha á ha, ha, một bên chu trạc nguyên, Đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên cười to, sở hữu võ hoàng, theo bản năng hướng về hắn nhìn lại, chu trạc h nguyên cười xong, mới bỗng nhiên cúi đầu, nhìn tròng trọc vào áo mãng b à o ông lão chờ năm người, điềm nhiên nói, ta hoài nghi các ngươi, trông coi tự trộm, t ừ thôn linh tinh. hiện tại, lập tức cho ta chỉ thiên xin thề, dùng các ngươi tổ t ô n g cha mẹ, Thân h ữ u danh nghĩa, phát hung áp nhất độc thể. Sau đó, giao ra các ngươi không gian bảo khí, tản đi chân nguyên dấu ấm, giao cho chúng ta thay phiên trang h i ệ m trước đó, các ngươi không thể rời đi nơi đây một bước, không thể thoát cách tầm mắt của chúng ta phạm vi, dám to gan cãi lời, giết chết không cần luận tội. ở đây, môn việt một phương sở h ữ u võ hoàng, Sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. n à y trên căn bản, chính là mười năm trước, bọn họ yêu cầu tam đại thượng tung một phương điều kiện, thậm chí yêu cầu của bọn họ, còn muốn càng thêm ác liệt. m à bây giờ, phong thủy thay phiên truyền, hai bên tình cảnh, trong nháy mắt điên đào, không thể, c á i kia áo mãng vào ông lão, trước tiên từ chối, thái độ không lùi một phân, chúng ta không thể tiếp thu điều kiện như vậy, phải biết, một vị võ hoàng không gian bảo khí bên trong, linh tinh, chân bảo những này thì thôi, thường thường, còn gửi không ít võ hoàng tư mật, thậm chí các nhà tuyệt học bí điển, tâm đắc lính hồi thứ này, n à y đều là các nhà lập căn chi bản, một khi tiết lộ ra ngoài, bị đối địch thế lực hiểu rõ, nhằm vào, nghiên cứu ra phản chế phương pháp là phải bị thiệt thòi thậm chí dẫn đến gia tộc suy sụp diệt vong đều không đúng không thể nào cái này cũng là âu dương mặc chết rồi thiên huyền kiếm tôn g đem tần gia x ế p vào phải g ế p danh sách trọng yếu nguyên nhân mười năm trước cũng là bởi vì tam đại thượng tôn võ hoàng không thể nào tiếp thu được cái điều kiện này mới dẫn đến suýt chút nữa nhấc lên toàn diện đại chiến Cuối cùng, là lại gần trần thiên s o n g ngăn cơn sóng dữ, dựa vào hắn uy hiếp, bức bách l ậ t xem điển tịch môn phiệt võ hoàng, không được tiết lộ đi ra ngoài, bằng không tất phải giết, mới miễn cưỡng lắng lại việc này. Về phần tại sao, không đem điển tịch tuyệt h ọ c đơn đ ộ t lấy ra sau, lại đem không gian bảo khí dao ra sát nghiệm, phải biết trên thế giới, là có chuyên môn gửi lượng lớn linh tinh, còn có thể bị bắt vào không gian bảo khí kỳ chân. Loại này kỳ chân, hoàn toàn có thể luyện chế thành mặt cho r á n g dấp ra sao. Thí dụ như, liền luyện chế thành đ i ể n tịch r á n g dấp. Bởi vậy một khi muốn sát nghiệm, không gian bảo khí nhất định phải duy trì hoàn chỉnh tính. Thật sao. không đồng ý, chu trạc h nguyên hào không cảm thấy bất ngờ. nhưng ngữ khí của hắn nhưng càng uy nghiêm đáng sợ trên mặt tranh cười g ầ n nói vậy các ngươi liền chuẩn bị đi chết đi lúc trước liền ước định quá c á c h nào một nhà c á c h nào một người dám tư tàng linh tinh lập tức xử t ử chờ lão phu giết các ngươi lại từ các ngươi trên thi thể như thế có thể tìm ra linh tinh trong lúc nhất thời giữa trường thế cuộc dương cung bạc kiếm một hồi kinh thiên đồng địa võ hoàng hỗn chiến bất cứ lúc nào có khả năng bạo phát những người tàu bay cự kiếm trên tam tông năm gia đình để thậm chí sợ sệt hoang mang kêu to dồn dập hướng về bên ngoài chạy trốn không được cái kia áo mãng vào ông lão mọi người nhất thời như rơi vào hầm băng này chu chạc nguyên lại thật sự dám động thủ giết người Lúc này, hắn mới phản ứng được, tam đại thượng t ô n g hay là đã sớm dự liệu được tình cảnh này phát sinh, mới phái ra chu trạc h nguyên, dù cho phía bên mình, võ hoàng số lượng, còn so với bọn họ thêm một cái, nhưng có chu trạc h nguyên ở, bọn họ liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, thậm chí cũng không biết có thể chạy ra mấy cái, được rồi, đột nhiên, triệu duyên niên phát sinh một tiếng giống to, chu chạc nguyên. ngươi không muốn sai lầm, tần d ị c h thế t ử thần uy cái thế, đã là võ hoàng tu vi. ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đánh bại hắn, thật muốn đánh lên, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. ngọc đá cùng vỡ tình cảnh, hắn tiếng gào, nhất thời thức tình bên n g ư ờ i còn lại võ hoàng. bọn họ dồn dập phủ họ nói, không sai, Chu trạch nguyên, ngươi quá càn rỡ, tần d ị ệ t thế t ử võ vương đỉnh cao thời điểm, liền có thể quét ngang võ hoàng sơ kỳ. Bây giờ hắn thành tựu võ hoàng, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của hắn sao. Chu trạch nguyên, ta khuyên ngươi tỉnh táo một chút, cố gắng nghĩ rõ ràng hậu quả. Ninh vương phủ, khánh vương phủ mấy v ị võ hoàng, vội vã mở miệng. Nỗ lực dùng tần dịch đến uy hiếp chu trạc nguyên, nói đến buồn cười. Mấy ngày trước, bọn họ còn đang thảo luận làm sao xa lánh, áp b ứ c tần dịch. Lúc này giờ khắc này, lại muốn dựa vào tần dịch uy danh, đến bảo vệ tính mạng của chính mình. cái gì, một bên áo mãng bảo ông lão mọi người, nghe được trợn mắt ngoác mồm, trên mặt tất cả đều là ngơ ngác cùng vẻ khó tin. Võ vương đỉnh cao, quét ngang võ hoàng sơ kỳ, thành tựu võ hoàng, thậm chí có thể dùng để uy hiếp võ hoàng hậu kỳ. Bọn họ có phải là, lỗ tai xuất hiện giọng nói ả o Vừa nãy, bọn họ còn đang suy nghĩ, tần d ị c h là c á c h nào một nhà võ hoàng cường giả, chẳng lẽ là đại tấn bên trong, mới ra một gia môn phiệt, có thể dù cho mới ra một gia môn phiệt, cũng có điều là gốc gác yếu nhất thực lực kém cỏi nhất bọn họ cũng không có bao nhiêu coi trọng không hỏi một tiếng nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng cái này nhìn như thực lực kém cỏi nhất thiếu niên võ hoàng lại sẽ xảy ra m á n h đến trình độ như thế này thậm chí lại là phía bên mình mạnh nhất tồn tại thành nhóm người mình bảo mệnh hy vọng chuyện này áo mãng b à o ông lão mọi người không kìm lòng được đến xem chu trạc h nguyên mọi người sắc mặt, chỉ thấy chu trạc h nguyên nghe vậy, sắc mặt biến à n g không ngừng, chao mày, liền ngay cả phía sau hắn rất nhiều tam tôn võ hoàng, cũng không nhìn được xì xào bàn tán, lẫn nhau thần niệm truyền âm, k ị c h liệt tranh luận, rất h i ể n nhiên, bọn họ lại thật sự bị thiếu niên này võ hoàng thanh uy làm kinh sợ, không dám k i n h động, liền ngay cả chu trạch nguyên đều cảm thấy đến không nắm chắc được bao nhiêu phần mới do dự bất định nay tần dịch thế tử lại thật sự mạnh như vậy sao áo mãng b à o ông lão mọi người nhất thời cảm thấy đến trong lòng vui mừng vô cùng vừa nãy triệu duyên niên đối với hắn truyền âm nói vạn nhất bảo phát xung đột phía bên mình sẽ có người ngăn trở chu trạch nguyên Hắn vốn là còn chút không tin, nhưng hiện tại xem ra, triệu duyên niên hoàn toàn sẽ không có nói dối nửa phần, còn đứng ngây ra đó làm gì. Lúc này, triệu duyên niên đột nhiên lườm bọn họ một cái, thấp giọng nói, còn không mau mau lại đây, áo mãng b à o ông lão mọi người, nhất thời mị thức tình, vội vã phi độn mà lên, lẻn đến tần dịch phía sau, cùng triệu duyên niên mọi người chạm cùng một khối, bọn họ không nhìn được đến xem phía trước, tần d ị c p cái kia đứng chắp tay bóng lưng. thời điểm như thế này, đối phương đã thành sự thực trên môn p h i ệ t lãnh tụ, tần d ị ệ p thế t ử chu trạch nguyên rốt cuộc c h ầ m rãi mở miệng, nhìn c h ầ m c h ầ m mặt không hề cảm xúc tần d ị ệ p lạnh lùng nói, ngươi thật muốn che chở bọn họ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, chương một trăm mười một tiềm phục giả tần d ị c h thế từ ngươi thật muốn che chở bọn họ nương theo chu trạc nguyên lạnh d ò n quát hỏi trong lúc nhất thời ở đây ánh mắt của mọi người cũng không nhìn được tập trung đến tần d ị c h trên người che chở tần d ị c h rốt cuộc chậm rãi mở miệng ngữ khí lãnh đảm chu phó tôn g Chủ lời này nói làm sao như là ta người sau lưng Đã là chắc chắn tội phạm như thế. Mười năm trước, các ngươi tam tông người làm mất rồi linh tinh. c u ố i cùng không cũng chứng minh thuần khiết. Thoát khỏi h i ể m nghi sao. Ngươi có chứng c ứ gì. Có thể chứng minh là bọn họ trông coi tự trộm. Một mình trộm lấy mười vạn linh tinh. Chẳng lẽ, là ngươi tận mắt nhìn thấy ngươi, chu trạc h nguyên nghe chính là trong lòng giận dữ. đổi thành trong ngày thường. Lấy hắn tính khí hung bạo, đã sớm một kiếm chém đi đến, đem người đối diện tươi sống chém chết. nhưng hiện tại, hắn lăng là không dám đ ồ n g thủ, bởi vì người đối diện, là tần d ị ệ p là một vị ở võ vương đỉnh cao, liền có thể liên tiếp đánh bại võ hoàng sơ kỳ trí tôn thiên kiêu. đối mặt tần d ị ệ p hắn từ đâu tới nắm chắc tất thắng, phải biết hiện tại, không phải là ở tam giới sơn ở ngoài môn phiệt một bên có tới mười một vị võ hoàng còn vượt trên bọn họ một đầu tần d ị ệ chu trạc nguyên hít sâu một hơi miễn cướng đè xuống trong lòng lửa giận lạnh lùng nói ngươi đến tột cùng muốn như thế nào ta muốn cầu rất đơn giản tần d ị ệ ung dung không vội âm thanh trầm m ù n thế sự huyền bí cuộc diện đột ngột chuyển trước đây không lâu, còn gặp phải mấy đại môn việt liên thủ xa l á n h Hắn, giờ khắc này càng thành môn việt lãnh tụ, muốn tới che chở những người này an nguy, nhưng sự tình đến một bước này, Hắn cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận, dù sao, tần gia dù cho chịu đến xa l á n h cũng trung quy là môn việt một phương, không thể đứng ở tam đại thượng tôn g một phương đi, về công tới nói, Hắn mới vừa ở bích ba hồ hội minh trên, thế tần gia cướp đoạt lượng lớn lợi ích. thời điểm như thế này, nhìn chu trạch nguyên mọi người, tướng môn phiệt một phương phá tan. những ít lợi này còn có thể rơi xuống tần gia trên tay sao. về tư tới nói, tần d ị c h cùng thiên huyền kiếm tung, nhưng là có t h ủ riêng. Lẽ nào, Hắn sẽ bỏ mặc chu trạch nguyên, tướng môn phiệt võ hoàng toàn bộ giết sạch. Quay đầu trở lại vây công chính mình hay sao. sự tình chưa rõ ràng. Bọn họ không phải mang tội thân. không thể nào để cho ngươi thao túng. Tần diệt ánh mắt nhìn thằng chu trạch nguyên. từng chữ từng chữ mở miệng nói. hiện tại việc cấp bách là giải quyết linh tinh mất trộm án. mà không phải chúc ta hai bên ở đây cãi cò. thậm chí áp chiến. giải quyết, chu trạch nguyên đều tức nở nồ cười. được lắm nhóc con miệng còn hôi sữa thực sự là nói khoác không biết ngượng lúc trước chúng ta trần thiên song tôn chủ cũng các ngươi một phương địa long lão tổ xuất lính tám vị võ hoàng trung kỳ hậu kỳ cha gió này án tháng ba nhưng không thu hoạch được gì mười năm này càng là liên tục nhiều lần lại tra x ế p đầy đủ ba lần nhưng vẫn là thí đều không có cha được ngươi đúng là nói một chút coi ngươi có biện pháp gì giải quyết việc này tần dịch liếc hắn một cái ngư khí hơi lạnh đại trận ngăn cách trong ngoài mười năm mới mở ra một lần hơn nữa mười vạn linh tinh luôn không khả năng thật sự dài ra chân biến mất không còn t â m hơi bài trừ tất cả khả năng sau việc này thì lại nhất định có người phá dối Nếu như ngươi không ngô, liền lẽ ra có thể nghĩ đến, nếu như có người có thể lẫn vào tam giới sơn bên trong, tuyệt đối là thừa dịp mười năm một lần đại trận mở ra cơ hội, nói cách khác, lúc này, người này, nhất định còn tàng ở trong núi, thậm chí khả năng ngay ở c h ú ta chu vi ẩ n n ấ u Lời vừa nói ra, chu t r ạ c h nguyên nhất thời đổi sắc mặt, này không trách hắn không nghĩ tới, mà là hắn, theo bản năng rơi vào một cái tư duy điểm mù, nếu trần thiên s o n g hoàng thất địa long lão tổ như vậy nhân vật cường hoành, đều không có có thể tra ra cái gì, hắn có thể tra ra món đồ gì, cùng xoắn suýt này không đầu huyền án, còn không bằng nhân cơ hội nhục nhã, chèn ếp môn việt một phương, để bọn họ nếm thử mười năm trước tư vị, nhưng mà, bị tần d ị c h vừa nói như thế, hắn mới bừng tỉnh kinh hãi, ý thức được không đúng địa phương, đâu chỉ là một mình hắn, tần d ị c h tiếng nói hạ xuống, hầu như sở hữu võ hoàng, đều r ồ n dập biến sắc, cái gì, có người lẫn vào, người kia, khả năng còn giấu ở chúng ta bên người, thật là có khả năng này a, trời ơi, tần d ị c h đối với bên tai hỗn độn âm thanh, ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục trầm giọng mở miệng nói ta lập xem quá mười năm trước linh tinh mất trộm án hồ sơ lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra ở đây võ hoàng loạn tung lên lẫn nhau chỉ trích từ chối không ngừng cãi cò suýt chút nữa gợi ra đại chiến mãi đến tận cuối cùng các ngươi mới nghĩ đến hướng về từng người phía sau cầu viện làm mặt sau hơn ba mươi vị võ hoàng, tù hội tam giới sơn, nói, trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ c h â m trọc, có thể các ngươi có nghĩ tới không, nếu như thật sự có một vị, ẩm nấp ẩm n á o thần thông vô cùng cao siêu, thậm chí có thể giấu riêng được giữa trường tất cả mọi người nhận biết cường giả khủng bố tồn tại mà nói, hắn hoàn toàn có thể, thừa dịp các ngươi gọi tới trợ giúp Mở ra trận pháp trong nháy mắt, lén lút lưu chạy trốn ra ngoài. đã như thế, mặt sau bất kể như thế nào ra rõ. nhưng mọi người đi rồi, có thể ra được món đồ gì. chu trạc h nguyên nghe được sắc mặt trắng m ị h ở đây còn lại võ hoàng cường giả, càng là trong lòng chấn động kịch liệt, mỗi người biểu hiện đại biến. được rồi, tần dịp một tiếng quát lạnh, nhanh chóng mở miệng nói, hiện tại các ngươi nghĩ thông suốt đạo lý này còn vì là lúc không muộn có thể mất bò mới lo làm chuồng truyền mệnh lệnh của ta lập tức mở ra tam giới sơn đại trận cao nhất c uy lực triệt để ngăn cách trong ngoài không thể thả chạy bất luận một ai dứt tiếng giữa trường đột nhiên y ê n tính một hồi còn đứng ngây ra đó làm gì tần dịch ánh mắt quét qua lạnh lùng nói đều biết không nghe thấy ta lời nói, phía sau hắn triệu duyên niên mọi người, lúc này mới r ồ n r ậ p r ậ p mình tỉnh lại, vội vã móc ra chính mình con dấu tín vật, mở ra đại trận cao nhất uy lực, cần tám nhà tín vật tập hợp, chuyện này, chu trạc h nguyên do dự một chút, hắn tâm thần bị tần d ị c h lời nói phát s ợ theo bản năng muốn móc ra tín vật phối hợp tần d ị c h nhưng nước đã đến chân, trong lòng lại vô cùng mâu thuẫn, hắn nhưng là đường đường thiên huyền kiếm t ô n g phó t ô n g chủ, tất yếu nghe một tiểu tử chưa giáo máu đầu mệnh lệnh sao, nhưng hắn dư quang thoáng nhìn, thình lình phát hiện thiên môn t ô n g phúc hải t ô n g võ hoàng, cũng đã vội vội vã vã đem từng người tín vật móc ra, ây, chu trạc nguyên trong lòng thầm mắng một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra khắc rõ phi kiếm màu bạc con dấu, Vù, tám viên con dấu tù hội, ánh sáng d u n g hợp một thể, đánh vào linh tinh điện bên trong, toàn bộ màu bạc kim loại cung điện, nhất thời ầm ầm chấn động. Sau đó, lít nha lít nhít màu trắng nhạt linh văn phù khắc, thoáng như màn trời bình thường, từ trong h ư không hiện lên. Nay cảnh tượng, chính là đại diện cho lúc này, uy lực của đại trận, dĩ nhiên toàn mở, từ xa nhìn lại liền phảng phất một tầng vỏ trứng gà đem toàn bộ không gian bao phủ lại triệt để khóa kín đến đây dù cho là võ t ô n g cường giả bị vây ở chỗ này cũng không thể vô thanh vô tức xông ra đi tần dịp thế t ử chu trạc h nguyên từ màn trời trên thu hồi ánh mắt theo bản năng hỏi một câu đón lấy nên làm gì tần dịp không do dự hiện nhiên sớm có phúc án, thong s o n g nói, tìm, chúng ta có tới hai mươi một vị võ hoàng, phân tán các nơi sau khi, lấy thần niệm c h a x ế p đủ để đem nơi này, phiên c á c h lộn trồng v õ lên trời, mười năm trước, là cái kia t i ề m phục giả đ á t đào tẩu, cha không thể cha, nhưng hiện tại, hắn nhưng bị vây ở chỗ này, chúng ta bắt ba ba trong giò, hắn trốn không thoát, Hôm nay, chúng ta không riêng muốn đoạt về này một nhóm bị trộm đi linh tinh, trên một nhóm linh tinh tam tích. chúng ta cũng nhất định phải biết rõ, tổng cộng hai mươi vạn linh tinh. chúng ta, nhất định phải tóm lại người này. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, chương một trăm m ư ơ i hai người ngụy trang, tần dịch kế hoạch, tần dịch tiếng nói, vừa mới hạ xuống, chu c h ạ c nguyên, nhưng đột nhiên chất vấn, vậy những thứ này trông coi linh tinh điện võ hoàng, xử trí như thế nào, tần d ị c h thế t ử ngươi nói những này, cố nhiên có đạo lý, nhưng cũng không thể hoàn toàn rửa sạc trên người bọn họ h i ể m nghi. nói cho cùng, hắn đã trải qua sơ bộ tin tưởng tần d ị c h phán đoán, nhưng hắn nhưng rất không cam tâm, liền như thế buông tha những này môn phiệt c h ấ n thủ võ hoàng, phải biết mười năm trước, bọn họ tam đại thượng tung một phương, chịu c ỡ nào khuất nhục. Hắn, nhất thời thức tỉnh còn lại tam tung võ hoàng, dồn dập mở miệng phù h ọ không sai, chuyện này không thể liền như thế quên đi. lần này, trung quy cùng mười năm trước không giống, vạn nhất bọn họ sớm có dự mưu đây. chúng ta tin bất quá bọn hắn, nhất định phải làm cho bọn họ đem không gian bảo khí sao ra đây. giao cho chúng ta công khai s á t nghiệm. môn phiệt bên này áo mãng b à o ông lão c h ờ năm người. biểu hiện nhất thời sốt sáng lên. thế t ử điện h ạ áo mãng b à o ông lão mọi người. không nhịn được nhìn về phía tần dịch. nhỏ giọng nói. chúng ta tuyệt đối là thuần khiết. đúng vậy. chúng ta làm sao có khả năng đi trộm lấy linh tinh. thế t ử điện h ạ ngươi có thể muốn làm chủ cho chúng ta à. được rồi, tần dịch khoát tay áo một cái, đánh g ã y bọn họ lời nói, hướng về chu trạch nguyên nhàn nhạt nói, chu phó tôn g chủ, ta không thể để bọn họ giao ra không gian bảo khí, để cho các ngươi sát nghiệm, các nhà đ i ể n tịch không thể tiết lộ, đây là điểm mấu chốt, dù sao, mười năm trước, suýt chút nữa nhân vì c á c h này, bạo phát chiến tranh toàn diện, Lẽ nào hiện tại, ngươi còn muốn gây ra đại chiến sao. Chu trạc nguyên nghe vậy, nhất thời sắc mặt biến đến khó coi, lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn làm sao làm, ta từ thô tục nói ở trước mặt, liền như vậy nhân nhượng cho yên chuyện, cùng bọn họ đồng thời dắt tay hợp tác, cái kia tuyệt đối không thể, nói, ngữ khí của hắn dần dần băng lạnh lên, như đinh chém sắc nói, ngày hôm nay, bọn họ năm người nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời tần dịp hơi trầm ngâm một chút sau đó c h ầ m r ã i mở miệng nói không bằng chúng ta đều thối lui một bước chu trạc nguyên hơi những mày nhìn tần dịp cẩn thận hỏi một câu làm sao đều thối lui một bước rất đơn giản tần dịp thong dong nói giao ra không gian bảo khí chuyện này tuyệt đối không có khả năng nhưng bọn họ nhưng có thể ở trước mặt mọi người, công khai thề xin thề, lại như mười năm trước, các ngươi một phương, làm như vậy, cho tới là cái gì d ạ n g lời thề, có thể do các ngươi quyết định, chu trạc nguyên nghe vậy, vẻ mặt khẽ động, sau đó rơi vào do dự bên trong thực, từ khi tần dịp suy đoán vừa ra, kết hợp mười năm trước kết quả, môn phiệt một phương, liền bản thân sẽ không có bao lớn hiểm nghi bọn họ sở dĩ còn thái độ cứng rắn chính là bởi vì trong lòng có cừu hận oán khí đã tích góp mười năm nhưng hắn càng rõ ràng tần d ị c h không phải một cái người dễ đối phó thật muốn trở mặt hắn cũng không dám dù sao tôn môn một phương cũng không có làm tốt triệt để trở mặt chuẩn bị bằng không vừa nãy ở tam giới sơn ở ngoài bọn họ nhân số chiếm ưu thời gian hắn liền sẽ trực tiếp hạ sát thủ chém tần d ị ệ t diệt trước mắt những này võ hoàng vì lẽ đó hiện tại bọn họ có thể có một n ư ớ c thang dưới cho môn phiệt một phương võ hoàng mang đi đồng rảng nhục nhã liền cũng đầy đủ được chu trạch nguyên suy đi nghĩ lại rốt cuộc chậm rãi gật đầu miễn cướng biểu thì đồng ý, ta có thể đáp ứng, nhưng mấy người bọn hắn, nhất định phải, hắn nói rồi một chối lớn, phi thường áp độc lời thề điều kiện, những này lời thề, một khi vi phạm, trên căn bản đều sẽ bị trời chu đất diệt, đoạn tử tuyệt tôn, tất cả thân bằng bạn cũ đều không chết tử tế được, mười tám đời tổ tung đều không được an bình, này so với mười năm trước, Tông môn một phương võ hoàng phát hạ độc thể, còn muốn hung áp áp độc vài lần, ngươi, áo mãng bảo ông lão mấy người này, tức dẫn đến cả người run, có thể một mực dẫn mà không dám nói gì, thật muốn dựa theo chu t r ạ c nguyên nói tới phát độc thể, chỉ là chịu đựng vô cùng nhục nhã thôi, tùng so với tiết lộ tuyệt học điển tịch tốt, chí ít bọn họ còn có thể bảo vệ điểm mấu chốt, được, tần dịp mặt không hề cảm xúc, Quay đầu nhìn về phía áo mãng b à o ông lão chờ năm tên trấn thủ võ hoàng nhàn nhạt nói các ngươi có vấn đề gì áo mãng b à o ông lão mọi người liếc mắt nhìn nhau trong lòng cay đắng u ấ t ớt tới cực điểm nhưng chỉ có thể nói không có chúng ta không có vấn đề thời điểm như thế này bọn họ có thể từ trong chuyện này thoát thân mà ra là tốt lắm rồi h ú n g hồ ộ Bọn họ hiện tại còn muốn dựa vào tần d ị c h che chở, lại nào dám cãi lời tần d ị c h ý tứ. Bọn họ năm người, lúc này cố nén khuất nhục, trước công chúng dưới con mắt mọi người, lần lượt từng cái chỉ thiên phát độc thể, được, chu trạc h nguyên mọi người trên mặt, rốt cuộc lộ ra một chút n ụ cười, hiển nhiên trong lòng phi thường vui sướng, môn phiệt một phương võ hoàng, thì lại mỗi cái sắc mặt khó coi. nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể xem ăn con r ồ i khó chịu giống nhau, mà trải qua việc này, không khí trong sân lại là hòa hoán không ít, không còn như vậy dương cung b ạ c kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng. tiếp đó, chúng ta bắt đầu sắp xếp lục x o á t sự tình, tần d ị c h ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, trực tiếp làm mở miệng nói, ai có tam giới sơn cụ thể bản đồ, một bên, nguyên vương phủ tên kia trung niên võ hoàng nghe vậy, liền vội vàng tiến lên một bước, mở miệng nói, thế t ử đ i ệ n h ạ không cần phiền phức như vậy, ta đã tới tam giới sơn, nhớ tới nơi này sở hữu địa hình cấu tạo, nói, hắn thôi thúc chân nguyên hiện ra, bỗng dưng ngưng tụ thành một mảnh sán g lạn màn ánh sáng, thình lình chính là toàn bộ tam giới sơn bản đồ, Thế tử điện hạ mời xem, trung niên võ hoàng chỉ vào dùng chân nguyên hiện ra màn ánh sáng, miệng nói, toàn bộ tam giới sơn, trong đại trận bốn trăm năm mươi dặm, bao quát rất nhiều các gia đình để trụ sở cung cát, còn có bỏ đi, còn ở hoạt động sở hữu đường quảng, cũng đã đánh dấu đi ra. Nơi này địa hình cũng không phức tạp, rất nhiều đường quảng cũng từng người tản ra. có rất ít nối liền cùng một chỗ tần dịp nhìn mấy lần lúc này gật gật đầu mở miệng nói chúng ta nơi này tổng cộng có hai mươi một vị võ hoàng một vị võ hoàng hậu kỳ hai vị võ hoàng trung kỳ nói hắn dừng một chút mới tiếp tục nói ta thần niệm tự hỏi không kém hơn chu phó tôn chủ cũng có thể cho rằng một vị võ hoàng hậu kỳ đến dùng nhiều như vậy nhân thủ, lục soát cả tòa tam giới sơn, nhiều lắm hai cái canh, canh giờ, liền có thể phiên c á c h lộn trồng vó lên trời. tiếp đó, ta bắt đầu chia phối cụ thể một điểm tra xét quy hoạch, tần dịch chỉ vào trước mặt màn ánh sáng, bắt đầu dựa theo mỗi cái vó hoàng tu vi, thân phận, phân phối tra xét khu vực, sở hữu vó hoàng, đều tập trung tinh thần, nghe hắn sắp xếp, chư v ị nhưng mà, ngay ở tần d ị c h phân phối nhiệm vụ thời gian, tiếng nói của hắn, chợt xuất hiện tất cả mọi người trong ấp. đây là thần niệm truyền âm, chúng ta cần trong bóng tối giao lưu. xin mời chư v ị cần phải không muốn lộ ra bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, rất nhiều võ hoàng trấn động trong lòng, lúc này thu lại vẻ mặt, làm bộ như vô sự dáng vẻ, ta trước, liền cẩn thận suy tư quá. chúng ta nhiều như vậy võ hoàng, muốn giấu diêm được mọi người chúng ta cảm ứ n g Trừ phi là sử dụng hóa thân hạt bụi nhỏ, trốn vào bóng tối loại này đáng sợ thủ đoạn. bằng không, ngụy trang thành người kia, ẩm nút ở chúng ta bên người độ khả thi càng to lớn hơn. tần d ị âm thanh, nhất thời để không ít võ hoàng cường giả. trong lòng không nhìn được hơi có một tia kinh hoàng. nói cách khác, cái kia trong bóng tối khả năng tồn tại hậu trường hắc thủ, không phải tiềm phục giả, mà là người ngụy t r a n g liền hốn ở bên cạnh họ thuộc trong đám người, bất luận c á c h nào người quen, đều có khả năng sau lưng cho ngươi đâm dao. đương nhiên, ở đây đều là võ hoàng, hơn nữa lẫn nhau quen thuộc, hắn rất khó ngụy t r a n g To lớn nhất khả năng là sen lẫn trong hai bên đưa tới tam giới sơn tinh anh con cháu bên trong vàng thau lẫn lộn lừa dối tiếp đó ta muốn nói một c á c h đặc thù kế hoạch mọi người đều cẩn thận nghe rõ nhưng trên nét mặt tuyệt đối không nên lộ ra bất kỳ cái gì kẽ hở ở bề ngoài tần dịch chính chỉ vào màn ánh sáng bản đồ chậm rãi mà nói rất nhiều võ hoàng cũng hết sức chăm chú nghe hắn phân phối cụ thể khu vực mục tiêu nhưng lén lút tần dịch nhưng là xuyên thấu qua thần niệm hướng về tất cả mọi người truyền âm đầu tiên chúng ta cần ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm chương một trăm mười ba biến đổi bất ngờ đầu tiên chúng ta cần phải rõ ràng một sự thật bất luận người kia Là ẩn n ú t vẫn là ngụy trang. Thủ đoạn của hắn, đều phi thường l ợ i hại, có thể giấu diêm được mọi người chúng ta. Bước đầu phán đoán, người kia c h í ít là võ hoàng hậu kỳ, thậm chí có khả năng là võ hoàng đỉnh cao cường giả, tần d ị âm thanh, nhất thời để sở hữu võ hoàng, chấn động trong lòng. Nếu như người kia, thực sự là võ hoàng đỉnh cao cường giả, vậy bọn họ tất cả mọi người, c h ó i cùng một khối, cũng có điều có thể miễn c ứ n g cùng với ngang hàng thôi, coi như có thể thắng, đều muốn trả giá cực đánh đổi nặng nề, cho tới người kia, có thể hay không là võ t ô n g cường giả, tất cả mọi người đều không nghĩ tới khả năng này, thật muốn võ t ô n g tra trộn vào đến trực tiếp đại khai sát giới là được, còn ngụy trang ẩ m n ú p cái cái gì sức lực, đại trận uy lực toàn mở, không cách nào lâu dài duy trì, việc này nhất định phải mau chóng giải quyết, vì lẽ đó, chúng ta không thể làm các loại, nhất định phải cho người kia sáng tạo cơ hội, để chính hắn nhảy ra, tần dịp âm thanh, tràn ngập quả quyết, ta chuẩn bị phân chia r a xếp khu vực đồng thời, còn muốn đem chư vị các nhà tinh anh con cháu tản ra, để bọn họ, ở trên danh nghĩa hiệp trợ chúng ta sưu tầm, ở bề ngoài, chư vị từng người tra x ế p nhưng trên thực tế, chư vị còn muốn giám sát bí mật những người con cháu, để bắt được hậu trường hắc thủ. xin mời chư vị cần phải cẩn thận, một khi phát hiện bất kỳ đầu mối, tuyệt đối không nên lộ ra, lập tức kêu gọi trợ giúp, thông báo tất cả mọi người, tần d ị ệ t nói xong, liền lặng yên thu tỉnh táo lại niệm, ở ở bề ngoài, Hắn vẫn cứ còn ở chỉ vào tam giới sơn màn ánh sáng bản đồ, không ngừng sắp xếp, triệu d u y ê n niên, n g ư ờ i phụ trách thứ chín đường quảng đến thứ mười hai đường quảng trong lúc đó khu vực, ninh vương phủ hai vị, thì lại phân biệt phụ trách, chỉ c h ú t lát sau, ở đây hai mươi một vị võ hoàng, cũng đã phân phối đến từng người thần niệm tra xét khu vực, thế tử điện h ạ chu t r ạ c nguyên tiến lên một bước,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 Linh tinh lần thứ hai mất trộm, can hệ trọng đại, việc này tuyệt đối không thể trì hoãn, vì lẽ đó, ngoại trừ t h ư vị võ hoàng, các ngươi cũng phải tham dự lục soát việc, dựa theo các tôn các nhà tương ứng, đi đến đặc biệt khu vực. Nói, hắn chỉ vào cái kia tam giới sơn màn ánh sáng bản đồ, đem rất nhiều con cháu, cũng nhất nhất an bài song xuôi, mà các nhà tinh anh con cháu, liền phân biệt do các nhà võ hoàng trong bóng tối quản chế. được rồi, tần d ị ệ t ánh mắt nhìn t r u n g quanh một vòng, nhàn nhạt nói, đều được động đi. vừa dứt lời, hắn liền dẫn đầu hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh, bay vút lên. còn lại rất nhiều võ hoàng, đối diện vài lần sau khi, cũng phân biệt dựa theo tần d ị ệ t quy hoạch khu vực, r ồ n dập điều động đổn quang, Phi không mà đi, đi thôi, chúng ta đã hành động, đúng, nếu như có thể tìm tới màn này sau hắc thủ, đây chính là ngập trời đại công, đi, chúng ta cùng đi thứ ba mươi năm đường quảng, mấy trăm tên tam tông năm nhà con cháu, r ồ n dập rời đi p h ủ long tàu bay, bạc kiếm lớn màu xám, hướng về chu vi mấy trăm dặm tam giới sơn tàn ra, ầm, tần dịt điều động thanh hồng, Thằng tắp bay vút đến linh tinh điện bầu trời, hắn quan sát phía dưới, có thể thấy rõ ràng, rất nhiều võ hoàng đã rồn rập đi đến từng người khu vực cha xét, mấy trăm tên tinh anh con cháu cũng con kiến giống như phân tán ra đến, hy vọng này một chiêu h ữ u dụng, tần dịp mắt sáng lên, trên thực tế, trong lòng hắn rất rõ ràng, tam giới sơn đại trận không thể vẫn đóng kín, sớm muộn gặp liên thông ngoại giới, khi đó, chính là màn này sau hắc thủ tốt nhất chạy trốn cơ hội. Nếu như Hắn là cái kia hậu trường hắc thủ, nhất định sẽ gắt gao ẩm n á o đồn hình, nửa điểm tung tích cũng không lộ, lục soát hành động, nhìn như thanh thế hùng vĩ, trên thực tế nửa điểm tác dụng cũng không có, nhưng Hắn có điều là lợi dụng này một chiêu, mê hoặc màn này sau hắc thủ, để hắn rời đi sự chú ý, chân chính đòn sát thủ, hay là muốn xem bản thân hắn, hệ thống, hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng, ta muốn hối đoái tình báo ta phải biết, lúc này tam giới sơn bên trong, t r ừ ra khoáng sản ở ngoài, sở hữu linh tinh nơi dự trữ điểm, k e n này tình báo giá trị năm trăm n ạ p tiền điểm, có hay không xác nhận hối đoái, năm trăm t ầ n dịp một hồi sưởng sốt, bởi vì ở phán đoán của hắn bên trong, hệ thống tình báo giá cả, là cùng tình báo bản thân giá trị móc nối. Tỉ như, lúc trước hắn đã từng hỏi, cái kia mất trộm mười vạn linh tinh vị trí, nếu như cái kia mười vạn linh tinh, khoảng cách hắn vô cùng xa xôi, hoặc là ở vào một số cực đoan hiểm địa, rất khó đạt được, cái kia cái tình báo này, khả năng cũng chỉ chỉ mấy chục hơn trăm nạp tiền điểm nhưng lại kia điều tình báo giá trị mười vạn liền chỉ có thể giải thích một chuyện nếu như hắn được tình báo không cần trả giá quá to lớn đánh đổi liền có thể lấy đi c á i kia mười vạn linh tinh bởi vậy hắn phán đoán mười năm trước mất trộm mười vạn linh tinh còn ở tam giới sơn bên trong cũng không có bị chuyên trở ra ngoài điều này cũng giải thích vì sao linh tinh mất trộm không có g ử i ra đại trận cảnh báo bất kể như thế nào lục x o á t cũng không có manh mối bởi vì linh tinh bản thân ở đại trận phán đoán bên trong không có mất trộm hắn vừa nãy muốn hối đoái linh tinh nơi dự trữ điểm tình báo có điều chính là lần thứ hai nghiệm chứng một hồi phán đoán của chính mình ai ngờ đến chỉ là năm trăm điểm nạp tiền điểm giá cả, hầu như trong nháy mắt lật đổ trước hắn phán đoán, cái giá này, chỉ có thể giải thích một chuyện, cái kia một nhóm mười vạn linh tinh, không ở tam giới sơn bên trong, t r ừ ra khoáng sản ở ngoài, sở hữu linh tinh nơi dự trữ điểm c á c h này khái niệm bao hàm dưới, mới nhìn, này hai cái tình báo, tựa hồ trước sau mâu thuẫn, lẫn nhau xung đột, tại sao lại như vậy, tần d ị ệ t trong lòng, nhất thời có chút nghi ngờ không thôi lên, phán đoán của ta xảy ra vấn đề, hắn lắc đầu một cái, lập tức phủ nhận cái này suy đoán, không đúng, linh tinh tuyệt đối còn ở tam giới sơn bên trong, chỉ là, tàng địa phương quá mức ly kỳ, thậm chí ở bình thường tư duy ở ngoài, trong đầu của hắn, tâm niệm cấp tốc chuyển động, Rơi vào trầm tư, chẳng lẽ là, chỉ chúc lát sau, tần dịp hai mắt sáng ngời, vẫn đúng là nghĩ tới điều gì. nhưng vừa vặn lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên n á o thanh âm này, hấp dẫn tần dịp sự chú ý. ánh mắt của hắn quan sát phía dưới, thình lình phát hiện mấy chục người tụ tập cùng nhau, huyên nháo liên tục, thần niệm tìm tòi. phía dưới ẩ m ý thanh âm n h ế o ớt, lập tức trở nên rõ ràng vô cùng. các ngươi làm gì, nơi này nhưng là nhị hoàng tử điện hạ tẩm cung, ta quản ngươi cái gì d á m chó hoàng tử, nhanh lên một chút tránh ra, đem cánh cửa này mở ra. đúng, các ngươi đã trong lòng không dượt, vì sao phải ngăn chúng ta lục soát, mau chóng tránh ra, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí, lớn mật, các ngươi dám to gan công nhiên cãi lời chư vị võ hoàng ý tứ sao, tần dịp thần niệm quét qua, nhất thời hiểu rõ trận này tranh chấp đầu đuôi, thành tựu thực lực mạnh nhất hai người, tần dịp cùng chu trạc nguyên, đều là phụ trách tam giới sơn ngọn núi chính phủ cận quảng đại khu vực tra xét, mà vùng này bên trong, có lượng lớn cung điện lầu các, bên trong ở lại, đều là ở đây một bên t i ề m tu, một bên đào mỏ tam tông năm nhà con cháu, tần d ị là người cô đơn, c á i kia phụ trách hiệp trợ tra xét khu vực này, tự nhiên là thiên huyền kiếm tông nội môn, đ ệ tử chân truyền. trước mắt, chính là đám đ ệ tử này, cùng ở nơi này hoàng thất con cháu, phát sinh xung đột, nguyên nhân, nhưng là bọn họ muốn lục soát cung điện nơi sâu xa lúc, nhưng cũng có hoàng thất con cháu, bọn họ lại, không để bọn họ đi vào, có chút ý nghĩa, tần dịch lông mày nhíu lại, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, hắn vốn là cũng không hy vọng, lần này lục soát hành động, thật có thể phát hiện đầu mối gì, nhưng không nghĩ đến, cái kia càn ở trước cửa hoàng thất con cháu, nhưng là một bộ vẻ bối rối, tựa hồ phía sau cung điện, thật sự ẩm dấu món đồ gì như thế, lại còn thật sự phát hiện manh mối hay sao lần này tam giới sơn hành trình cũng thật là biến đổi bất ngờ ta dựa vào nạp tiền vô đ ị c h vạn giới không năm chương một trăm m ư ơ i bốn bất ngờ phát hiện tam giới sơn bên trong quay chung quanh tam giới sơn lượng lớn cung điện lầu cát c h ỉ n h tê sắp xếp mà càng tới gần linh tinh điện cung điện lầu cát bên trong ở lại người ân phận tự nhiên càng cao giờ khắc này khoảng cách linh tinh điện có điều mười mấy trưởng ở ngoài một chỗ bên trong cung điện tụ tập mấy chục người chính đang nói n h a u n h a u ồn ào này mấy chục người chia làm hai nhóm một nhóm là thiên huyền kiếm t ô n g nội môn để tử chân truyền lộ hết ra sự sắc bén đắc thế không tha người một đạo khác nhưng là mấy vì hoàng thất con cháu ngăn ở cửa điện trước một bước cũng không nhường nhưng vẻ mặt hoảng loạn các ngươi muốn làm gì lúc này một người mặt bốn trào dao long bào đầu đội kim quan thanh niên bước nhanh mà đến các ngươi thiên huyền kiếm tông người có còn hay không quy củ hắn lạnh lạnh nhìn thiên huyền kiếm tông người trong mắt sinh ra hàn mang đây là bản vương tầm cung, ai cho phép các ngươi x ô n g loạn phi một cái thiên huyền kiếm t ô n g để tử chân truyền nhổ bãi nước bọt cao giọng nói triệu cửu long ta xem ngươi là không biết điều ngươi hay là còn không biết mười năm này bên trong linh tinh điện bên trong gửi mười vạn linh tinh lần thứ hai mất trộm chúng ta lần này chính là phụng chư vị võ hoàng mệnh lệnh Cha rõ tam giới sơn, còn không mau một chút tránh ra. triệu cửu long nghe vậy, nhất thời con ngươi co rụt lại, âm thanh nhất thời đều trở nên sắc bén. cái gì, linh tinh điện lần thứ hai mất trộm, vừa mới, tần dịp cùng tam tôm năm nhà võ hoàng thương nhị thời gian, triệu cửu long những ngày gần mười năm qua, vẫn ở tại tam giới sơn bên trong các gia đình đệ, căn bản liền không biết, mà lúc này, này triệu cửu long nghe nói cái kia thiên huyền kiếm t ô n g để tử chân truyền ngôn ngữ nhất thời cảm giác được không ồn lên hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới mười vạn linh tinh mất trộm mực này đại sự dĩ nhiên gặp lại lần nữa phát sinh mà như vậy đại sự kinh thiên động địa hắn căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào lý do có thể một mực Này bên trong cung điện cất dấu đồ vật quá là quan trọng, tuyệt đối không thể bị người khác phát hiện, nếu linh tinh mất trộm, vậy c h ú n g ta tự nhiên cũng phải tận lực, hiệp trợ điều tra, hắn cố gắng tự chấn định, nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng đây là bản vương tầm cung, cất dấu bản vương tư mật, tự nhiên nên do ta hoàng thất, đến tự mình giám sát, đánh sắm, lại một cái thiên huyền kiếm t ô n g chân truyền liên tục cười lạnh ta xem ngươi cùng màn này sau hắc thủ hơn nửa cấu kết với nhau làm việc xấu cấu kết ở cùng nhau còn chưa tránh ra liền đừng trách ta chờ thủ hạ vô tình nói hắn một cái rút ra bên h ô n g bảo khí trường kiếm chân nguyên gồ lên càng thật sự phải đương trường ra tay giết người còn lại thiên huyền kiếm t ô n g để tử thấy t h í cũng không chút do dự, r ồ n dập rút kiếm r a khí, đùa giỡn, thiên huyền kiếm tung, bản thân rồi cùng hoàng thất lẫn nhau c a m t h ủ như nước với l ử a thật phải tìm được cơ hội, khẳng định vào chỗ chết ném đá giấu tay. chuyện này, nói toạ thiên đi bọn họ cũng chiếm lý, căn b ả n không sợ, các ngươi, triệu cửu long không nhìn lòng được lui một bước, hơi biến sắc mặt, ngay ở hai bên đối lập thời điểm, lại có mấy đạo đổn quang, từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là phủ cận tuần tra thiên huyền kiếm tung, võ vương cảnh đ ệ tử chân truyền đến. lúc này, hoàng thất một phương, chỉ có vèn vèn mấy người, nhất thời rơi vào tuyệt đối thế y ế u ầm, cũng ngay vào lúc này, một đạo trong vắt thanh hồng, từ v ò n g trời mà h ẳ n g rơi xuống trước điện, Thanh hồng tiêu tan, h i ể n lộ ra bên trong tần dịch một bộ b ạ c h y bóng người, nơi này là xảy ra chuyện gì, tần dịch ánh mắt quét qua, ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở triệu cửu long trên người, lạnh lùng nói, ta mặc kể ngươi là thân phận gì, lập tức tránh ra, triệu cửu long trong lòng đột nhảy một cái, trong lòng hắn rõ ràng, lúc này giờ khắc này, bọn họ một phương chiếm cứ tuyệt đối thế yếu nhưng càng là thời điểm như thế này biểu hiện liền càng cường ngạnh hơn ngược lại bọn họ có hoàng thất chỗ dựa cũng không sợ thiên huyền kiếm tung liền hắn cười lạnh một tiếng u n g dung thong thả mở miệng nói khẩu khí thật là lớn ngươi là cái thứ gì dám dùng loại này khẩu khí cùng bản vương nói chuyện mười năm này Hắn đều ở tam giới sơn bên trong, đào mỏ tu hành, căn bản không quen biết tần d ị c h mà Hắn tu vi, có điều võ vương cảnh, đừng nói không cảm ứ n g được tần d ị c h cụ thể tu vi, liền tần d ị c h trên người võ hoàng khí tức, Hắn đều không phát hiện được, dưới cái nhìn của Hắn, tần d ị c h trẻ tuổi như vậy, hơn nửa lại là một cái thiên huyền kiếm t ô n g để tử chân truyền thôi. Hắn vẫn đúng là không để ý nhưng mà Hắn mới vừa nói xong liền nhìn thấy rất nhiều thiên huyền kiếm t ô n g để tử trên mặt lộ ra vẻ cổ quái tần d ị c h là cái thứ gì câu nói này liền bọn họ thiên huyền kiếm t ô n g phó t ô n g chủ chu trạc nguyên cũng không dám nói nhưng chỉ là một cái hoàng thất hoàng tử lại dám ngay trước mặt tần d ị c h nói lời như vậy thật là làm cho bọn họ đều tăng kiến thức ây triệu cửu long cũng không phải người ngu nhìn thấy những thiên huyền kiếm tôn đó để tử trên mặt vẻ mặt nhất thời trong lòng có sự cảm bất tường trong nháy mắt tiếp theo một đảo ống ánh ánh kiếm màu trắng ầm ầm rơi xuống đất ánh kiếm tiêu tan chu t r ạ c h nguyên bước nhanh đi ra ánh mắt quét qua liền nhíu mày nói tần d ị ệ t thế t ử nơi này là xảy ra chuyện gì. h ắ n vừa nãy, đang dùng thần niệm tuần tra ngọn núi chính một bên khác tình huống. Sau đó liền nhận ra được tần d ị c h đổn quang rơi xuống đất. còn tưởng rằng là tần d ị c h phát hiện manh mối. nhưng hiện tại vừa nhìn, tựa hồ không đúng lắm. tần d ị c h thế từ, triệu c ử u long trong lòng dự cảm không hay. cấp t ố c ca, hơ, o, a, cơ, hơ, lớn lên. theo hắn biết đại tấn bên trong tổng cộng liền năm cửa nhà phiệt căn bản cũng không có một nhà họ tần chẳng lẽ là này trong mười năm này đại tấn bên trong tân quật khởi môn phiệt nhưng một cái tân quật khởi môn phiệt thế t ử lại làm sao có khả năng để đường đường thiên huyền kiếm t ô n g phó t ô n g chủ này tấm thái độ người này đến tột cùng là lai lịch gì chính ở trong đầu Hắn ý nghĩ cấp tốc c h u y ể n đồng thời điểm, lại một đạo kim sắc đồn quang rơi xuống đất, hiển lộ ra bên trong triệu duyên niên bóng người, triệu duyên niên vừa vặn ngay ở cách đó không xa, nhìn thấy tần dịch, chu trạc h nguyên đồn quang, trước sau rơi xuống đất, liền vội bận bịu chạy tới, thế t ử đ i ệ n h ạ Hắn nhìn thấy tần dịch, không dám thất lễ, vội vã bước nhanh về phía trước, hướng về tần d ị c h thi lễ một cái, mà khi cái kia triệu cửu long thấy cảnh này thời gian, cả người, nhất thời như bị xét đánh, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xám, liền thân thể, đều lung lay một hồi. phía sau hắn, mấy vị hoàng thất con cháu, cũng hai mặt nhìn nhau, trong lòng hoảng loạn không ngớt, thế t ử đ i ệ n hạ, chuyện gì thế này, triệu duyên niên không nhìn được mở miệng hỏi một câu tần d ị c h lông mày nhíu lại nhàn nhạt mở miệng nói vậy ngươi liền muốn hỏi một chút các ngươi hoàng thất vị hoàng tử này hắn ở đây bảo v ệ cửa đ i ệ n từ chối lục x o á t không nói còn hỏi ta là cái thứ gì triệu duyên niên nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến đùa giỡn bọn họ còn hy vọng tần d ị c h che chở có thể dựa vào hắn tìm ra hậu trường hắc thủ, rửa sạch môn phiệt một phương h i ể m nghi đây. kết quả, chính mình tiểu bối, lại làm ra chuyện như vậy, còn đối với tần dịch bất kính như thế, triệu cửu long, ngươi thật là to gan, triệu duyên niên trong cơn giận dữ, một cái lòng bàn tay, mạnh mẽ phiến ở triệu cửu long trên mặt, triệu cửu long bị đập ngã trong đất, gò má sưng lên thật cao, buồm mặt hoảng sợ nói, nhì t h u ố c tổ, ta, im miệng, ngươi tên súc sinh này đồ vật, triệu duyên liên tức dẫn nói, một mình ngươi cầu thứ tầm thường, còn dám cùng tần dịp thế t ử tranh luận, ngươi cũng không đi tiểu chiếu chiếu, xem chính ngươi là thân phận gì, triệu cửu long nhất thời không dám lại mở miệng, trong lòng sợ hãi không ngớt, thân thể run đến cùng run cầm cập như thế còn có các ngươi mấy cái lại dám giúp hắn làm ra chuyện như vậy triệu duyên niên lạnh lạnh quét cái kia mấy cái hoàng thất con cháu một ánh mắt lạnh lùng nói lập tức cho ta đem điện cửa mở ra ta ngược lại muốn xem xem các ngươi ẩm i ấ u món đồ gì ở bên trong ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm Chương một trăm mười lăm bỗng dưng rơi ra đến linh tinh. v â n v â n v â n Lúc này giờ khắc này. cái kia mấy cái hoàng thất con cháu. cái nào còn dám cãi lời triệu duyên miên mệnh lệnh. cọp kẹt một tiếng. nương theo điện cửa mở ra. cảnh tượng bên trong. nhất thời ánh vào mọi người trong mắt. t. ê mọi người tại đây. ngoại trừ tần dịp. chu t r ạ c h nguyên ở ngoài. nhất thời hít vào một ngùm khí lạnh. triệu duyên liên càng là sắc mặt đại biến, linh tinh, điện này bên trong cất dấu đồ vật, lại là linh tinh, qua loa vừa nhìn, có tới năm, sáu ngàn linh tinh, xếp thành một ngọn núi nhỏ, dạng người rực rỡ, ngươi, các ngươi, triệu duyên liên tức dẫn đến run, sắc mặt càng là khiếp sợ không thôi, các ngươi, là từ đâu làm ra, nhiều như vậy linh tinh, phải biết, bởi vì tam giới sơn bên trong, linh tinh mỏ q u ặ n g đặc thù, linh tinh sản xuất mức, hầu như đều là cố định, mỗi mười năm, sản xuất linh tinh, đều ở mười vạn viên trên dưới, dù cho có sóng chấn động, mỗi lần cũng có điều t h i ế u h o ặ c là nhiều hay, ba ngàn viên, huống chi, chỉ cần đi vào tam giới sơn bên trong tiềm tu, đào mỏ, cái kia mà kể cái gì tu vi, thân phận ngoại trừ c h ấ n thủ võ hoàng đều không cho phép mang theo không gian bảo khí lập xuống điều quy c ổ này chính là vì phòng ngừa có tam tung năm nhà đệ tử lén lút tư tàng linh tinh trên thực tế đào m ó c ra linh tinh cùng ngày liền muốn nghiệm thu ra vào hang mỏ cũng phải nghiêm khắc soát người coi như có võ vương cảnh đệ tử Muốn lén lút hấp thu luyện hóa linh tinh, cũng căn bản không gạt được. Dù sao, hấp thu luyện hóa linh tinh cần đại lượng thời gian, mà cùng ngày đào khoáng, nếu như đột nhiên giảm thiểu, nhất định sẽ gây nên hoài nghi. Có thể trước mắt, điện này trong phòng lại cất dấu đầy đủ năm, sáu ngàn linh tinh, quả thực lật đổ mọi người tưởng tượng, c á c h này triệu cửu long, đến tột cùng là nghĩ đến biện pháp gì mới có thể làm ra đến nhiều như vậy linh tinh mà những này linh tinh cùng cái kia hậu trường hắc thủ cùng mười năm trước linh tinh mất trộm án đến tột cùng có quan hệ hay không ta chúng ta mấy cái con em hoàng thất ập a ập ú n tựa hồ là kiêng kỵ cái gì lăng là không dám nói rõ một đám xúc sinh đồ vật triệu duyên niên dẫn tím mặt. cửu h ỉ vào triệu c long, lạnh lùng nói, triệu cửu long, ngươi tới nói, ngươi nếu như ngày hôm nay cho không ra lời giải thích, lão phu ngay lập tức sẽ cướp đ o ạ t thân phận của ngươi, hủy bỏ ngươi tu vi, đánh g ã y ngươi tứ chi, nhưng ngươi sống không bằng chết, triệu cửu long cả người run cầm cập một hồi, luôn mồm nói, nhi thuốc tổ, tha m ạ n g a, ngươi nghe ta giải thích, việc này cũng không phải c h ú n g ta cố ý mưu đồ, mà là trong lúc vô tình trùng hợp va vào, nương theo triệu cửu long kể rõ, mọi người mới từ từ hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, không khỏi bừng tỉnh, nguyên lai,、like, tất cả những thứ này, đều là bởi vì này triệu cửu long giã tâm, mà gởi ra một lần bất ngờ, bốn năm trước, bởi vì ở tam giới sơn bên trong, khổ tu nhiều năm, triệu cửu long tu vi, rốt cuộc lên cấp đến võ vương cảnh hậu kỳ. tuy rằng khi đó, hắn đã hơn ba mươi tuổi, nhưng ở hơn ba mươi tuổi, trở thành võ vương hậu kỳ, cũng đầy đủ trói mắt, mà tu vi tăng mạnh sau khi, hắn giã tâm, cũng bắt đầu tăng vọt, càng chuẩn bị bí mật mưu đồ, thay thế được đại ca hắn, cũng chính là đại hoàng t ử thái t ử vị trí làm sao hoàng thất sai phái tới tam giới sơn người trong đem gần một nửa đều là nói rõ xe ngựa chống đỡ đại ca hắn người còn lại một nửa người bên trong cũng không biết cất dấu bao nhiêu vị đại ca hắn cơ sở ngầm loại đại sự này hắn đương nhiên không dám công khai mưu đồ chỉ dám lén lúc triệu tập mấy cái tâm phúc trong bóng tối nhẹ nhàng sờ sờ mưu tính vì thế hắn cùng mấy cái tâm phúc đào thông cung điện thông đạo dưới lòng đất miễn cưỡng làm ra một cái lòng đất nhà đá thành tựu tổ chức hội nghị bí mật địa điểm ai ngờ đến ở lần thứ nhất trong bóng tối tủ hội bên trong lại liền để bọn họ phát hiện một cái không được bí mật triệu cửu long không dám trì hoãn tiếp tục kể rõ cái kia nhà đá bí mật mà mọi người tại đây nghe nghe đều lộ ra vẻ khó mà tin nổi càng là triệu duyên niên một mặt không dám tin tưởng càng là đánh g ã y triệu cửu long trực tiếp hỏi ngươi nói cái kia nhà đá gặp bỗng s ư n g rơi ra đến linh tinh đúng thế triệu cửu long đàng hoàng đáp chính là bỗng s ư n g rơi ra đến linh tinh nhưng ta nghĩ hết biện pháp tra xét nhưng cũng tìm không ra nguyên nhân này hơn bốn năm thời gian bên trong từ trong thạch thất rơi ra đến linh tinh đã có hơn bảy ngàn viên bên trong có hơn một ngàn linh tinh đều bị ta trong bóng tối tu luyện tiêu hao mất giữa trường mọi người nghe đến đó hai mặt nhìn nhau tần dịp mắt sáng lên đột nhiên mở miệng nói ta có một vấn đề nếu cái kia nhà đá như vậy ẩm nấp, còn có thể bỗng dưng rơi ra đến linh tinh. thế vì sao, các ngươi nhưng đem linh tinh, lưu giữ ở đây, mà không phải thả ở nhà đá bên trong. tần d ị c h tiếng nói hạ xuống, phía sau hắn đông đảo thiên huyền kiếm tôn đệ tử, nhất thời nghị luận sôi nổi. đúng vậy, cái này căn bản nói không thông mà, coi như không có không gian bảo khí, nhưng đem linh tinh t r ồ n g để ở chỗ này cũng quá dễ thấy đúng đấy bỗng dưng rơi ra đến linh tinh ta thực sự không dám tin tưởng cảm giác quá giả một điểm đi một nghe đến mấy c á c h này nhị luận triệu cửu long nhất thời sốt ruột ta có thể thề với trời ta nói đều là thật sự tuyệt không một chút nói dối vừa bắt đầu ta xác thực đem linh tinh Gửi ở cái kia trong t hạc h thất, có thể cái kia nhà đá, không riêng sẽ rớt ra linh tinh, có lúc linh tinh còn có thể vô duyên vô cớ, chính mình biến mất, thậm chí, ta từng thử ở cái kia nhà đá bên cạnh, lại mở ra một gian nhà đá, dùng để gửi linh tinh, nhưng vẫn như cũ cũng sẽ biến mất không còn t â m hơi đi. nói tới chỗ này, hắn lộ ra một tia cay đắng vô cùng nụ cười, Ta là thực ở không có cách nào mới đưa linh tinh lưu giữ ở đây một bên triệu duyên niên đột nhiên mở miệng nói vậy ngươi vì sao không lên báo ngươi biết rõ chính mình không có không gian bảo khí không thể mang ra đám này linh tinh để ở chỗ này sớm muộn muốn, muốn bại lộ đăng báo là một cái công lớn mà bị t r a được nhưng là muốn bị phạt nặng ta triệu cửu long há miệng nhưng cúi đầu nói không ra lời ngươi triệu duyên niên vốn là muốn nổi giận lại tựa hồ như đột nhiên nghĩ tới điều gì thở dài ta rõ ràng hóa ra là có người tiếp ứng ngươi tam giới sơn bên trong tuy rằng cấm chỉ võ hoàng bên dưới võ g i ả mang theo không gian bảo khí nhưng vạn lý thông truyền phụ nhưng không có cấm chỉ triệu cửu long, hoàn toàn có thể lén lén lút lút, dùng vạn lý thông truyền p h ủ liên hệ ngoại giới, hắn không có không gian bảo khí, nhưng đến đây tam giới sơn võ hoàng nhưng có, rất rõ ràng, này một nhóm đến đây tam giới sơn năm vị môn phiệt võ hoàng bên trong, có một vị cùng triệu cửu long cấu kết cùng nhau, trong bóng tối chống đỡ hắn tranh cướp thái tử vị trí, thừa dịp giao hàng thay phiên cơ hội cái kia một vị võ hoàng gặp lén lút đem đám này linh tinh trở đi đi ra ngoài lại chia của trên thực tế bốn đại môn việt lén lén lút lút n h ú c tay ngôi vị hoàng đế tranh cướp cũng không phải một hồi hai hồi cũng không ngạc nhiên quên đi ta cũng không muốn hỏi người kia là ai triệu d u y ê n niên uể oải vung vung tay âm thanh trầm thấp, việc đã đến nước này, ngươi nên rất rõ ràng ngươi hạ tràng, ta cũng lười nhiều lời, triệu cửu long sắc mặt tái nhợt, không nói gì, tam giới sơn bên trong, tư tàng linh tinh là trọng tội, bị t ra được sau, từ bỏ hoàng t ử thân phận, đều là nhẹ, càng nghiêm trọng chính là, hắn còn đắc tội rồi tần dịch, đây mới là hắn, phạm vào to lớn nhất tội, thế t ử đ i ệ n hạ, triệu duyên niên xoay người, nhìn về phía tần d ị c hỏi h một câu, n à y triệu cửu long tư tàng đám này linh tinh, ngài xem xử trí như thế nào, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, chương một trăm m ư ơ i sáu không gian tường kép bí mật, xử trí như thế nào, tần d ị c hơi h nhích khói môi lên lên, triệu duyên niên lời này, hỏi đúng là rất có trình độ người ở tại đây ai cũng không phải người n g u trên trời không có bỗng dưng rơi xuống linh tinh đám này linh tinh tám chín phần mười rồi cùng mười năm trước mất trộm cái kia một nhóm mười vạn linh tinh không thể tách rời quan hệ mà cái kia một nhóm mười vạn linh tinh ở trên danh nghĩa nhưng là thuộc về tam tông năm nhà tổng cộng có có thể một mực trước mắt đám này linh tinh, hiện tại nhưng lai lịch không rõ, không có trực tiếp chứng cứ cho thấy, hai người có quan hệ, ở bề ngoài, n à y tất cả đều là triệu cửu long tư tàng, triệu d u y ê n niên chính mình, đương nhiên muốn này một nhóm linh tinh, nhưng hắn dám hoạt là, thật sự coi đứng bên cạnh chu trạch nguyên, là một cái trang trí, lấy thiên huyền kiếm tung, cùng hoàng thất ác liệt quan hệ, chỉ sợ chu trạc h nguyên tình nguyện không chiếm được đám này linh tinh, cũng không thể tặng cho hoàng thất. Dưới tình huống này, triệu duyên niên mở miệng, để tần d ị c h làm chủ. rất rõ ràng là muốn đem đám này linh tinh đưa cho hắn, làm cây thuận nước s o n g thuyền. ngược lại cũng là năm, sáu ngàn. nói nhiều không nhiều. đương nhiên, nói ít, cũng tuyệt đối không ít. bán tần d ị c h một cái mặt mũi. còn có thể để tần gia cùng hoàng thất quan hệ bao nhiêu rút ngắn một điểm cứ sao mà không làm đây nói trắng ra chính là triệu duyên niên chính mình tình nguyện không muốn đám này linh tinh cũng không muốn phân cho thiên huyền kiếm tung khắc khắc tần d ị c h lo khan hai tiếng cũng không khách khí lúc này liền mở miệng nói đám này linh tinh lai lịch không rõ liên lụy rất lớn. Ta xem vẫn là tạm thời thả ở chỗ này của ta, do ta trông giữ, khá là bảo hiểm. Dù sao, mười năm trước sự tình, ta t ầ n ra không có tham dự, tạm thời xem như là người ngoài cuộc nói, hắn nhìn về phía chu trạch nguyên, mở miệng nói, chu phó tôn trù, ngươi nói xem, chu trạch nguyên trầm mặt một chút, nhìn một chút tần dịp, lại nhìn một chút triệu duyên niên ta không có gì nhị g hắn mặt không hề cảm xúc nói một câu vậy thì tốt tần dịch khẽ mỉm cười lúc này tay áo lớn vung lên thôi thúc n h ấ n không gian đem đám này linh tinh bỏ vào trong túi thế từ đ i ệ n hạ triệu duyên niên nhìn tần dịch đem linh tinh nhận lấy bỗng cảm thấy phấn chấn mở miệng hỏi tiếp đó chúng ta nên làm gì, tần diệp trầm ngâm một chút, đột nhiên mở miệng nói, nếu như ta đoán không lầm, mười năm trước đám kia linh tinh hướng đi, ta đã biết ở đâu, lời vừa nói ra, mọi người nhất thời giật này cả mình, tần diệp thế từ, một bên chu trạc nguyên, lúc này liền không nhịn được nói, lời ấy thật chứ, đương nhiên, tần diệp thong s o n g nói, trên thực tế, ta vừa nãy thì có suy đoán, chỉ là còn chưa đủ khẳng định. nhưng hiện tại, này một nhóm đột nhiên nhô ra linh tinh, nhưng xác minh ta suy đoán. có điều, ta nhưng còn cần một cái mang tính then chốt chứng cứ để chứng minh ta suy đoán. nói, hắn nâng lên âm thanh, miệng nói, lập tức triệu tập sở hữu võ hoàng. chúc ta. đi chỗ đó c á c h gặp bỗng dưng rơi ra đến linh tinh nhà đá nhìn nơi đó chính là phá cuộc chi then chốt triệu duyên niên nghe vậy không dám thất lễ luôn mồm nói được thế t ử đ i ệ n hạ chờ một chút nói hắn nhóm người nhảy lên hóa thành một đạo vàng dự quang bay vút mà đi một bên chu trạc nguyên im lặng không lên tiếng cũng hóa thân một đạo hùng vĩ ánh kiếm Phá không đi xa, chỉ chục lát sau, một chỗ tối t â m lòng đất trong nhà đá, rất nhiều võ hoàng, hội tụ một chỗ, đứng bên cạnh cái kia sắc mặt tái nhợt triệu cửu long, chính là chỗ này, tần d ị c hỏi h một câu, vâng, triệu cửu long cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí một đáp, chính là chỗ thạc h thất này, gặp bỗng sưng rơi ra đến linh tinh, nhưng này linh tinh rơi xuống, nhưng không có quy luật gì đó có lúc một lần sẽ rớt đi ra mấy trăm viên có lúc vài tháng cũng chỉ có một lượng viên vừa nãy hắn tận mắt nhìn thấy rất nhiều võ hoàng r ồ n r ậ p giá lâm nhưng ở nhìn thấy vị này tần dịch thế t ử sau khi môn phiệt bên này võ hoàng đều là chấp lễ cung chính thái độ thả rất thấp Rõ ràng là lấy này tần dịch thế tử dẫn đầu, coi như là tam đại thượng t ô n g bên kia võ hoàng, cũng là vẻ mặt câu nệ, không có người nào, dám cùng hắn chính đối mặt đến. Nay tần dịch thế tử, địa vị cao, rõ ràng cách xa ở hắn tưởng tượng bên trên, vừa nghĩ tới nơi này, hắn liền hối hận vô cùng, hối ruột đều đen, hận không thể cho ngay lúc đó chính mình hai cái vả miệng, làm sao người đã đắc tội rồi hiện tại chỉ có thể nghĩ cách bổ cứu một hai thế từ đ i ệ n hạ một bên chu chạc nguyên không thể chờ đợi được nữa hỏi một câu làm sao nơi này và lúc trước cái kia mất tích mười vạn linh tinh có thể có quan hệ đương nhiên là có quan hệ tần dịp sắc mặt trước sau như một thong dong hắn chậm rãi mở miệng nói trên thực tế Ta tiến vào tam giới sơn bên trong, lãnh hội đại trần hồ sơn mạnh mẽ uy lực sau khi, liền vẫn đang hoài nghi một chuyện, c á i kia mười vạn linh tinh, hay là căn bản liền không hề rời đi tam giới sơn trong phạm vi, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích, tại sao linh tinh mất trộm sau, đại trần hồ sơn nhưng không có động tính gì, lời vừa nói ra, giữa trường nhất thời yên t ĩ n h lại, rất nhiều võ hoàng hai mặt nhìn nhau nhưng là một bên triệu duyên niên không nhìn được nói lúc trước sự phát sau trần thiên song tôn chủ cùng ta hoàng thất địa long lão tổ xuất l í n h rất nhiều mạnh mẽ võ hoàng đem trong ngọn núi lật cả đáy lên trời nhưng cái gì đều không có tìm được nếu như cái kia mười vạn linh tinh thật sự còn ở tam giới sơn bên trong không có lý do gì nửa điểm dấu vết đều không có a lời vừa nói ra đông đảo võ hoàng cũng r ồ n r ậ p phù họa đúng vậy tam giới sơn lại lớn như vậy không lý do không tìm được vậy cũng là mười vạn linh tinh mặc kệ dấu ở cái nào đều không dấu được không sai tần d ị c h thế t ử mặc dù có chút mạo p h ạ m nhưng ta cũng cảm thấy ngươi c á c h này suy đoán có lẽ có điểm thái quá không tần dịch lắc đầu một cái từng chữ từng chữ mở miệng nói các ngươi đều đoán sai ý tứ của ta đó là đám kia mười vạn linh tinh vừa ở tam giới sơn bên trong rồi lại không ở ngọn núi này bên trong lời vừa nói ra đông đảo võ hoàng nhất thời có chút ngẩn ngơ vừa ở trong núi rồi lại không ở trong núi tần d ị ệ p thế t ử chuyện này đây là ý gì rất nhiều võ hoàng ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đều có chút không tìm được manh mối chỉ có cái kia chu trạc h nguyên s ư ờ n sốt một chút sau khi bỗng nhiên hai mắt sáng ngời bật thốt lên không gian không sai tần d ị ệ p tán thưởng nhìn chu trạc h nguyên một ánh mắt cười nói, chu phó tôn chủ, đúng là tinh thần nhạy cảm, nơi này huyền bí, then chốt chính là ở không gian hai chữ, tần d ị c h chủ tu công pháp, chính là vũ nội tiêu giao thiên, vũ nội tung hoàng thiên, vũ một chữ này, đại biểu chính là không gian, càng là vũ nội tung hoàng thiên, bên trong có đối với không gian hoàn chỉnh miêu tả, ẩm chứa thâm t h ú y huyền bí, ở người thường tầm nhìn, kinh nghiệm bên trong, không gian là liên tục, hoàn chỉnh, bóng loáng, mặt đất núi đồi, nhật n g u y ệ t tinh thần, chính là không gian, chính là thế giới. nhưng trên thực tế, ở những tu vi đó thâm hậu võ đạo cường giả xem ra, bọn họ cảm ứng bên trong không gian, trái lại là không liên tục, phá nát, tầng tầng lớp lớp, nhất định phải hình dung lời nói, không gian lại như là bánh ngàn tầng, mà không phải đơn giản một tầng kết cấu, mặt đất núi đồi, có điều là biểu lớp không gian trên tồn tại, lại như là hạt vừng bánh trên hạt vừng, tất cả sinh linh liền sinh sống ở hạt vừng bánh mặt ngoài, toàn bộ thế giới, càng là bao hàm vô số lớp không gian kết cấu, chỉ là tuyệt đại đa số người, đừng nói tiếp xúc, căn bản cảm ứng đều không cảm ứng được, cấp độ càng sâu không gian, ta hoài nghi, bởi vì thiên nhiên cấu tạo, hoặc là một số đặc thù nguyên nhân, khiến cho tam giới sơn bên trong không gian kết cấu, cùng ngoại giới không giống nhau lắm, vậy thì tạo thành hai cái sự thực, số một, linh tinh mỏ q ặ n g phân bố gì thường, không có một cái cái gọi là chủ mỏ q ặ n g thứ hai, Tam giới sơn bên trong, tồn tại rất nhiều ngày nhưng mà không gian tường kép, khe hở, mà xa xa so với ngoại giới, càng dễ dàng cảm ứ n g cùng tiếp xúc, tần dị âm thanh, nói năng có khí phách, mười năm trước cùng hiện tại, hai nhóm linh tinh, mặc dù có thể biến mất không còn tăm hơi, hẳn là có người lợi dụng tam giới sơn thiên nhiên không gian đặc thù kết cấu, Nay trước sau hai nhóm linh tinh, căn bàn không có mất trộm, tuy rằng không ở tam giới sơn bên trong, nhưng nên ngay ở tam giới sơn không gian bên trong tầng kép, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, chương một trăm mười bảy tuyệt không phá giới linh phù, tần dịch tiếng nói hạ xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều võ hoàng cường giả, hai mặt nhìn nhau, đều là đầu ấp mơ hồ, lấy cảnh giới của bọn họ, còn có chút khó có thể lý giải được tần dịch lời nói, chỉ có thể nói là như hiểu mà không hiểu, bởi vì, ở tình huống bình thường, võ hoàng cảnh giới, xa xa không ảnh hưởng tới không gian, tầm thường võ hoàng, đối với không gian lý giải, đã ít lại càng ít, chỉ có một ít võ hoàng hậu kỳ, Thậm chí võ hoàng đ ỉ n h cao cường giả mới có thể chậm rãi bắt đầu trải qua không gian lính ngộ một chút không gian huyền diệu vì lẽ đó người ở tại đây chỉ có chu trạc h nguyên đang nghe tần d ị c h lời nói sau mới vỗ tay cười to hưng phấn vô cùng tần d ị c h thế tử nói thật hay ngươi lời nói này làm thật là làm cho lão phu tự nhiên hiểu ra a như tần d ị ệ t thế tử suy đoán của ngươi là thật sự vậy này trước sau hai lần linh tinh mất trộm bí mật huyện mười năm lâu dài không đầu bàn s ử a án liền rốt cuộc có giải thích không sai tần d ị ệ t chỉ vào chỗ thạc h thất này bầu trời ngư khí khẳng định hơn nữa chỗ thạc h thất này chính là tam giới sơn không gian kết cấu gì thường một c á c h mạnh mẽ bằng chứng tại sao Nơi này gặp vô duyên vô cớ, bỗng dưng rơi xuống lượng lớn linh tinh. đó là bởi vì, có đầy đủ mười vạn linh tinh, đều xây ở không gian tường kép bên trong, hay bởi vì không ổn định vết nứt không gian, tạo thành không gian gì thường g ầ n sóng, mới gặp dẫn đến những này không gian tường kép bên trong linh tinh, bỗng dưng rơi xuống, rất nhiều võ hoàng nghe đến đó, mới rốt cuộc bỗng nhiên t ỉ n h ngộ, d ù n dập hiểu được, đây là một cách đạo lý rất đơn giản, nếu như có người, có thể thông qua không gian ngang qua, vậy coi như nhắm mắt lại đấu đá lung tung, cũng không thể đâm đầu vào một ngọn núi, hoặc là va vào đại địa bên trong, bởi vì những chỗ này biểu lớp không gian, bản thân đã bị bùn đất, nhằm thạc h lớp kín, không thừa bao nhiêu không gian, Trở thành không gian ngang qua người đường nối, nếu không có đường nối, c á i kia ở không gian tường kép bên trong ngang qua người, dĩ nhiên là không thông suốt quá nơi này, càng sẽ không đụng vào, nhưng chỗ thạch thất này, bên trong bên trong, nhưng là trống chảy, tự nhiên sẽ bị vết nứt không gian, không gian gì thường g ầ n sóng ảnh hưởng, khiến cho linh tinh, rơi ra ngoài, hoặc là biến mất Lần này, tất cả vấn đề đều rõ ràng, tần d ị c h nhưng là ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nhàn nhạt mở miệng nói, cái kia hậu trường hắc thủ, hắn vừa không có ẩm nút, cũng không có ngụy t r a n g nhưng hắn triển khai thủ đoạn, nhưng càng thêm đáng sợ, hắn hoặc là người mang không gian bí bảo, hoặc là tinh thông mạnh mẽ không gian bí pháp, đủ khiến hắn ở không gian tường kép bên trong đồn hình, thậm chí thoáng ảnh hưởng không gian kết cấu. Mười năm trước, cùng với lần này, hắn đều là thừa dịp đại trận mở ra thời điểm, lẻn vào biểu tầng trong không gian, lẽ qua c h ú n ta ta i mắt, sau đó trà trộn vào tam giới sơn bên trong. trước tiên c h ú n ta một bước, đến linh tinh điện, lại ảnh hưởng không gian kết cấu. để linh tinh bị nuốt hết, hắn có thể mượn không gian tường kép đồn hình, tốc độ xa nhanh cho chúng ta tự nhiên sẽ bị hắn nhiều lần dành trước tạo thành p h ả n phất chuyện ma quái bình thường linh tinh biến mất không còn tâm hơi huyền án chu trạc nguyên nghe đến đó không ngừng gật đầu miệng nói không sai tần dịch thế t ử lời nói này chính là h i ể u biết chính xác phải biết biểu lớp không gian cùng bên trong lớp không gian cũng không trọn vẹn đối ứng Đồn đại bên trong, có chút cường giả siêu cấp, có thể xé xách không gian đồn hình, một bước bước ra, liền có thể vượt qua mười triệu dặm, mà ở không gian tường kép bên trong đồn hình, hay là không đạt tới như thế khuyết đại hiệu quả, nhưng cũng xa so với bình thường phi đồn, phải nhanh rất nhiều lần, tần d ị c h nhìn chu trạc h nguyên một ánh mắt, tiếp tục mở miệng nói, nhưng, Hắn nhưng không có mang đi cái kia mười vạn linh tinh. điểm này, rất kỳ quái, không hợp với lẽ thường. Ta suy đoán một hồi, đại khái chỉ có hai loại khả năng, mới gặp dẫn đến tình huống như vậy. số một, Hắn mang không đi. Thứ hai, nhưng là Hắn có mưu đồ khác, mà mặc kệ là c á c h nào một khả năng. nhưng ở đại trận bao trùm trong phạm vi, linh tinh vẫn còn liền đương nhiên sẽ không tạo thành bất cứ xung động gì. Chờ đại trận lần thứ hai mở ra thời gian. Hắn liền lại có thể thông qua không gian tường kép, thong dong rời đi, mà sẽ không lưu lại chút nào dấu vết. đáp như thế, cái nào sợ các ngươi năm đó tới tới đi đi đem tam giới sơn phiên mấy lần, cũng không thể tìm ra một chút xíu manh mối. Hắn dựa vào loại thủ đoạn này, đem tam đại thượng tung, Năm đại môn việt, đều đùa b ớ n với ở trong lòng bàn tay. m à này, chính là mười năm trước, linh tinh mất trộm án cuối cùng chân tướng, tần d ị c h tiếng nói hạ xuống, rất nhiều võ hoàng liếc mắt nhìn nhau, nhìn tần d ị c h ánh mắt, không nhìn được lộ ra một tia kính nể cùng tôn sùng, không riêng là kính nể tần d ị c h trí tuổi cùng nhạy cảm. làm được liền trần thiên song cùng địa long lão tổ đều không làm được sự tỉnh càng là bởi vì hắn lời nói này triệt để cho hai bên võ hoàng rửa sạch h i ể m nghi không cần lại bị người chỉ trích mang tiếng xấu nhưng là thế t ử điện hạ một bên triệu duyên niên đột nhiên mở miệng nói ngày trí tuổi viên giác điều tra rõ mười năm trước linh tinh mất trộm án để chúng ta có thể biết chân tướng, có thể coi là biết rồi, chúng ta cũng hết cách rồi, tiến vào không gian tường kép, đoạt về đám kia linh tinh a, hắn hơi có chút không cam lòng hỏi. Lẽ nào, chúng ta liền chơ mắt, nhìn cái kia tặc tử ẩm náu ở không gian tường kép bên trong, nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật, trong lúc nhất thời, sở hữu võ hoàng ánh mắt, theo bản năng lại tập trung đến tần dịch trên người mặt lộ vẻ vẻ chờ mong liền ngay cả chu trạch nguyên đều không n g o ạ i lệ bọn họ đã theo bản năng đối với tần dịch nổi lên ý lại tâm tư hy vọng hắn có thể nghĩ ra biện pháp đoạt về linh tinh cứu vãn tồn thất thật lớn đối mặt ánh mắt của mọi người tần dịch ung dung không vội cười nói biện pháp tự nhiên là có rất nhiều võ hoàng, nhất thời ánh mắt sáng lên, chu trạc h nguyên càng là không thể chờ đợi được nữa mở miệng nói, thế t ử điện hà có gì thượng sách, kính xin dạy c h ú ta, tần dịch ý cười bất biến, c h ầ m rãi nói, không dối gạt chư vị, ta thu gom có mấy đạo bí truyền b ù a chú tuyệt không phá giới linh phủ, này linh phủ, có thể đem biểu lớp không gian, xé ra một cái ngắn ngủi đường nối, đủ để làm người tiến vào không gian tường kép bên trong trên thực tế từ lúc hắn suy đoán ra không gian tường kép bí mật sau cũng đã dò hỏi quá hệ thống biện pháp giải quyết hệ thống biện pháp tự nhiên có rất nhiều hắn từ tính an toàn giá cả so với chờ nhiều góc độ chọn tuyệt không phá giới linh phù này một loại một đạo tuyệt không phá giới linh phù có giá trị không nhỏ Đầy đủ muốn năm ngàn nạp tiền điểm, mà loại này linh phủ, chủ yếu là ở một ít loại nhỏ bí cảnh, di tích thời thượng cổ bên trong đào mạng sử dụng, nhưng dùng ở đây, cũng thừa sức, lời ấy thật chứ, nghe được tần d ị ệ c lời nói, chu trạc nguyên chờ rất nhiều võ hoàng, vui mừng khôn x i ế t tần d ị ệ c đ i ệ n hạ, không biết trong tay ngươi, có bao nhiêu đạo loại này linh phủ, Chu trạc nguyên hưng phấn cười, hỏi tới, nếu như số lượng đầy đủ, chúng ta đồng thời tiến vào không gian tường kép bên trong, vây công màn này sau hắc thủ, bảo đảm đem màn này sau hắc thủ lột ra chóc thịt, tần d ị c h thấy buồn cười. Chư vị, bực này bí truyền bùa chú, có thể xé ra biểu lớp không gian, quý giá bực nào, trong tay ta, cũng có điều rất ít vài đạo, nhiều nhất có thể để mấy người đi vào thôi nói hắn bổ sung một câu loại này linh phủ ở bên ngoài bán ít nhất cũng phải một vạn linh tinh tiếng nói vừa dứt rất nhiều võ hoàng nhất thời trợn mắt ngoác mồm chu trạc h nguyên hưng phấn ý cười cũng cứng ở trên mặt một vạn linh tinh cái giá này đủ để khiến tầm thường võ hoàng chỗ mắt ngoác mồm c h u n bước nhưng, đủ để xé sách biểu lớp không gian bí truyền bùa chú, c ỡ nào hiếm thấy, tựa hồ cũng đáng giá cái giá này, tần d ị c h thế t ử chuyện này, chu trạc h nguyên phục hồi tinh thần lại, trên mặt không khỏi hiện lên một tia vẻ khó khăn, cũng không phải bởi vì một vạn linh tinh, một vạn linh tinh, xác thực rất nhiều, nhưng ở chàng nhiều như vậy võ hoàng, t u y tiện tập hợp một tập hợp, liền đầy đủ cho tần d ị ệ p bồi thường, t h ê m chốt là nguy hiểm, màn này sau hắc thủ, thủ đoạn khủng bố như vậy, chỉ sợ đúng là võ hoàng đỉnh cao cường giả, nếu là không thể đồng thời vây công lời nói, chỉ bằng vào hắn cùng tần d ị p hoặc là lại thêm một hai võ hoàng, hoặc là lại thêm một hai võ hoàng, hoàn toàn không chắc chắn, đi vào, đừng nói truy không trở về linh tinh, chỉ sợ còn có thể bị đánh chết tươi, Chu trạc nguyên do dự một chút, thăm dò tính hỏi một câu. Nếu không, đợi thêm một chút, chờ tiếp viện của chúng ta chạy tới, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, chương một trăm mười tám ta tất cả đều muốn. Nếu không, đợi thêm một chút, chờ tiếp viện của chúng ta chạy tới, đại trần hồ sơn uy lực toàn mở trước, ta đ ã cho chúng ta trần tôn g chủ đưa tin, tin tưởng tôn g chủ, rất nhanh sẽ có thể chạy tới nghe được chu trạc nguyên lời nói một bên triệu duyên niên cũng luôn mồm nói đúng ở tiến vào tam giới sơn trước ta cũng đã cho hoàng thất chúng ta địa long lão tổ đưa tin lão nhân ra người cũng có thể rất nhanh chạy tới đến thời điểm chúng ta bên này thì có hai vị võ hoàng đỉnh cao liên thủ đỉnh có thể đánh chết màn này sau hắc thủ đoạt lại linh tinh, tần dịch lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, không thể chờ, các ngươi ngấm lại, nếu là chờ trần tôn chủ cùng địa long lão tổ lại đây, có phải là muốn thả ra đại trận, để bọn họ đi vào, nhưng đại trận thả ra trong nháy mắt đó, màn này sau hắc thủ, nhưng nhất định có thể thông qua không gian tường kép, dễ dàng thoát ra đại trận, từ đó về sau, chúng ta liền cũng không tiếp tục khả năng ngăn chặn hắn. hắn tiếng nói hạ xuống. giữa trường võ hoàng, sắc mặt đều trở nên khó xem ra. chu trạc h nguyên cùng triệu duyên niên liếc mắt nhìn nhau. cũng trầm mặt không nói. tần dịp lời nói. không mảy may sai. bọn họ không cách nào phản bác. nhưng đắt như thế. nhưng cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn để giải quyết chuyện này. mà vẫn là cái kia vấn đề màn này sau hắc thủ cực có khả năng là võ hoàng đỉnh cao bọn họ không bắt được a chầm mặt mấy tức triệu duyên niên do dự một chút mới thăm dò tính thấp giọng nói hiện tại chúng ta đã biết rồi người kia năng lực vì lẽ đó chỉ cần chúng ta nắm chắc thời gian ở thả ra đại trận cái kia nháy mắt Liên lập tức đ ó n g lại, hay là, màn này sau hắc thủ, gặp nắm bắt không được thời gian này kém, không cách nào chạy trốn ra ngoài đây, tần d ị c h lắc đầu một cái, trầm giọng nói, đem một tia hy vọng, ký thác ở kẻ địch sai lầm trên, đây là ngô xuẩn ý nghĩ. trên thực tế, ta sớm có hoài nghi, người này, e sợ đối với tam giới sơn trong ngoài, thậm chí bao gồm đại trận hồ sơn đều rõ như lòng bàn tay bằng không không cách nào giải thích hắn có thể như vậy ung dung l ấ n vào đại trận thậm chí ở không gian tường ghép bên trong tới lui tự nhiên còn có thể tinh chuẩn ảnh hưởng không gian ghép cấu nói ánh mắt của hắn nhìn t h ẳ n g triệu duyên l i ê n âm thanh càng trầm thấp mọi người đều biết đại trận này chính là hoàng thất thái tổ triệu vô cực kiến vì lẽ đó ngọc thân vương ta hy vọng ngươi có thể như thực chất nói cho mọi người các ngươi hoàng thất liên quan với này đại trận bí lục ghi chất đến cùng có hay không thất lạc quá nếu như có thất lạc hay là có thể nhờ vào đó suy tính ra thân phận của người nọ do đó lập ra độ công kích chiến thuật tần d ị c h lời vừa nói ra triệu duyên niên trong nháy mắt liền đổi sắc mặt, trong lúc nhất thời, đông đảo võ hoàng ánh mắt, lần thứ hai tổ tập đến triệu duyên niên trên người, ta, triệu duyên niên há miệng, cảm thấy đến ít hầu k h u khúc vô cùng, lăng là không nói ra được nửa cái tự. Cuối cùng, hắn chỉ là cúi đầu, khàn giọng nói, thế t ử đ i ệ n hạ, việc quan hệ ta hoàng thất hạt nhân cơ mật, t h ư ta không thể nói thẳng tần diệt trầm m ặ t một chút mắt sáng lên mới mở miệng nói ta rõ ràng ở đây võ hoàng bao quát chu trạc h nguyên ở bên trong lẫn nhau đối diện vài lần sau khi thần sắc đều có một tia gì d ạ n g nhìn triệu duyên niên vẻ mặt người ở tại đây cái nào còn có không hiểu đường đường đại tấn hoàng thất liên quan với tam giới sơn đại trận loại này hạt nhân cơ mật lại còn thật sự thất lạc quá bị người ngoài được dù sao nếu như không có thất lạc quang minh chính đại nói ra là được rồi cần gì phải như vậy ai chu trạc h nguyên sâu sắc thở dài một tiếng vẻ mặt hạ tần d ị c h thế từ việc đã đến nước này sợ là chúng ta chỉ có thể từ bỏ tần d ị c h nghe vậy Lông mày nhíu lại, lúc này hỏi ngược lại, chu phó tôn trù, ngươi chắc chắn chứ, một khi cứ thế từ bỏ, vậy này hai mươi vạn linh tinh, chỉ sợ liền không gánh nổi, ta mới vừa nói qua, hắn mười năm trước không có mang đi linh tinh, hay là không làm nổi, hay là có khác mưu đồ, nếu như là người trước, cái kia mười năm này, Hắn nhất định sẽ nghĩ cách tìm tới cấp cao không gian bảo khí, hoặc là chuyên môn gửi linh tinh vì chân. Nếu như là người sau, Hắn cố ý không mang đi linh tinh. cái kia hơn n ử a chính là vì gây xích mích tam đại thượng tung, cùng năm đại môn việt trong lúc đó quan hệ, chế tạo sự cố, nỗ lực gây nên hai bên xung đột trực tiếp. nói tới chỗ này, tần d ị ệ t dừng một chút, mới tiếp tục nói, Lấy thủ đoạn của người nọ, coi như thân ở không gian tường kép bên trong, e sợ cũng có thể cảm ứ n g được ngoài giới đại thể tình hình. Nếu như ở hắn cảm ứ n g bên trong, chúng ta lại không có bởi vì linh tinh lần thứ hai mất trộm, mà dẫn đến mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt, bùng nổ ra đại chiến. vậy hắn nhất định sẽ biết, hắn mưu kế đã bài lộ, tuyệt đối sẽ mang đi cái kia hai mươi vạn linh tinh. Chu trạc nguyên nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi, còn lại võ hoàng, cũng đều là trầm mặt không nói, mỗi người cũng g i ố n g như là con rối tượng một bình thường, đứng ở tại chỗ, bọn họ làm sao không biết điểm này, lần này nếu là không thể bắt được màn này sau hắc thủ, vậy cũng chỉ có thể chờ mười năm sau, dựa vào địa long lão tổ, Trần thiên s o n g cầm trong tay tuyệt không phá giới linh phủ ở chỗ này chờ nhưng thời điểm này người ta vừa nhìn này tấm trận chiến cũng chưa chắc sẽ tiếp tục lại đây tồn thất này nhưng là đầy đủ hai mươi vạn linh tinh nói không đau lòng không phấn nộ đó là giả có thể nên vì này hai mươi vạn dùng mệnh của mình đi đánh cược cái kia không ai đồng ý người ở tại đây chỉ có thể đi vào bốn năm cái nhưng muốn đối mặt một vị võ hoàng đỉnh cao phần thắng quá mơ hồ đã như vậy tần dịch lắc đầu một cái chậm rãi mở miệng nói cái kia chỉ có một mình ta đi vào được rồi lời vừa nói ra mọi người nhất thời trợn mắt ngoát mồm tần dịch thế t ử triệu duyên niên phản ứng đầu tiên luôn mồm nói nay tuyệt đối không thể, không phải ta khinh thường thế tử điện h ạ chỉ là người kia, quá nửa là võ hoàng đ ỉ n h cao, điện h ạ động tác này, nguy hiểm quá lớn, c á c h được không đủ bù đắp c á c h mất a, thế tử điện h ạ ngươi nhưng là trí tôn thiên kiêu, tương lai tiền đồ vô lượng, tội gì vì hai mươi vạn linh tinh, liều lĩnh đưa mạng nguy hiểm, trong lòng hắn đặc biệt sợ, Tần d ị ệ p chết ở chỗ này, đến thời điểm, cách kia vực ngoại thiên cung đại năng, sẽ bỏ qua cho bọn họ sao, chỉ sợ dưới cơn nóng giận, cách không ra tay, đem toàn bộ đại tấn đều đập thành bánh, nếu thật sự như vậy, liền toàn xong xuôi, yên tâm, tần d ị ệ p cười cợt, nhẹ như mây gió mở miệng nói, ta chưa bao giờ gặp nắm tính mạng của chính mình đến đùa giỡn, nói, Hắn dừng một chút, mới ý tứ sâu xa mở miệng nói. nhưng ta lúc này đi, trung quy là mạo nguy hiểm rất lớn. h ú n g hồ, này hai mươi vạn linh tinh, các ngươi nếu cũng đã từ bỏ. c á i kia, tần d ị ệ p đưa tay phải ra, năm ngón tay bỗng nhiên hợp lại, nói năng có khí phách, ta tất cả đều muốn, lời vừa nói ra, người người biến sắc, tần d ị ệ p thế t ử Chu trạc h nguyên nhắm mắt, miễn cứng mở miệng nói, này e sợ không thích hợp chứ, những này linh tinh, đều là tam tông năm nhà hai mươi năm số lượng, dựa cả vào con em trẻ tuổi khổ cực khai thác, hắn lời nói càng đi về phía sau, âm thanh càng thấp, bởi vì tần dịch, vẫn mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, để hắn thực đang không có ra mặt tiếp tục nói, ta xin khuyên chư vị, Muốn chút mặt mũi, tần d ị ệ t ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, âm thanh hơi lạnh, mặt không hề cảm xúc mở miệng nói, như không có ta, các ngươi đừng nói được tiến vào không gian tường kép cơ hội, chỉ sợ liền hai lần linh tinh mất trộm án chân tướng, đều còn không làm rõ ràng được, các ngươi đã bó tay toàn tập, lại cam nguyện từ bỏ, ta độc thân phó hiểm đoạt lại linh tinh, không nên nắm sao, chuyện này, chu trạc nguyên môi, đóng mở một hồi, nhưng chỉ có thể chán nản nói. được rồi, liền thế t ử điện hạ nói, nếu như điện hạ thật có thể chu diệt màn này sau hắc thủ, đoạt lại linh tinh, ta tam đại thượng tôn một phương, có thể mang chính mình số lượng đều đưa cho ngươi. dứt tiếng, phía sau hắn rất nhiều tam tôn võ hoàng, Lập tức tao nhúc nhích một chút nhưng cũng không có ai đứng ra công nhiên biểu t h ị phản đối một bên khác rất nhiều môn p h i ệ t võ hoàng lẫn nhau đối diện vài lần cuối cùng triệu duyên l i ê n liền mở miệng nói chúng ta bên này cũng không có ý kiến nếu như thế từ đ i ệ n hạ thật có thể độc thân đoạt lại linh tinh chu diệt màn này sau hắc thủ chúng ta cũng đồng ý từ bỏ chính mình số lượng, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, chương một trăm m ư ơ i chín đột phát bất ngờ, chân chính tiềm phục giả, rất tốt, tần d ị c h khó miệng, hơi nhích lên, giờ khắc này, mặc dù là hắn, trong lòng cũng không nhìn được kích động cùng trở nên hưng phấn, vậy cũng là hai mươi vạn a, đầy đủ hai mươi vạn linh tinh, hối đoái thành nạp tiền điểm, đầy đủ hắn lập tức lên cấp đến đại tấn vô địch, tái tạo sơn hà càn khôn mức độ. đến thời điểm, cái gì tam đại thượng tung, cái gì năm đại môn việt, đều phải bị hắn hết thầy càn quét. khi đó, giết một cái đại tấn vô song trần thiên song, chỉ sợ so với giết một con chó, còn muốn ung dung, đây là cơ hội ngàn năm một thuộc. Tần dịp trong lòng âm thầm vui sướng, không nhìn được mơ tưởng viển vông, không nghĩ tới, lần này tam giới sơn hành trình, lại có thể để ta chiếm được, như thế to lớn cơ duyên. chỉ sợ, các ngươi căn bản không nghĩ tới, các ngươi chắp tay đưa xảy ra điều gì dạng cơ hội, trong lòng hắn rõ ràng, nếu như ở đây những ngày võ hoàng, biết được hắn thu được đám này linh tinh sau khi, thực lực có thể bành trướng đến mức độ nào. chỉ sợ liều mạng đều sẽ ngăn cản hắn. có điều cũng không có thể trách bọn hắn. đại khắc kim hệ thống tồn tại. thực sự là vượt qua tất cả võ giả tưởng tượng. cái kia chư vị liền ở đây chờ một chút. chờ tin tức tốt của ta đi. tần d ị c h khẽ mỉm cười. lúc này ở trong lòng đọc thầm một tiếng. hệ thống. ta muốn hối đoái một tấm tuyệt không phá giới linh phủ. ý nghĩ mới vừa hạ xuống, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, tựa như ước mà tới, keng, nạp tiền điểm đã khấu trừ, hối đoái vật phẩm đã phân phát, tiếng nhắc nhở mới vừa vang lên, tần d ị c h liền cảm thấy được trong lòng chìm xuống, hắn thần niệm quét xuống một cái, thình lình phát hiện, là một đạo ánh sáng màu xanh lượn lờ linh phủ. rất tốt, hiện tại là vạn sự đã chuẩn bị, liền gió đông cũng tới, tần d ị trên mặt, ý cười càng sâu, lúc này liền móc ra tuyệt không phá g i ớ i linh phù, trong lúc nhất thời, rất nhiều võ hoàng ánh mắt, không kìm lòng được bị trong tay hắn linh phù hấp dẫn, chỉ thấy đạo linh phù này, có điều dài ba t ấ c toàn thân p h ả n g phất ngọc xanh chế tạo, quanh quẩn từng tia từng sởi mờ m ị t ánh sáng màu xanh, tựa như ả o mộng, lộ ra thần bí ý vị, đây chính là tuyệt không phá giới linh phủ, hơi thở thật là mạnh mẽ, chẳng trách có thể xé ra biểu lớp không gian, tần ra cũng thật là dấu đi thâm, lại có thể có loại này bí truyền b ù a chú, này đã có thể lấy làm kỳ chân, hai mươi vạn linh tinh a, c h à c h à c h à trong lúc nhất thời, rất nhiều võ hoàng xì xào bàn tán, dùng thần niệm giao lưu, tâm tình đều có chút phức tạp, mà ngay ở tần dịch, u ẩ n bị độ vào chân nguyên thôi thúc linh phù, tiến vào không gian tường kép thời điểm, k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, lại ở vào thời điểm này, bỗng nhiên vang lên, nhắc nhở, ký chủ bị gì t r ù n g chân nguyên cùng bí pháp ảnh hưởng, có hay không phải hao phí năm trăm điểm nạp tiền điểm tiến hành t r ụ c x u ấ t cái gì, tần d ị sắc mặt, đột nhiên đại biến, loại này nhắc nhở, hầu như cùng lúc trước, triệu c ử u chân ý đồ dùng lục sục tà phượng âm ma tâm kinh tà phượng ma trùng, trong bóng tối ảnh hưởng hắn thời điểm, giống như đúc, nhưng vào lúc này, nơi đây, lại có thể có người, dám đối với hắn lén lén lút lút, làm ra chuyện như vậy. hơn nữa, lúc trước cái kia áp độc hung tàn tà phượng ma trùng, cũng có điều vẻn vẻn cần chỉ là một điểm nạp tiền điểm liền có thể trục x u ấ t nhưng hiện tại lại muốn đầy đủ năm trăm điểm phiên năm trăm l ầ n này nên là cớ nào thâm độc bí pháp là ai gan chó thật là lớn tần diệt trong lòng nổi giận bỗng nhiên xoay người ánh mắt lạnh như băng đảo qua tất cả mọi người tại chỗ ở đây võ hoàng đều bối rối bọn họ nhìn nổi giận vô cùng hai mắt hàn khí làm người ta sợ hãi tần dịch đều có chút tay chân luống cuống mà cẩn thận nhìn bọn hắn chằm chằm biểu hiện tần dịch trong lòng nhưng là dùng mình bởi vì ở đây một đám v õ hoàng bên trong dĩ nhiên không có bất luận một ai toát ra ngạc nhiên vẻ bối rối nhưng c á c h này căn bản không bình thường Trừ phi cái kia trong bóng tối ra tay với hắn người, là ảnh đế, mà sớm có bị hắn nhìn thấu chuẩn bị, hay hoặc là, triển khai b í pháp, căn bản không phải người ở chỗ này, hệ thống, tần dịch không do dự, lập tức ở trong lòng đọc thầm một tiếng, lập tức trục xuất trên người ta b í pháp ảnh hưởng, k e n nạp tiền điểm đã tiêu hao, b í pháp ảnh hưởng đã trục xuất, hệ thống tiếng nhắc nhở để tần d ị c h trong lòng yên ổn hạ xuống hắn tiếp tục phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy đông đảo võ hoàng vẫn như cũ đều là không tìm được manh mối s á n g s ấ p tựa hồ không có chịu đến bí pháp phản phệ lẽ nào triển khai bí pháp người không phải ở đây võ hoàng đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì sắc mặt đột nhiên biến đổi vội vã ở trong lòng đọc thầm nói, hệ thống, ta muốn hối đoái tình báo ta cần phải biết, mới vừa ở trên người ta gây ảnh hưởng bí pháp, sở hữu cụ thể tin tức, n à y điều tình báo, giá trị năm trăm nạp tiền điểm, có hay không xác nhận hối đoái, xác nhận, trong phút chốc, một luồng tin tức lưu, tràn vào tần d ị c h biển ý thức, bị thần hồn của hắn dễ dàng tiêu hóa, hỗn nguyên nhất khí như ý liên tâm pháp này bí pháp cần như ý thiên công như ý chân nguyên phối hợp triển khai có thể ngắn ngủi đem hai người chân nguyên thần hồn khí tức liền làm một thể ở tuyệt đại đa số tình huống có thể mang hai người ngắn ngủi coi là cùng một người triển khai này bí pháp cần thừa chịu nội thương phản phệ đồng thời trả giá bảy ngày tuổi thọ chuyện này, tần dịch đột nhiên cả kinh, cả người, phảng phất bị một chậu nước đá, phủ đầu rồi xuống, có người đối với hắn, triển khai hỗn nguyên nhất khí như ý liên tâm pháp, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa, đối phương muốn dựa vào hắn, lẫn vào không gian tường kép bên trong, liền này một hạng, hầu như liền triệt để bài trừ, ở đây võ hoàng hiềm nghi, ta lại không nghĩ tới tầng này, tần d ị ệ cả người phát lạnh, trong lòng hồi hộp không ngớt, hắn đã từng cho rằng, màn này sau hắc thủ, là dựa vào ẩm nút, ngụy trang thủ đoạn, lấn vào đại trận. Sau đó, hắn lật đổ chính mình suy đoán, cũng tìm tới người kia thủ đoạn chân chính, nhưng hắn không nghĩ tới, trong bóng tối lấn vào đại trận người, lại không ngừng một cái, mà mặt khác người kia còn không biết triển khai thủ đoạn gì hãy cùng ở bên cạnh mình ở đâu tần dịp thần niệm điên cuồng đảo qua chính mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền b ụ i bẫm trên người chính mình cái bóng đều không bung tha làm sao hắn thần niệm đầy đủ bắn phá tra xét bảy tám lần cũng không có tìm được chút nào manh mối chuyện này rất nhiều võ hoàng thấy một màn này hai mặt nhìn nhau từ bọn họ thì g ắ á c xem ra tần dịch thật sống là đột nhiên đã phát điên như thế làm ra các loại quái gì cử động tần dịch thế t ử ngươi triệu duyên niên mới vừa vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi trên một câu ai ngờ đến bên tai liền đột nhiên nghe được tần dịch một tiếng quát lạnh lăn ra đây cho ta đừng nghĩ theo ta giả bộ hồ đồ, ta nếu có thể phá ngoại trừ b í pháp của ngươi, liền tự nhiên có tìm tới bản lãnh của ngươi, không nữa lăn ra đây, liền đừng trách ta không khách khí, hoàn toàn yên tĩnh, không người đáp lại, rất tốt, tần diệt trong mắt, vẻ tàn nhẫn chợt lói lên, âm thanh càng lạnh lẽo, nếu ngươi muốn theo ta lẫn vào không gian tường kép, vậy thì mang ý nghĩa, dựa vào chính ngươi, là không cách nào tiến vào, hoặc là, ngươi không dám ngay trước mặt chúng ta tiến vào, vậy ta liều mạng không muốn này hai mươi vạn linh tinh, cũng phải cùng ngươi tiêu hao. nói, hắn cười lạnh một tiếng, lại liền như thế khoanh chân ngồi xuống, ta sẽ chờ ở đây, không tiến vào không gian tường kép, ta ngược lại muốn xem xem, hai ta, ai háo được ai, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, chương một trăm hai mươi giường gì xuất hiện mạc linh ưu, nương theo tần dịch tiếng nói hạ xuống. ở đây một đám võ hoàng, nhất thời sinh ra một trận kinh hoàng, bọn họ không phải người ngu. Lúc này, hồi tưởng lại tần dịch lời nói vừa nãy, cũng rốt cuộc phản ứng lại. bên cạnh bọn họ, lại vẫn tồn tại một cái tiềm phục giả, người này, ẩm nấp thuật mạnh mẽ vô cùng thậm chí g ấ u riêng được tất cả mọi người nhận biết muốn mưu đồ gây dối nếu không có ở thời khắc sống còn ý đồ lẫn vào không gian tường kép thời gian bị tần dịch phát hiện cái kia mặc dù là hiện tại tất cả mọi người đều còn bị che ở phòng lên bên trong tình huống như thế suy nghĩ một chút liền làm người không d é p mà run là ai đến tột cùng là ai ẩn n ú t đi vào chẳng lẽ cùng màn này sau hắc thủ là một nhóm đại gia nhanh dùng thần niệm tìm kiếm tuyệt không thể bỏ qua bất kỳ một tất địa phương đông đảo võ hoàng ở khủng hoảng kinh n ộ bên dưới nhất thời áp sát cùng nhau dùng thần niệm điên cuồng bắn phá trong thạch thất mỗi một tất không gian làm sao đầy đủ vài tức thời gian trôi qua Đông đào võ hoàng cũng không có bất kỳ phát hiện n à y để vẻ mặt của bọn họ càng hoảng loạn thậm chí đều mang tới một tia vẻ sợ hãi như thế một cái thủ đoạn khủng bố t i ề m phục giả nếu là hắn đột nhiên nổi lên muốn giết người ai có thể đỡ được liền ngay cả chu trạch nguyên nghĩ tới đây một chỗ cũng không nhìn được sắc mặt trắng bịch hắn hoảng loạn nhìn bốn phía Thần niệm điên cuồng bắn phá bốn phía ai lúc này một tiếng mềm nhẹ thở dài bằng bầu trời vang lên sau đó ở đông đảo võ hoàng thần niệm nhìn k ỹ bên dưới tần d ị ệ t trên người một hạt tầm thường hạt bụi nhỏ đột nhiên tung bay mà ra sau đó trăm lần ngàn lần bắt đầu bành trướng có điều là trong trước mắt cái kia một hạt bụi nhỏ lại hóa thành một vị thân m ặ c quần trắng tóc đen xó ra sau đầu, vẻ mặt lười biếng thiếu nữ, nàng dung mạo tuyệt mỹ, nhưng sắc mặt lộ ra một tia trắng xám, khó e miệng còn dính một vệt máu, tựa hồ mới vừa mới được quá một điểm thương, tình cảnh này, để ở đây sở hữu võ hoàng, đều rơi vào kinh hãi bên trong, tại đây quần trắng thiếu nữ, chủ động hiện thân trước, ở đây nhiều cường giả như vậy, lại không có một cái, có thể phát hiện bất kỳ dấu vết gì loại thủ đoạn này không thể tưởng tượng nổi có thể gọi khủng bố mạc linh ưu lại là ngươi thấy rõ cái này quần trắng thiếu nữ sau khi tần dịp nhất thời con ngươi co r ụ t lại trong mắt lộ ra một tia kinh sợ bỗng nhiên đứng dậy hắn vạn lần không ngờ vẫn ầm núp ở bên cạnh hắn vẫn muốn nghĩ lẫn vào không gian tường k é p người lại sẽ là mạc linh ưu. cái kia đến từ chính thần bí tứ hải lâu ông chủ, mạc gia quý tiểu thư, tự tay b i ế u tặng cho hắn tứ hải thẻ vàng người, nữ nhân này theo ta làm gì, lấy thân phận của nàng. ra thế, luôn không khả năng còn ghi nhớ này hai mươi vạn linh tinh chứ, tần d ị ệ t t r a o mày, chăm chú nhìn chằm chằm mạc linh ưu, nếu là người bên ngoài, hoặc là không quen biết người xa lạ, hắn chỉ sợ tại chỗ liền xe đồng thủ, trước tiên bắt lại, lại nghiêm hình bức cung. Nhưng. Hắn trung cùng、Mạc、Linh、U、nhận thức. Mạc Linh、U、còn biếu tặng quá hắn một phần lễ trọng. Húng hồ. Lấy thân phận của nàng. Cũng không năng muốn mình đúng. này. Trong lòng hắn. Càng nhiều vẫn là nghi hoặc không thức. hồ. khả hại khắc hoặc Ưu giờ lắm một rõ. quy Ưu biếu quá mưu Lấy Mạc Mạc của có mới lễ lẽ là đó Vì Mạc cô nương, tần d ị c h ngữ khí, lộ ra một tia lạnh nhạt, ta hy vọng ngươi có thể cố gắng giải thích một chút. Ta tự hỏi, không có làm cái gì đắc tội ngươi, đắc tội tứ h ả i lâu sự tình, ngươi vì sao phải triển khai loại thủ đoạn này, ẩ m núp ở bên cạnh ta, ngươi đến cùng muốn làm gì, mạc linh ưu lau lau khói miệng vết máu, cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói, rất xin lỗi, tần dịch thế t ử nàng cũng không có dự liệu được, đều đến bước ngoặt cuối cùng, tần dịch lại có thể phá giải bí pháp của nàng, đồng thời còn quyết tâm, muốn cùng nàng tiêu hao, chuyện này nhất thời liền để nàng tiến thối l ư ỡ n g nan, không thể không chủ động hiện thân, ta xác thực triển khai bí pháp, hóa thân hạt bụi nhỏ phủ ở trên thân thể ngươi, nhưng xin ngươi tin tưởng, Ta tuyệt không có gây dối mưu đồ, càng sẽ không đối với nhân thân của ngươi an toàn. Có chút uy hiếp, ta thậm chí có thể hướng về ngươi giải thích rõ ràng việc này ngọn nguồn. Có điều, có điều, nói, nàng quay đầu lại, liếc mắt một cái nhà đá góc, rút vào một chỗ đông đảo võ hoàng. c h u y ệ n của ta, không hy vọng có quá nhiều người biết được. Tần diệp nghe vậy, lông mày hơi nhíu, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, lại làm cho hắn kinh ngạc lên. Hắn vốn tưởng rằng, khi nghe đến mạc linh ưu lời nói sau khi, những võ hoàng đó, nhất định sẽ vừa kinh vừa sợ, thậm chí mở miệng trách cứ, quát mắng nàng. Dù sao, mạc linh ưu ẩ n náu ẩ n nấp, lén lút trà trộn vào tam giới sơn hành vi, nói nhỏ chuyện đi. là mưu đồ gây dối, ý đồ trộm lấy tam giới sơn cất giữ linh tinh, nói lớn chuyện ra, là nghiêm trọng uy hiếp tần dịch, cùng ở đây sở hữu võ hoàng tính mạng. nhưng mà, mạc linh ưu tiếng nói, mới vừa rơi xuống đất, cái kia chu chạc nguyên, lại liền cả người run lên một cái, sau đó khom người xuống từ, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về mạc linh ưu hỏi, xin hỏi, ngài nhưng là, tứ hải lâu hậu trường ông chủ, mạc gia tộc nhân, hiển nhiên, hắn là nghe được vừa nãy, tần d ị c hô h lên tên mạc linh ưu, mạc linh ưu liếc hắn một cái, nhàn nhạt phun ra một chữ, vâng, chu trạc nguyên nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên vô cùng cung kính, dáng dấp kia, quả thực cùng trước, ở tam giới sơn ở ngoài, Hắn ở đông đảo môn việt võ hoàng trước, c á i kia kiêu ngạo bá đảo tư thái, một cách thiên một cách địa, tại hạ thiên huyền kiếm tôn chu trạch nguyên, có thể nhìn thấy cao quý mạc tiểu thư, thực sự là vạn hạnh, vạn hạnh, chúng ta vậy thì rút đi, vậy thì rút đi, nói, Hắn lại liền như thế khom người, lui ra nhà đá, còn lại võ hoàng, càng là kết nối với trước cùng mạc linh ưu tiếp lời dũng khí đều không có nửa c á c h tự cũng không dám lắm miệng từng c á c h từng c á c h lộ ra so với đối mặt cha mẹ còn muốn cung kính vẻ mặt hai ba lần liền chạy sạch cho tới mang theo mọi người đến này nhà đá triệu cửa long mắt thấy một đám võ hoàng cũng như này k h ố ấ m núm hắn nơi nào còn dám ở thêm quả thực hận không thể nhiều sinh hai cái chân chạy nhanh một điểm chuyện này, hình ảnh này, đúng là để tần diệt choáng váng một hồi. Hắn đối với tứ hải lâu, hiểu rõ cũng không nhiều. nhưng hiện tại xem ra, n à y tứ hải lâu chân chính sức ảnh hưởng, tựa hồ so với hắn theo d ữ liệu, khủng bố hơn rất nhiều lần. cho tới, đại tấn những này hàng đầu thế lực võ hoàng, lại sẽ làm ra này tấm tư thái. dường như nghinh tiếp trên trời lâm phàm tiên tử như thế, tần d ị c h thế t ử mạc linh ưu đối với phản ứng của bọn họ, không thể không biết kỳ quái, tựa hồ là tư không nhìn quen, sự tình là như vậy, nàng than nhẹ một tiếng, bắt đầu lại từ đầu nói tới, chỉ chục lát sau, ngươi là nói, ngươi chính là truy tìm trong truyền thuyết, bạch cốt tôn giả đồng phủ, mới một đường vượt qua mấy chục triệu dặm đi ngang qua vô cùng hiểm địa đến đại tấn lúc đó bởi vì đại tấn bên trong mấy ta trói mắt nhất ngươi liền hoài nghi ta khả năng kế thừa b ạ c h cốt tôn giả truyền thừa tần d ị ệ t cao mày tứ hải lâu gặp mặt qua đi ngươi hay bởi vì không cách nào đối với ta làm ra cụ thể phán đoán liền một đường lén l ú t theo dõi ta Lẫn vào tam giới sơn bên trong đại trận, kết quả vẫn đúng là tìm tới bạch cốt tôn giả đồng phủ then chốt manh mối, không sai, mạc linh ưu k h ẽ gật đầu, mắt sáng lên, ngữ khí kiên định nói, võ t ô n đỉnh cao bên trên, là võ đạo tôn giả, có điên đảo thao túng không gian khả năng, chính là chúa tể một phương, cường giả siêu cấp, nơi này không gian đặc thù cấu tạo, cũng không phải là trời sinh mà là bởi vì sâu trong tư không liền cất dấu bạch cốt tôn giả đồng phủ liền ngay cả nơi này linh tinh mỏ lặng cũng là tôn giả đồng phủ tản mạn ra một điểm sức mạnh hội tụ hình thành sự thực chứng minh ta cùng bạch cốt tôn giả đồng phủ xác thực là trời sinh hữu duyên trung quy vẫn là tìm đến nơi này Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, chương một trăm hai mươi một cầu nhà giàu, hữu duyên, nghe mạc linh ưu lời nói, tần dịch không khỏi thấy buồn cười, mạc cô nương, ý nghĩ của ngươi thật đúng là đủ gượng ép, rõ ràng là ta, phá giải không gian tường kép bí mật, ngươi cũng là theo ta, mới có thể lẫn vào tam giới sơn, theo như lời giải thích của ngươi, Ta há không phải là cùng b ạ c h cốt tôn giả đồng phủ, càng hữu duyên phân, ra ngoài tần d ị ệ p d ữ liệu chính là, mạc linh ưu lại gật gật đầu, cũng có khả năng này, được rồi, tần d ị ệ p không có ở câu nói này trên, làm thêm dây d ư hắn nhàn nhạt mở miệng nói, mạc cô nương, không thể không nói, ngươi lý do hợp tình hợp lý, thế nhưng, tần dịch câu chuyện đột nhiên xoay một cái ngứ khí thêm ra một tia lạnh nhạt điều này cũng không có thể che lấp ngươi ẩm náu ẩm nấp theo dõi ta có khác sắp tâm sự thực ngươi hoàn toàn có thể trước đó thông báo ta sau đó cùng chúng ta đồng thời quang minh chính đại đi vào thân phận của ngươi cao quý. địa vị tôn sùng thật muốn đi vào tam giới sơn Lẽ nào tam t ô n g năm nhà võ hoàng, còn dám ngăn ngươi hay sao, mạc linh ưu cúi đầu, nhẹ giọng nói, ta thừa nhận, là ta lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử, kính xin thế tử điện h ạ thứ lỗi, ta vốn là muốn, vạn nhất thực sự là thế tử điện h ạ đạt được b ạ c h cốt tôn giả truyền thừa. như vậy, thế tử điện h ạ lại sao lại đem tôn giả truyền thừa, để đổ cho ta. đ á t như thế, ta như công bằng cùng thế tử điện hạ đàm luận, há không phải liền s o n g đều không còn hy vọng, mà b ạ c h cốt tôn giả truyền thừa đối với ta thực sự quá trọng yếu, thậm chí liên quan đến đến bản thân tính mạng của ta. vì lẽ đó, ta không thể không ra hạ sách này. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn tần d ị giọng thành khẩn nói, chờ việc này kết thúc. Ta nguyện ý hướng tới thế tử đ i ệ n hạ, chính thức bồi tội xin lỗi. nhưng hiện tại, ta kiến nghị chúc ta hai bên liên thủ hợp tác, giải quyết việc này. Tần d ị ệ p nghe vậy, vẻ mặt khẽ động, nhưng ngoài miệng lại nói, m à c ô nương, thứ ta nói t h ẳ n g nếu ngươi chủ động hiện thân, cách kia quá nửa là không có cách nào, dựa vào chính mình tiến vào không gian tường kép, chỉ có thể dựa vào ta, ngươi muốn cầu cạnh ta, nói thẳng chính là, ta không thấy được, ta vì sao cần liên thủ với ngươi hợp tác, mạc linh ưu nghe vậy, khẽ mỉm cười, định liệu trước mở miệng nói, tần d ị ệ t thế t ử lúc trước phân tích của ngươi, ta cũng nghe vào trong tay, xác thực là h i ể u biết chính xác, nhưng, ngươi nhưng quên một cách trọng yếu vấn đề, ân dịch hít hít mắt nhằn nhạt hỏi một câu xin hỏi là vấn đề gì rất đơn giản mạc linh ưu trên ngón tay mới ngữ khí lơ l ư n g không cố định cái kia giấu ở không gian tường g é p bên trong hậu trường hắc thủ dễ dàng liền có thể ở không gian tường ghép bên trong ngang qua mà ngươi muốn đi vào không gian tường g é p hoặc là từ bên trong đi ra đều muốn tiêu hao một đạo quý giá tuyệt không phá g i ớ i linh p h ủ đến xé ra biểu lớp không gian. Nàng nói tới chỗ này, bình tĩnh nhìn tần d ị c h hỏi ngược lại. Ta biết, ngươi khẳng định có lá bài tẩy, có tuyệt đối nắm chu diệt màn này sau hắc thủ. chỉ khi nào người này, tính mạng chịu đến uy hiếp, lập tức chạy ra không gian tường kép, đi đến biểu lớp không gian, Trắng trợn đồ giết các ngươi đại tấn võ hoàng đây. Nếu như ngươi đuổi theo ra đến, hắn lập tức lại có thể trốn về không gian tường kép. như vậy nhiều lần mấy lần, chờ ngươi tuyệt không phá xới linh phủ tiêu hao hết, cũng không giết được hắn, đoạt không trở về c á i kia hai mươi vạn linh tinh. thậm chí, ngươi có khả năng bị vây chết ở không gian tường kép bên trong, không cách nào đi ra. ây, tần d ị c h nghe vậy. c a o mày, không nói gì. trên thực tế, hắn làm sao có khả năng, không có nghĩ tới chỗ này. hắn nguyên bản dự định, là tiến vào không gian tường kép sau khi, ngay lập tức sẽ cho gọi ra một vị võ hoàng đ ỉ n h cao, nắm giữ võ tôn g sức chiến đấu vệ sĩ. màn này sau hắc thủ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ sợ không kịp đào tẩu, Liền sẽ bị trực tiếp đánh giết thành cặn bã, chỉ cần tốc độ rất nhanh, vậy cái này sách lược, nhưng là có không nhỏ khả năng thành công, cho tới bị vây chết ở không gian tường kép bên trong, vậy cũng không có khả năng lắm. Võ hoàng hậu kỳ, đỉnh cao, liền có thể bắt đầu tiếp xúc không gian huyền bí, trở lên cấp võ tông sau khi, liền có thể bước đầu tham ngộ không lực lượng, một vị võ t ô n g sức chiến đấu ở tam giới sơn loại này không gian kết cấu chỗ đặc thù trả giá rất lớn đánh đổi tỉ như tự thân trọng thương liền vẫn là có thể miễn cưỡng xé sách biểu lớp không gian đem hắn đưa ra đến chỉ là n à y điều sách lược vẫn cứ có thất bại khả năng giả như màn này sau hắc thủ cảnh giác vô cùng căn bản không cho hắn nổi lên giết người cơ hội cái kia tần d ị ệ p tự hỏi liền nhiều nhất chỉ có thể có sáu bảy phần mười nắm thành công mạc cô nương tần d ị ệ p nhìn c h ầ m c h ầ m mạc linh ưu c h ầ m rãi mở miệng nói nghe lời ngươi ngươi tựa hồ có giải quyết vấn đề này biện pháp đây là tự nhiên mạc linh ưu trong giọng nói lộ ra một tia mờ m ị t trong tay ta có một việc bí bảo tên là trấn không thần tỏa một khi triển khai trấn không thần tỏa liền có thể phong tỏa toàn bộ không gian tường kép mặc cho người kia người mang cỡ nào không gian bí bảo mạnh mẽ bí pháp cũng trốn không ra nếu ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác vậy ngươi ta liên thủ tiến vào không gian tường kép sau khi ta triển khai bí bảo ngươi triển khai lá bài t ẩ liền có thể đem người kia bắt ba ba trong giò, tần dịp nghe vậy, hơi có một tia kinh ngạc, theo bản năng hỏi, trong tay ngươi, vừa có mạnh mẽ như thế bí bảo, vì sao nhưng không thể tự kiềm chế tiến vào không gian tường kép đây, dựa theo lẽ thường tới nói, loại này có thể phong trấn không gian bí bảo, so với xé s á c h biểu lớp không gian bí bảo, giá trị muốn cao hơn rất nhiều lần, mạc linh ưu, liên c h ấ n không thần tỏa loại này đẳng cấp bí bảo đều có, không lý do cầm không ra có thể xé xách không gian bí bảo, ây, mạc linh ưu trên mặt, lộ ra v ẻ lung túng v ẻ trong tay ta, xác thực có năng lực xé xách không gian bí bảo, nhưng, công hiệu quá mạnh mẽ, tỉ như, ta có một đạo hư không tiểu na di phù, đây là ta bảo mệnh lá bài tẩy một trong một khi sử dụng h ư không tiểu na di phù, liền có thể trong nháy mắt xé xách mấy lớp không gian, mượn h ư không loạn lưu đồn hình một triệu dặm. trong tay ta, còn có một vị tên là nước không thần đâm không gian bí bảo, nhưng nếu như sử dụng vật kia, chỉ sợ sẽ đem toàn bộ không gian tường k é p đập thành phấn nát, tần dịch lần này rõ ràng, hợp người ta không phải là không có, mà là uy lực quá mạnh trái lại không cách nào dùng ở tam giới sơn này yếu đuối không gian kết cấu trên ngược lại hắn tuyệt không phá giới linh phù ngược lại là nhược vừa đúng cẩu nhà giàu tần d ị c h không nhìn được thầm mắng một tiếng nữ nhân này vừa ra tay động một chút là là vài kiện mạnh mẽ vô cùng không gian bí bảo quả thực là cẩu nhà giàu bên trong cẩu nhà giàu nhìn lại một chút hắn trong không gian giới trì, giống tuyết, so với hắn mặt còn sạch sẽ, nạp tiền điểm ngạc trống, còn sót lại đáng thương hơn một trăm điểm, càng là thảm thảm thích thích, tần dịch thế từ, mạc linh vô nhìn tần dịch, trở nên hơi buồn bực sắc mặt, không khỏi có chút kỳ quái, ngươi, không có sao chứ, tần dịch hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, không nói gì, Mạc linh ưu tựa hồ nghĩ tới điều gì. trong lòng có chút buồn cười, cũng chuyển hướng đề tài. hiện tại, chúng ta có thể thương lượng một chút chuyện hợp tác chứ. tần d ị ệ p nghe vậy, miễn cướng đè xuống trong lòng hỗn loạn tạp niệm, mở miệng nói, không vội, ta còn có một vấn đề cuối cùng. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, chương một trăm hai mươi hai phá giới mà vào. ngươi muốn đi vào không gian tường kép mục đích, chính là vì, có thể mượn cơ hội tiến vào b ạ c h cốt tôn giả đồng phủ. mạc linh ưu nghe vậy, nụ cười trên mặt thu lại, nghiêm mặt nói, vâng, cũng không phải, nói chuẩn xác, ta chỉ là muốn ở không gian tường kép bên trong, tìm một chút có thể không có tiến vào tôn giả đồng phủ cơ hội thôi, dù sao, tôn giả đồng phủ, Quá khó tiến vào, nhưng không đi tự mình liếc mắt nhìn, ta tóm lại không cam lòng, hô, tần dịp phun ra một ngụm c h ọ c khí, ánh mắt hơi lói lên, trầm giọng nói, được, mạc cô nương, ngươi kiến nghị, ta đồng ý, thật chứ, mạc linh ưu trên mặt, nhất thời hiện ra vẻ vui mừng, nói thật, bởi vì lén lút theo dõi quá tần dịp, Cử chỉ Nàng y thật cho là làm ư ờ i ta phản cảm. Nàng liền chỉ lo tần d ị c h gặp từ chối đề nghị của nàng, hơi có chút lo sợ bất an. Mãi đến tần hiện tại, trong lòng nàng tảng đá lớn, mới coi như hạ xuống. tự nhiên thực sự, tần d ị c h khẽ gật đầu. Lúc này liền mở miệng nói, chờ hai chúng ta sau khi đi vào, ngươi liền lập tức thôi thúc chấn không thần tỏa. sau đó chúng ta hợp lực cùng màn này sau hắc thủ đấu một trận có thể tự mình cùng một vị võ hoàng đỉnh cao giao thủ cơ hội như vậy không cho bỏ qua ngược lại hắn có lá bài tẩy tại người cũng không sợ lật thuyền trong mưng nếu như không địch lại ta liền sử dụng lá bài tẩy chu diệt người kia đoạt lại linh tinh được mạc linh ưu lập tức gật đầu đáp ứng h ơi có chút không thể chờ đợi được nữa. vậy c h ú n g ta vậy thì chuẩn bị vào đi thôi. ta trước tiên triển khai to nhỏ như ý thần thông. hóa thân hạt bụi nhỏ phủ ở trên thân thể ngươi. sau đó triển khai bí pháp đồng hóa khí tức. không được. mạc linh ưu lời nói. còn chưa nói hết. tần dịch liền mở miệng kiên quyết từ chối. ánh mắt của hắn nhìn thẳng mạc linh ưu. từng chữ từng chữ mở miệng nói. Ta có thể phân ngươi một đạo tuyệt không phá giới linh phù. Sau đó hai ta một khối hành động. nhưng không trải qua ta cho phép. ngươi không thể lại hóa thân hạt bụi nhỏ bám vào trên người ta. càng không thể lại đối với ta triển khai loại kia bí pháp. bằng không. ta tất cùng ngươi trở mặt. cái gọi là bên cạnh giường. há để người khác ngủ ngáy. hóa thân hạt bụi nhỏ trạng thái. mạc linh ưu bằng là một cái hết sức đáng sợ thích khách một khi nàng muốn giết người căn bản không ai có thể phản ứng lại dù cho nàng đối với mình không có sát tâm nhưng đem tính mạng của chính mình ủy thác với người khác trong một ý nghĩ quả thực là ngu xuẩn cực độ hành vi tần diệt há sẽ như vậy làm chuyện này mạc linh ưu sắc mặt ngẩn ra nàng cũng không nghĩ đến Này một cách đề nghị, càng sẽ khiến cho tần dịch phản ứng lớn như vậy. nhưng nàng trung quy thông minh nhanh trí, rất nhanh liền muốn thông bên trong khớp xương. Lúc này nghiêm mặt nói, thế tử điện hạ yên tâm, vậy liền coi là ngươi ta ước định. sau đó, dù cho muốn triển khai loại bí pháp này, ta cũng sẽ sớm báo cho, t r ư n g cầu sự đồng ý của ngươi. nói, nàng bổ sung một câu. thế tử điện hạ ngươi đem linh phù cho ta đi vì là phòng ngừa đêm dài lắm mộng ngày càng rắc rối chúng ta tốt nhất lập tức hành động được tần dịp gật gù hướng về phía mạc linh ưu đưa bàn tay ra mạc linh ưu choáng váng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn làm cái gì vậy thừa hội một vạn linh tinh thứ không bớt ngươi hỏi ta muốn tiền Mạc linh ưu trên mặt, lộ ra một tia s i ờ khóc s i ờ cười vẻ mặt. Thế t ử đ i ệ n h ạ một vạn linh tinh, ngươi cũng phải tính toán chi l y sao. Tần d ị ệ p nghe vậy, sắc mặt trở nên hơi không nói gì, cái gì gọi là hắn tính toán chi l y đây chính là một vạn linh tinh a. Tần d ị ệ p lúc này nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói. Mạc cô nương, một vạn linh tinh, đối với các ngươi những này gia đình giàu có, không tính là gì, nhưng đối với ta mà nói, nhưng dù là một bút số lượng lớn, tuyệt không phá giới linh phủ, quý giá bực nào, lẽ nào ngươi đường đường tứ hải lâu ông chủ, muốn không công chiếm ta tiện nghi, ây, mạc linh ưu nhất thời im lặng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, được rồi, ta nhớ rằng thế từ điện hạ, dùng tứ hải thẻ vàng tiêu hao một vạn linh tinh hạn mức, có đúng hay không? chờ việc này chấm dứt, ta sau khi trở về, liền đem món nợ này cho ngươi bình chính là, không được, tần dịch lắc đầu một cái, miệng nói, ta tiêu hao cái kia một vạn linh tinh, tự nhiên sẽ trong vòng một năm, tự mình đi trả lại, nhưng c h ú n g ta lần này, nhưng đến tiền hàng thanh toán xong đùa giỡn hắn nguyên bàn đã chỉ còn một trăm bảy mươi năm điểm nạp tiền điểm may là vừa nãy từ triệu cửu long nơi đó thu được rất nhiều linh tinh khiến cho nạp tiền điểm ngạc trống tăng trưởng đến năm trăm sáu trăm bốn mươi hai điểm nhưng ngay lập tức đầu tiên là bỏ ra năm ngàn nạp tiền điểm hối đoái một đạo tuyệt không phá giới linh phủ lại hoa một ngàn, t r ụ c suất b í pháp, hối đoái hỗn nguyên nhất khí như ý liên tâm pháp t ỉ n h báo. liền để lúc này, hệ thống trong sổ sách trên, chỉ còn dư lại đáng thương một trăm mười bảy điểm nạp tiền điểm, không hao một lần mạc linh ưu long cửu. Hắn là thật sự cầm không ra đến đạo thứ hai tuyệt không phá giới linh phù. h ú n g hồ, mạc linh ưu như vậy cậu nhà giàu long cửu. đó là không nhổ thì phí của dương a ngươi mạc linh ưu bị sặc một cái nhìn c h ầ m c h ầ m tần d ị ệ t trên dưới đánh giá một ánh mắt như là một lần nữa nhận thức hắn được ta chọc trên mặt của nàng lộ ra một tia bất đắc dĩ tiện tay vung lên bên cạnh nhất thời thêm ra một tòa thuần tuý do linh tinh x ế p thành tiểu đỉnh núi nhỏ nơi này là một vạn linh tinh xin mời thế t ử điện hạ kiểm lại một chút đi được tần dịch trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thần n i ệ m quét qua xác nhận không có sai sót sau khi hắn liền đem đám này linh tinh thu vào trong không gian giới chỉ lặng yên hối đoái thành nạp tiền điểm nhìn trong sổ sách trên nạp tiền điểm ngạc trống đột nhiên tăng vọt đến hơn một vạn điểm tâm tình của hắn nhất thời tốt lên hắn cũng không chỉ hoãn tại chỗ ngay ở hệ thống trong trung tâm mua sắm lại hối đoái một tấm tuyệt không phá giới bùa chú sau đó làm bộ là từ trong không gian giới chỉ lấy ra đưa cho mạc linh ưu mạc linh ưu sáng mắt lên lập tức đưa tay tiếp tới tần dịch hít sâu một hơi cầm trong tay chính mình cái kia một đạo tuyệt không phá giới linh phù trầm giọng nói việc này không nên c h ầ m trễ chúng ta lập tức xuất phát Mạc linh ưu đồng d ạ n g nghiêm mặt, được, vừa dứt lời. Hai người liền đồng thời độ vào chân nguyên, thúc đồng thủ bên trong tuyệt không phá g i ớ i linh phù. trong phút c h ố c ánh sáng màu xanh tỏa sáng. sau đó, nương theo một đạo yên tĩnh không hề có một tiếng động, lại tựa hồ như có thể c h ấ n động thần hồn gì hưởng. biểu lớp không gian, chính là bị vỡ ra một vết thương, nếu như đem toàn bộ nhà đá, So sánh một bức tranh, như vậy giờ khắc này, bức tranh bên trên, chính là phá tan rồi một đạo rõ ràng vết n ứ c vết n ứ c sau lưng, cũng không phải là đen d ị c h h ư không, mà là tầng tầng lớp lớp, thủy tinh giống như không gian cấu tạo, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng, đạo này vết n ứ c xuất hiện sau khi tuyệt không phá giới linh phủ trên, hiện ra trong vắt ánh sáng màu xanh, chính là bao vây lấy tần dịch, mạc linh ưu thân thể, bỗng nhiên hướng về vết nứt sau khi mà đi, mà ở xuyên qua biểu lớp không gian một sát na kia, tần dịch cảm giác, liền phảng phất là đánh vỡ một tầng có chất vô hình cứng còi xa lạ, đi đến một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là trồng chất, thủy tinh ô vuông giống như không gian, mơ hồ có thể nhìn thấy, những này ô vung không gian, sắp xếp có thứ tự, chia làm vài cái khu, những này phân khu ô vung không gian, cũng không phải là tất cả đều là không gian tường kép, có, là biểu lớp không gian hình chiếu, tương tự ảo ảnh, có, là càng sâu tầng không gian, còn có, nhưng là tường kép diễn sinh phụ thuộc tiểu không gian, mà đối ớt tam giới sơn biểu lớp không gian chân chính cắt lớp không gian, chỉ có một cái, răng rắc, tần d ị c h cả người quanh quẩn trong vắt ánh sáng màu xanh, mang theo hắn, lại đánh vỡ một lớp không gian bích mô, thẳng t tắp phá vào một cái nào đó thủy tinh giống như trong không gian. không gian này, chính là tam giới sơn biểu lớp không gian đối ứng, chân chính không gian tường kép, đến tần d ị c h trong lòng đột nhiên dùng mình. trong giây lát này, hắn thấy rõ ràng, một cái người mặc hắc bào, đầu đội cao quan, áo bào r ộ n g tay áo lớn ông lão, chính khoanh chân ngồi ở giữa không gian, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, chương một trăm hai mươi ba đại càn, dương thiên an, không gian tường k é p bên trong, toàn bộ không gian tường k é p thiên thanh địa bạch, đầy giấy một loại hư huyễn trong suốt cảm giác, nơi này, có điều bốn mươi, năm mươi dặm chu vi nhưng đối với đáp lời tầng ngoài tam giới sơn nhưng có tới bốn trăm năm mươi dặm vậy thì mang ý nghĩa nếu như ở không gian tường kép bên trong phi đ ồ n tốc độ liền tương đương với là n g o ạ i giới gấp mười lần hô hô dương thiên an khoanh chân ngồi ở không gian tường kép chính giữa nơi này là đối ở tam giới sơn ngọn núi chính địa phương hắn đang tu luyện Hắn người m ặ t rộng lớn hát bào, đầu đội cao quan, ước chừng ngoài sáu mươi tuổi, khuôn mặt g i ả nua mà uy nghiêm, phảng phất ở lâu đại vị bá đạo quyền thần, nương theo Hắn ồ ồ tiếng hít thở, hai cái g ư ờ n g như du long giống như ánh sáng màu vàng ấm, ở Hắn thân thể bốn phía bay lượn, tỏa ra mạnh mẽ khí tức kinh khủng, đem bóng người của Hắn, tôn lên như thần tử ma, tay phải của hắn còn nâng lên một vị phảng phất loại nhỏ lò luyện đan bình thường bí bảo tỏa ra n h ạ t ánh sáng màu trắng đột nhiên dương thiên an mở hai mắt ra hắn cúi đầu nhìn về phía không gian tường kép mặt đất toàn bộ không gian tường kép mặt đất đều dập sờn nước g ầ n hoa văn xuyên thấu qua những này hoa văn mơ hồ có thể nhìn thấy ngoại giới tam giới sơn cảnh tượng mà hắn cũng có thể nhờ vào đó đại thể cảm ứng ngoại giới tình hình đương nhiên hắn trung quy không phải võ tung loại cảm ứng này là khá là mơ hồ cũng không chính xác nhưng nếu như ngoại giới bạo phát võ hoàng đại chiến loại kia kinh thiên thanh thế hắn liền tuyệt đối có thể cảm ứng được không thể bỏ sót dòng giã một phút hắn chân mày hơi nhíu lại c h ầ m ngâm không nói, chẳng lẽ, lần này đến người, có võ hoàng đỉnh cao, nhìn ra lão phu triển khai thủ đoạn, nhưng cũng không phải a, dựa theo lẽ thường tới nói, võ hoàng cường giả đỉnh cao, có điều mới vừa vừa mới bắt đầu tiếp xúc không gian huyền ảo, trừ phi có người đề điểm, bằng không, là không phát hiện được tam giới sơn không gian kết cấu có sự gì thường, về phần hắn, vì sao có thể đối với tam giới sơn đặc thù, thậm chí toàn bộ đại trận hồ sơn, đều rõ như lòng bàn tay, tự nhiên là bởi vì, trực tiếp từ đại tấn thái tổ triệu vô cực nơi đó, thu được liên quan với tam giới sơn sở hữu bí mật, hoàng thất hướng ngoại giới tuyên xưng, đại tấn khai quốc ba trăm năm thời điểm, thái tổ triệu vô cực, thọ tận tòa hóa, có thể một vị võ tôn cường giả, tuổi thọ có tới một c năm trăm i n ă m triệu vô cực ba trăm tuổi lên cấp võ tung mở ra đại tấn cơ nghiệp ba trăm n ă m sau cũng có điều mới sáu trăm tuổi chính là tuổi xuân đang độ thời điểm làm sao có khả năng lại đột nhiên thọ tận tòa hóa trên thực tế đại tấn thái tổ triệu vô cực là ở một lần ra ngoài du lịch lúc bị bọn họ dương ra năm đó lão tổ mời bạn tốt vây rết mà chết. triệu vô cực chết ở ông tổ nhà họ dương trong tay. chứa đồ bảo khí cũng bị dương gia đoạt được. đại tấn hoàng thất tất cả bí mật. tự nhiên không gạt được dương gia. nhưng vào lúc ấy, dương gia chính đang thời kỳ cường thịnh. chính là đại càn nổi danh nhất hàng đầu thế gia một trong. căn bản không lọt mắt đại tấn điểm ấy cơ nghiệp. dù sao, đại tấn bên trong, chỉ có một c á c h loại nhỏ linh tinh mỏ quạng cũng không tệ lắm huống hồ đại tấn còn địa phương hẻo lánh khoảng cách đại càn quá xa dương ra ngoài tầm tay với dĩ nhiên là từ bỏ chỉ tiếc mỗi thời mỗi khác a dương thiên an nghĩ đến bên trong không nhìn được thở dài nói bây giờ ta dương ra từ khi thái thượng trưởng lão chết rồi ở đại càn tình cảnh liền càng gian nan dựa cả vào ta dương ra kỳ lân nhi mới có thể duy trì không ngã nhưng dù cho như thế cũng là như băng mỏng trên giày nếu là lúc này có thể mắt đại tấn thành tựu ta dương ra tạm thời náo thân nơi nhưng cũng được rồi nghĩ đến bên trong hắn trong nháy mắt kiên định quyết tâm đợi thêm chốc lát nếu là ngoại giới còn không có đ ồ n g tính ta liền trực tiếp mang theo hồn thiên bảo lô, rời đi tam giới sơn, trở lại đại càn. đối với hiện tại dương gia tới nói, hai mươi vạn linh tinh, cũng không tính là số lượng nhỏ, trong tay hắn nâng, chính là lần này chuyên môn mang đến, dương gia truyền thừa đặc thù bí bảo chi hồn thiên bảo lô, n à y bí bảo, chuyên môn dùng để thu lấy linh tinh, khuyết điểm, là không thể thả vào không gian bảo khí bên trong hơn nữa sức phòng ngự không mạnh nhưng ưu điểm nhưng là tích chữ rất lớn một lần có thể chứa đừng mấy triệu thậm chí hơn mười triệu linh tinh trong ngày thường n à y hồn thiên bảo lô vẫn đặt ở dương gia hạt nhân trọng địa bên trong có tầng tầng đại trận bảo vệ an toàn nhất chỉ là dương gia suy yếu sau liền d ạ n g đơn giản gửi linh tinh kỳ chân, cũng đã lưu tàn đi. Lần này, liền cũng chỉ có thể lấy r a vị này bí bảo, nếu là lần này kế sách thành công, có thể thành công gây xích mích đại tấn bản địa thế ra, tông môn đại chiến, là tốt rồi. đến thời điểm, ta dương ra liền có thể làm ngư ông, dễ như ăn bánh, bắt này đại tấn nam bắt ba mươi bảy châu nơi, giữa lúc dương thiên an, nghĩ như vậy thời điểm, mười mấy dặm ở ngoài, không gian tường kép nơi nào đó, đột nhiên bị xé xách ra một đạo to lớn vết nứt. sau đó, hai đạo bị trong vắt ánh sáng màu xanh quay chung quanh bóng người, đột nhiên từ vết nứt bên trong nhảy ra, kịch liệt không gian rung động, nhất thời đ ã kinh động dương thiên an. chuyện này, hắn đột nhiên cả kinh, Hầu như không chút nghĩ ngợi, bỗng nhiên đứng dậy, đưa mắt xoay chuyển quá khứ, nhưng, tần dịch đã trước tiên một sát na, phát hiện hắn, mạc linh ưu. Tần dịch không chút nghĩ ngợi, lập tức hét lớn một tiếng, nhanh, mạc linh ưu không nói hai lời, cánh tay d ư ơ n g lên, như ý chân nguyên ầm ầm dâng trào bên trong, một đạo tối om om khóa sắt, liền đột nhiên từ bàn tay của nàng bên trên hiện lên, bắn ra, kịch liệt bành trứng mấy chục lần, trong nháy mắt tiếp theo, tối om om to lớn khóa sắt, một c â y rung động, hóa thành vô hình đồ vật, liền như vậy hóa vào không gian, biến mất không còn tăm hơi, nhưng thời khắc này, c h ấ n không thần t ò a đã thành công phát động, các ngươi, dương thiên an sắc mặt, Lập tức thay đổi, ở hắn thần niệm bao phủ xuống, có thể rõ ràng nhận ra được, hắn trên cổ tay trái, cái viên này tinh sáng l ò i l ò i bảo chạc, ánh sáng trở nên lờ mờ, cái này vòng tay, cũng là dương gia truyền thừa một cái không gian bí bảo, tên là thiên tinh vũ không chạc, ẩm chứa lực lượng không gian, hắn chính là dựa vào cái này bí bảo, mới có thể đi qua không gian tường kép, triển khai lừa dối thủ đoạn, có thể giờ khác này, hắn ngơ n g ắ c phát hiện, chính mình thần niệm, chân nguyên thăm dò vào thiên tinh vũ không c h ạ t sau khi, người sau liền phảng phất triệt để hư hao như thế, nửa điểm phản ứng đều không có, nhất định là vừa nãy cái thứ kia, đó là có thể phong tỏa không gian bí bảo, dương thiên an trong lòng, không khỏi vừa kinh vừa sợ, động thủ, một bên khác, tần d ị c h không chút do dự. trước tiên chủ động ra tay, hắn hóa thân một vệt cầu v ò n g màu xanh, thẳng đến mười mấy dặm ở ngoài dương thiên an mà đi. mạc linh ưu động tác, cũng không có chút nào không chậm. lúc này thả người nhảy một cái, hóa thành một tia sáng trắng, dây lát xẹt qua mấy trăm trượng, tốc độ càng so với tần d ị c h còn nhanh hơn một mập. hai người này, Đối diện dương thiên an, nhất thời như gặp đại định, sự chú ý trong nháy mắt từ thiên tinh vũ không chạc trên thu hồi lại, có thể xé sách biểu lớp không gian mà đến, còn có thể phong tỏa không gian, một nam một nữ này, nhất định là hắn ở tam giới sơn bên trong, trước nay chưa từng có đại định, nhưng mà, khi hắn thần niệm hơi đ ả o qua một chút sau, nhưng đột nhiên một hồi choáng váng, Võ hoàng sơ kỳ. Hai người, đều là võ hoàng sơ kỳ. Có lầm hay không, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, chương một trăm hai mươi bốn áp chiến võ hoàng đỉnh cao. Tân d ị tu luyện chính là cùng cảnh trí cường t ô n g pháp, khí tức thâm tàng bất lộ, mạc linh ưu, càng là lai lịch rất lớn, trên người có bí bảo bảo vệ, như ý chân nguyên cũng cực kỳ thần d ị tầm thường võ hoàng, khả năng không cách nào dựa vào thần niệm, điều tra tần d ị mạc linh ưu cụ thể tô vi, nhưng dương thiên an là cái gì người, đại càn dương t h ị tám đại trưởng lão một trong, đường đường võ hoàng cường giả đỉnh cao, sức chiến đấu càng là mạnh mẽ vô cùng, hắn thần niệm, tất nhiên là trong nháy mắt liền thấy rõ đến tần dịch hai người chân chính tô vi, nhưng mà tra xét kết quả, nhưng là để hắn kinh ngạc không ngớt chỉ là hai cái võ hoàng sơ kỳ liền dám đến gây sự với ta trong lòng hắn thậm chí sinh ra một loại hoang đường cảm giác vốn tưởng rằng một nam một nữ này nhất định là võ hoàng đỉnh cao tu vi lại có bí bảo ở tay mới có thể liên thủ lại xé xách không gian mà đến chính là hắn đại địch ai ngờ đến Càng chỉ là chỉ là võ hoàng sơ kỳ. sự có khác thường nhất định phải thành yêu. Hai người này có thể xé sách, phong trấn không gian. tuy rằng cảnh giới không cao. nhưng ta vẫn như cũ không thể coi thường bọn họ. trong lòng nghĩ như vậy, hắn trên mặt trái lại cuồng cười một tiếng. khinh thường nói, chỉ là hai cái võ hoàng sơ kỳ tiểu bối. không biết lời hại, tần d ị c h không để ý đến hắn. trái lại thanh quát một tiếng, mạc cô nương, chú ý tay phải hắn nâng lên bí bảo, tám chín phần mười, cái kia bí bảo bên trong, liền gửi cái kia hai mươi vạn linh tinh, như mạc cô nương, có thể giúp ta đem vật ấy đoạt đến, trước ngươi theo dõi chuyện của ta, liền xóa bỏ, mạc linh ư u ngẩn ra, nàng dòng dõi hào phú, cũng cũng không để ý hai mươi vạn linh tinh, Ở trước càng là để đều không để nhưng nếu có thể nhờ vào đó hóa giải việc này rút ngắn cùng tần d ị ệ t quan hệ cũng coi là trên một bút có lời buôn bán được vậy thì một lời đã định mạc linh ưu lúc này đồng ý dương thiên an nghe được đối thoại của bọn họ vẻ mặt biến đổi chợt hắn bỗng nhiên bước ra một bước trên người bùng nổ ra ấ m ánh vô biên ánh sáng màu vàng ấ m trong phút chốc Toàn bộ chu vi bốn mươi, năm mươi dặm không gian tường k ế t tựa hồ cũng đang rung động, vô cùng vô tận kim quang bạo phát, dường như trên trời đại nhật rơi vào nhân gian. Sau đó, chỉnh vòng màu vàng đại nhật bỗng nhiên hướng vào phía trong than xúc, trước mắt sau khi kim quang tiêu tàn, tại chỗ đã không có dương thiên an, thay vào đó, là một cái có tới một trưởng cao sáu thước cả người dường như thuần kim sèn đúc người khổng lồ màu vàng người khổng lồ khắp toàn thân không có nửa điểm nhân loại gân cốt bắp thịt hoa văn mà là lít nha lít nhít phù văn c h ạ m trổ đây là dương gia c h ấ n tộc công pháp càn nguyên thiên cương cử linh chân ghinh cử linh chân thân cái kia hồn thiên bảo lô cũng bị cử linh chân thân triệt để bảo vệ lại đến đùng màu vàng người khổng lồ bỗng nhiên đấm ra một quyền, rung động bốn phía h ư không, quyền thế i t nơi đi qua nơi, càng để h ư không, đều đẩy ra nước gần hoa văn, ở đối lập yếu đối không gian tường kép bên trong, cú đấm này, đã có lay động h ư không oai, mà đối mặt cú đấm này, tần dịch cùng mạc linh ưu ứng đối thủ đoạn, có thể nói tuyệt nhiên không giống, Tần d ị c h triển khai tiêu giao du thân pháp, khiến cho trên người, có trong vắt thanh hồng tàn ra, thoáng như hóa vào h ư không vạn giới. cũng trong lúc đó, tốc độ của hắn, càng là tiêu thăng đến khó có thể dùng mắt thường quan sát mức độ, mà mạc linh ưu. nhưng là lần thứ hai triển khai to nhỏ như ý thần thông, thân thể của nàng, trong nháy mắt thu nhỏ lại trăm lần, ngàn lần, hóa thân làm một hạt mưu không thể tra hạt bụi nhỏ, bất kể là t ầ n dịch, vẫn là mạc linh ưu, đều không có cùng một vị võ hoàng cường giả đỉnh cao, chính diện ngạnh hám dự định, đó là lấy đối phương ngắn, công trường, trí giả không lấy, â m ấm, ấm, màu vàng quyền ấm, rung động h ư không, nơi đi qua nơi, nổ ra một c á c h mười mấy dặm trường h ư không g ầ n sóng sông dài, q u y ề Nàng thế bao phủ xuống. Tần dịch hóa thân thanh hồng. Dường như trong gió tơ liễu. Hắn lấy một phủ dịch hóa hồng. như Hắn khó bao xuống. liễu. Dường gió cái lấy m t i nổi ó chính độ. l i n hoạt tách h vô cùng tách ra cú c này ra đấm diện quyền thế. Mà m ạ chịu l i n lưu ung dung. càng chính c là Nàng nhỏ trạng thái. Nàng chính diện Hạt thái. h bụi đựng sức mạnh liền một phần ngàn đều không có mạnh hơn công c h cũng khó có thể làm sao nàng chỉ một chiêu này Võ hoàng sơ kỳ nàng, hầu như liền có thể ở võ hoàng cảnh bên trong, đứng ở thế bất bại. Hai người này, quả thật khó x â y d ư dương thiên an trong lòng dùng mình, nhưng động tác trên tay, nhưng chút nào không có ý dừng lại. Vô, kim quang rung động bên trong, hắn trong tay, hiện ra một thanh hai trưởng dài tám thước phương thiên h a kích. đây là dương gia bí truyền cấp bốn bảo khí cử linh khai thiên gích, chân nguyên dâng trào, màu vàng người khổng lồ rít gào gào thét, vung vẩy cử linh khai thiên gích truy sát tần dịch, thoáng như chân chính trên trời thần linh d á n g thế bình thường, hắn thần uy vô song, khiến cho thư không rung động, tần dịch chỉ có thể liên tục né tránh, lấy tiêu dao du thân pháp, tránh mũi nhọn, cho tới mạc linh ưu hóa thân hạt bụi nhỏ, thì lại hoàn toàn biến mất tung tích. liền ngay cả thần n i ệ m cũng không cách nào tra xét đến nàng. nhát gan bọn chuột nhắt, màu vàng người khổng lồ mắt thấy triển khai mọi cách công kích, đều không làm gì được tần dịch. lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn triển khai càng mạnh mẽ sát chiêu. một mực lúc này, màu vàng người khổng lồ sau lưng một thước nơi, Đột nhiên bỗng dưng nhảy ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, tay ngọc ngang dọc, mang theo mạnh mẽ vú chân nguyên màu trắng, dắt khai sơn liệt địa uy lực, â m â m đánh ra, tay họ sát nách trong lúc đó, lại là khoảng cách gần như vậy, màu vàng người khổng lồ, nơi nào kịp phản ứng, liền thẳng tắp bị mạc linh ưu một trưởng này, oanh t r ú n g rồi phía sau lưng, cung, một tiếng đinh tai nhức ấ c vang lên giòn giã, dường như kim loại đánh, mạc linh ưu đánh lén một đòn, uy lực tiếp cận tầm thường võ hoàng hậu kỳ, nhưng bắn chúng màu vàng người khổng lồ phía sau lưng, lại bị cao cao chấn động lên, tay trắng trở về, chỉ để lại vài đảo mạc ấm, liền một tia vết nước đều không có, c ử linh chân thân sức phòng ngự, thậm chí đủ để ở võ hoàng đỉnh cao sưng hùng, xa xa không phải b ự c này cường độ công kích, có thể lay động, muốn chết, dương thiên an với trong nháy mắt, chuyển động thân khu. Sau đó, liền hung ác vô cùng một kích hoành bổ xuống. nhưng mà, này ném dần một kích vẫn là thất bại, mạc linh ưu, thực sự là cảnh giác tới cực điểm, một đòn không t r ú n g lập tức hóa thân hạt bụi nhỏ, tránh thoát đến tiếp sau công kích, cơ hội tốt, xa xa tận dịch, đột nhiên hai mắt sáng ngời, hắn tay áo lớn chấn động, hung hãn thôi thúc trong cơ thể cuồn c u ồ n chân nguyên, chỉ thấy một thanh màu xanh ba t ấ c tiểu kiếm, từ hắn trong tay áo bay ra, bỗng nhiên chứng lớn hơn gấp trăm lần, hóa thành một thanh ba thước phi kiếm, phi kiếm toàn thân màu xanh, quanh quẩn màu xanh thâm t h ú y ánh sáng, ống ánh long lanh, dập sờn thanh thiên vân như nước g ầ n sóng, thanh mông trần vân kiếm, tần dịch triển khai chu thiên tuyệt lôi đình kiếm lục, không hề bảo lưu đem tiêu g i a o chân nguyên, đổ vào thanh mông trần vân kiếm bên trong, thanh mông trần vân kiếm trên, liền đột nhiên bùng nổ ra vạn ngàn lôi mang, sau đó tốc độ, như ánh sáng, lại như điện chớp, thẳng tắp chạy bắn hướng về màu vàng người khổng lồ đầu lâu, tiếp theo một cái trước mắt, cái kia vạn ngàn lôi mang, cũng là theo thanh mông trần vân kiếm, cùng nhau tuôn trào mà đi, đánh về phía màu vàng người khổng lồ đầu lâu, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới không năm, chương một trăm hai mươi năm tần diệt lá bài tẩy, khủng bố ngân bào nữ t ử một kiếm tuyệt lôi đ ỉ n h tần diệt đòn đánh này uy năng, mang ra đại thế, quá minh mông, Đầy đủ so với mạc linh ưu một trưởng mạnh hơn gấp mấy lần vạn ngàn lôi mang oanh g í i c bên dưới màu vàng người khổng lồ đầu lâu lắc lư một hồi không nhìn được rên lên một tiếng nhưng mà ánh chớp tàn đi qua đi màu vàng người khổng lồ vẫn cứ bình yên vô sự chỉ là đầu lâu trên thêm ra mấy khe nứt còn có một chút cháy đen dấu vết nhưng theo kim quang phun trào, cách kia mấy khe nứt càng là trong nháy mắt nối liền, cháy đen dấu vết cũng bị quét đi sạch sành xanh, hạt gạo ánh sáng cũng tỏa hào quang, dương thiên an nanh cười một tiếng, trong tay tự linh khai thiên kích vung vẩy như thần, lấy x ế p đánh không kịp bưng t a y tư thế, đánh về giữa không trung thanh mông trần vân kiếm, đòn đánh này nếu là chứng thực, Lấy thanh mông trần vân kiếm chỉ là nhất phẩm bảo khí phẩm chất, tất nhiên gặp tại chỗ nát tan. nhưng thanh mông trần vân kiếm, nhưng hóa thành một tia sét, trong phút chốc nhảy lên mà đi, dễ dàng tách ra đòn đánh này, chu thiên tuyệt lôi đình kiếm lục, một khi thôi thúc, ánh kiếm hóa thành lôi đình, coi như bị hạn chế với phi kiếm phẩm chất, khiến cho uy lực không đủ khả năng, nhưng tốc độ nhưng là không chút nào gặp suy giảm mắt thấy thanh mông trần vân kiếm tốc độ như điện dương thiên an vẻ mặt nhưng không có một chút biến hóa nào hắn khom lưng khuất thân đột nhiên ra sức ném đi trong tay hắn cử linh khai thiên kích chính là hóa thành một đạo tia chớp màu vàng ống thẳng tắp hướng về phía giữa không trung tần d ị c h mà đi tần d ị c h vẻ mặt nghiêm túc liền muốn triển khai tiêu g i a o du tách ra đòn đánh này, ai ngờ đến, cái kia đạo tia chớp màu vàng ấm, lại đến gần tần dịch chớp mắt, tốc độ càng lập tức tăng vọt gấp mười lần. nhìn kỹ lại, chuôi này màu vàng cử linh khai thiên yích, lại đều hư huyến lên, phảng phất từ vật h ữ u hình, hóa thành vô hình thân thể, thần hồn công yích, dương gia cản nguyên thiên cương cử linh chân yin, h chính diện tác chiến uy mãnh vô song, bá đạo vô cùng, dường như trên chiến trường, tên gọi một đ ấ u một vạn tuyệt thế x u n g tướng, nhưng, nếu là lấy vì thế tuyệt học, chỉ an hiểu chính diện chém rết, vậy thì mười phần sai, thí dụ như dương thiên an hiện đang sử dụng này một chiêu, chính là dương gia bí truyền thần thông chỉ kích diệt linh, chuyên môn do thực hóa h ư, đánh rết thần hồn, mỗi khi sử dụng đều một đòn tất chúng mà đối mặt tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp mười lần đòn đánh này tần d ị c h căn bản không thể tránh khỏi còn không chờ hắn phản ứng lại đòn đánh này cũng đã đánh vào hắn biển ý thức bên trong ầm trong phút chốc tần d ị c h biển ý thức k ị c h liệt rung động lục đinh lục giáp kim liên đột nhiên kim quang tỏa sáng cùng cử linh khai thiên kích phát sinh kinh thiên động địa va chạm nhưng sau một khắc kim liên liền phá diệt màu vàng lá sen từng mảnh từng mảnh héo tàn mười hai vị thần tướng cũng hết mức tiêu vong tần d ị c h tiêu tốn giá cao hối đoái bảo vệ thần hồn bí bảo liền như vậy bị một đòn hư hao mà cử linh khai thiên kích cũng ở hư hóa trạng thái chịu đến lục đinh lục giáp thần tướng sắp chết phản công phát sinh một tiếng gào t h é p chịu đến thương không nhẹ, đòn đánh này qua đi, cử linh khai thiên kích, vẫn duy trì hư hóa trạng thái, nhưng hầu như là trong chớp mắt, nhưng liền vượt qua mười mấy s ặ m bay trở về màu vàng người khổng lồ trong tay, bảo kích một lần nữa ở tay, nhưng dương thiên an sắc mặt, nhưng đột nhiên biến đổi, tiểu tử này trong ấp, đến tột cùng cất dấu món đồ gì, dĩ nhiên có thể để cử linh khai thiên kích bị thương. trong lúc nhất thời, hắn khá là đau lòng, liền vội vàng đem cử linh khai thiên kích cất đi, đối phó hai người này tiểu bối, không cần món bảo khí này cũng không sao. đại chiến nửa khắc đồng hồ, một nam một nữ này uy hiếp tính, ở trong lòng hắn k ị c h liệt hạ thấp, đã không còn là đại họ tâm phúc, Tần d ị p ngươi không sao chứ. một bên khác, tần d ị p trong ấp, đột nhiên thu được mạc linh ưu có chút lo lắng nôn nóng âm thanh. Tần d ị p đồng d ạ n g dùng thần miệng truyền âm, trả lời, yên tâm, ta không có chuyện gì, nhưng tiếp tục như vậy, nhưng căn bản không được, ông lão này không hề kẽ hở, thực lực quá mạnh, chúng ta căn bản không làm gì được hắn, Mạc linh ưu âm thanh, thêm ra một tia bất đắc dĩ, xác thực như vậy, vì lẽ đó, ngươi có cái gì lá bài tẩy, liền mau nhanh dùng đi, được, tần dịch lúc này đồng ý, trải qua vừa nãy một phen chiến đấu, hắn lúc này, cũng coi như trong lòng hiểu rõ, hắn các loại thủ đoạn bên trong, lấy hoàng cực c h ấ n thế quyền uy năng mạnh mẽ nhất, nhưng nếu không thể tới gần n g ư ờ i triển khai, l i ê n hết thảy đều là toi tung, lùi mà cầu thứ, nếu như trong tay hắn, có một thanh tam phẩm, thậm chí tứ phẩm phi kiếm lời nói, cái kia dựa vào chu thiên tuyệt lôi đình kiếm lục, liên thủ với mạc linh ưu, cũng còn có nhất định hy vọng, chém giết ông lão này, làm sao phi kiếm trong tay của hắn, nhưng cấp bậc quá thấp, nếu dựa vào chính ta không bắt được, vậy cũng thì đừng trách ta bật hắt, tần d ị c h ý niệm trong lòng chuyển động, lúc này đọc thầm một tiếng, hệ thống, ta muốn hối đoái một vị, võ hoàng hậu kỳ lâm thời vệ sĩ, võ hoàng đ ỉ n h cao lâm thời vệ sĩ, cần đầy đủ một ngàn điểm nạp tiền điểm không nói, hơn nữa thực lực còn quá mạnh, rất dễ dàng liền sẽ đem không gian tường kép đánh vỡ, nếu thật sự nói như vậy, cái kia việc vui, nhưng lớn rồi mà một vị võ hoàng hậu kỳ lâm thời vệ sĩ chỉ cần sáu trăm n ạ p tiền điểm cuộc chiến lực đã có thể nghiền ế p sở hữu tầm thường võ hoàng cảnh phản chính không gian đã bị phong tỏa ông lão này cũng chạy không thoát nếu có thể tiết kiệm được bốn trăm điểm cái kia vì là m a u không tỉnh k h e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở vẫn như cũ trong nháy mắt vang lên Nạp tiền điểm đã khấu trừ. Vệ sĩ đã đến. tiếng nhắc nhở mới vừa hạ xuống. chỉ thấy tần d ị c h bên cạnh không gian một cơn chấn động. bỗng dưng hiện ra một đạo bóng người màu bạc. nàng ước chừng hai mươi tuổi ra mặt. trên người mặt trưởng b à o màu bạc. giữ lại một đầu tóc ngắn. mặt mày tung bay. trên người tỏa ra từng vòng từng vòng bạc vầng sáng màu trắng. nhìn kỹ lại. cái kia từng vòng từng vòng bạc vầng sáng màu trắng, rõ ràng là do vô số bé nhỏ phù văn tạo thành, dường như tinh vi đến cực điểm khí giới. công tử, nàng mới vừa xuất hiện, liền lập tức hướng về phía tần d ị c hành h lễ. chuyện này, xa xa dương thiên an, nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện ngân bào nữ tử, nhất thời g i ậ t này cả mình, vùng không gian này tường kép, không phải đã bị bí bảo triệt để phong tỏa sao nữ nhân này là làm sao tiến vào tần d ị ệ p liền ngay cả n ú t trong bóng tối mạc linh ưu cũng không nhìn được truyền tới một đạo thần niệm đây chính là ngươi lá bài tẩy trong thanh âm lộ ra rõ ràng khiếp sợ nàng vạn vạn không nghĩ tới tần d ị ệ p lá bài tẩy lại sẽ là một người lớn sống sờ sờ hơn nữa vẫn là ở c h ấ n không thần tỏa, phong c h ấ n không gian tình huống, đột nhiên xuất hiện, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi, tần d ị c h không có làm thêm giải thích, trực tiếp chỉ vào xa xa màu vàng người khổng lồ, phun ra vài chữ, giết hắn, ngân bào nữ t ử không nói hai lời, liên hóa thành một đảo màu bạc quang hồng, hướng về cái kia màu vàng người khổng lồ, ầm ầm bay đi, đến hay lắm, dương thiên an nhưng là lấm liệt không sợ, chủ động đón nhận ngân b à o nữ tử, nổ ra một quyền, hắn thần niệm tra xét kết quả. Này ngân b à o nữ tử cũng có điều là võ hoàng hậu kỳ tu vi thôi, dù cho xuất hiện phương thức ly k ì một chút, nhưng cũng không đáng sợ, nhưng mà ngân b à o nữ tử chỉ là liếc hắn một cái. giơ tay chính là một trưởng vỗ xuống cùng thời khắc đó trên người nàng có tới chín tầng bạc vầng sáng màu trắng cùng nhau rung động lên vô số bùa chú màu bạc nhanh chóng qua lại bùng nổ ra trói mắt ánh sáng màu bạc gấp đôi hai lần gấp ba chỉ một phần mười cái chát mắt thời gian cũng chưa tới nàng một trưởng này sức mạnh càng đầy đủ bành c h ứ n g chín lần âm ấm, ấm, uy lực khủng bố, hầu như rung động toàn bộ không gian tường k é p đều lay động lên, tư không đ ẩ y ra vùng lớn g ầ n sóng, không được, mới vừa nổ ra một quyền dương thiên an, trong nháy mắt cả người tóc gáy dừng thẳng, như rơi vào hầm băng, trong mắt tuôn ra sợ hãi tâm tình, chỉ là lúc này, lại muốn né tránh, cũng đã quá trễ,